Nói chuyện, cảm xúc một chút đều nghe không ra muốn động thủ ý tứ, nhưng trong tay roi cũng đã vô tình hướng tới trước mặt quý phi quăng qua đi. Bang một tiếng giòn vang, roi thật mạnh dừng ở quý phi chỉ vào chính mình cánh tay thượng, trực tiếp chịu quý phi hoa lệ cẩm phục ống tay háo phá điều khẩu tử, trực tiếp chịu đến mảnh mai quý phi thê lương kêu thảm thiết ra tiếng, À! Người này là thật dám đánh A! Ở đây mọi người nhân tâm đồng thời toát ra như vậy cái ý tưởng, đáng tiếc quý phi cũng đã không rảnh bận tâm, bởi vì thật sự là quá đau. Trừ bỏ tiêu to, trừ bỏ tranh lẽ giờ phút này nàng đầu vóc cư nhiên trống rỗng, gì ý tưởng đều không có. Liên can cung nhân thấy ở phạn phạn thật sự đánh, một đám lúc này mới hoảng sợ. Là, ở đánh vương roi vàng trước mặt, bọn họ không dám có hành động, bệ hạ tại thượng, bọn họ có thể tạm thời làm lơ chủ tử mệnh lệnh. Nhưng nếu là chính mình chủ tử đã chịu nguy hiểm bọn họ còn không ra tay nói, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có thể là tử lộ một cái, kia cũng không phải là làm lơ quý phi bắt người mệnh lệnh chịu tội có thể so nghĩ. Quý phi hoàng sợ, thét chói tai, thống khổ kêu thảm, một chút hình tượng đều vô. Kêu một khắc sở hữu hầu hạ người cũng đi theo hoàng sợ, trong miệng kêu nương nương. Một đám nhắm thẳng quý phi trước mặt phát ý đồ bảo hộ. Trường hợp lần nữa hỗn loạn, này đó trung tâm nô buộc, nhưng thật ra cấp vu phản phản tạo thành không nhỏ chướng ngại. Nàng vu phản phản đâu? ở không khiêu chiến nàng điểm mấu chốt dưới tình huống, nàng vẫn là thực giảng đạo lý, biết cái gì là hoàn có đầu nợ có chủ. Không chuẩn bị đánh nô tài, chỉ nghĩ tìm đầu sỏ gây tội phiền với nàng. Không thể không lãng phí sức lực, đêm này đó vây đổ mà đến, ý đồ mang theo quý phi trốn chạy nồ tải cấp đá văng, nhưng vội chết nàng, may nàng nghỉ ngơi hai ngày khôi phục chút sức lực mới đến, bằng không thật đúng là làm bất quá. Ta kéo hưu đá, tận dụng mọi thứ, ta đánh, ta đánh, ta đánh đánh đánh. Một roi này, là còn cấp quý phi nương nương ngải nhớ thương nhà ta đệ đệ hảo tâm, bang một tiếng, chuẩn xác đánh chúng muốn chạy trốn quý phi hai chân. a đau. Một roi này. Là cảm ơn quý phi nương nương lấy đao kiếm tương đãi bang một tiếng, vu phạn phạn lại chuẩn xác đánh chúng ăn đau sau, theo bản năng xoay người lại vướt ve hai chân, do đó vô ý lộ ra tới người nào đó ngông. Ngao. Một roi này, là đáp lễ quý phi nương nương coi rẻ hoàng quyền, coi rẻ đánh vương roi vàng cảnh cáo, bang một tiếng, roi lần thứ hai tập thượng chính đôi tay vướt ngông xoà nắn, lại lần nữa vô ý rứt lộ ra bộ ngực. A Ngao. Đáng chết tiện nhân, ta liều mạng với ngươi. Nhưng đau chết nàng. Từ nhỏ đến lớn, chính mình liền ra giấy đều không có pha quá, khi nào chịu quá như vậy thương tổn ủy khuất. Giờ phút này chính mình cánh tay đau, chân đau, mông đau, liền ngực đều ở đau hoàng quý phi hoàn toàn điên cuồng mất trí. Một đôi bị đau hồng cấp đỏ hai mắt, như lệ quỷ giống nhau thê lương nhìn chầm chầm vu phạm phạm, trong mắt tất cả đều là hóa độc, tránh cũng không thể tránh dưới, nàng chỉ có thể nhìn ngoài điện thê lương hô to. Ngự lâm quân đâu, bảo hộ hoàng cung ngự lâm quân đâu, đều đã chết không thành. Trơ mắt nhìn buồn Quý Phi bị một cái tiện phụ trách đánh. Ngao. vu phạn phạn thấy thứ này thấy Hoàng Hà đều tâm bất tử, ngượng ngùng, vốn dĩ nghĩ phải cho Hoàng đế điểm mặt mũi, không thể thật một phen đánh chết nàng, chỉ chuẩn bị đánh này bốn roi liền thu tay lại vu phạn phạn cũng không làm. Nếu đối phương đều như thế thiếu đánh, kia. Liền tiếp tục đánh bái. Thứ năm tiên ở Hoàng Quý Phi kêu gào thời điểm lại lần nữa quần cuộn đánh nút lại, đánh Hoàng Quý Phi lại là một cái giật mình, tóc mai tán loạn, quần áo bất trình, chật v trống khổ chu lên. Hoàng Quý phi hận à, hận nhiều như vậy cẩu nô tài không có một cái là được việc, nhìn như một đám đều ở tích cực bảo hộ chính mình, hướng tới chính mình phi pháp mà đến ý đồ chán tiền, nhưng mẹ nó, những cái đó roi mỗi khi rơi xuống, mỗi một roi đều có thể chuẩn xác không có lầm rơi xuống trên người mình, bọn họ bảo hộ cái quỷ bảo hộ, nhưng đau trên nàng. Lại hận thủ vệ nghiêm ngặt hoàng cung đại nội, như vậy nhiều ngự lâm quân, cấm vệ quân, cư nhiên còn có thể là một cái tiện nhân như thế trách đánh nàng này cao cao tại Thượng Quý Phi, còn một tá chính là nhiều như vậy, lâu như vậy, cư nhiên đều không có một người tiến đến cứu giá, ngạch, không đúng, là bảo hộ. Chỉ cảm thấy chính mình đều sắp bị đánh chết, dường như linh hồn đều lọt vào quốc hoàng Quý Phi lại nào biết đâu rằng, nàng trước mắt sở dĩ sẽ được đến như vậy cái kết quả, tự nhiên là âm thầm có hoàng đế ám chỉ nhúng tay không nói, càng nhiều vẫn là bởi vì, nào đó nữ nhân dơ đánh vương roi vàng đi một đường, kinh sợ một đường. Quý phi nương nương trong miệng kêu gọi ngự lâm quân. Cấm vệ quân. Ha ha đát, giờ phút này liền đương trị tướng lãnh, đều ở thấy người nào đó đánh vương roi vàng sau, thành thành thật thật canh dự ở bọn họ đương trị địa phương, nửa bước không được động đầu. Thả chờ xem. chương 107 mình biếm Tây Bắc Cám lót đường. Người đâu? Đi rồi sao? Thượng thư phòng chung, hoàng đế vui vẻ thoải mái để bút vẽ tranh, nhìn đến du công công tiến bảo, hắn cũng không ngẩn đầu lên hỏi. Du công công thân là đánh tiểu bồi hoàng đế lớn lên người hầu, tất nhiên là biết được chủ tử tâm tư, đã sớm thời khắc lưu tâm trong cung hướng đi hắn, vội tiến lên hồi bẩm, khởi bẩm bệ hạ, tuệ quận chúa ở cẩm khôn cung đại náo một hồi sau vừa mới rời đi cẩm khôn cung, này một chút sợ là đã ở cung trên đường sắp ra cung. Hoàng đế nghe vậy buồn cười, trong lòng thoải mái không thôi, ánh mắt rốt cuộc từ trước mắt họa tác thượng ngẩn đầu lên, là cười chế nhạo nhìn du công, ngà, sắp ra cung đi nha, rất tốt. Nhà mình chủ tử vui vẻ, thân là nô tài tự nhiên vui vẻ, du công công vội hắc hắc bồi cười, trong lòng vẫn là nhịn không được phun tào nhà mình chủ tử ác thú vị, cũng chỉ nghe nhà mình chủ tử lại há mồm hỏi, đúng rồi, quý phi bên kia tình huống như thế nào? Liên quý phi là người, kiêu ngạo ương ngạnh hôm nay bị như vậy đại bị khuất, còn làm đầu sỏ gây tội cấp chạy thoát, chiếu đạo lý không nên như thế dễ dàng bỏ qua nhà. Hoàng đế nội tâm chửi thầm, bên hai lại là du công công một năm một người tiếp tục bẩm báo thanh, khởi bẩm bệ hạ. Cẩm Khôn cung tuyên thai ý đến nỗi cụ thể tình huống. Liên ở Du công công thanh âm ở trong điện tiếng vọng thời điểm, đúng nhiên, ngoài điện truyền đến thái giám cao giọng thông truyền, khởi bẩm bệ hạ, Cẩm Khôn cung trưởng sự công công cầu kiến. Hoàng đế nghe vậy, nhướng mày nhìn về phía bị đánh gãy đáp lời Du công công, hay còn cười, "Xem, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến." Lời này Du công công là không dám hồi, vội liền xin chỉ thị chủ tử, bệ hạ ngài có thể thấy được. Hoàng đế đem trong tay bút hướng đồ rửa bút một ném cầm nhẹ điểm, nếu tới, kia liền gặp một lần đi, bằng không lúc trước đủ loại mưu hoa lót đường, chẳng phải là hùn phí. Hoàng đế trong lòng nghĩ, cũng không đi xem du công công, thẳng vung tay háo, đôi tay phụ với phía sau, xài bước đi đến thượng thư phòng chính sảnh trung cửu long ghế, ngồi xuống vung tay lên nói, tuyên. Ngoài điện hầu tiểu quế tử vẻ mặt trắng bệnh, trong lòng tưởng đều là nhà mình chủ tử thẳng dạng, còn có chính mình tuân lệnh tới khi, nhà hắn chủ tử phẫn hận thị huyết cắn răng công đạo. nay một chút được cân tôn, thấy hoàng đế. Tiểu Quế Tử gặp mặt liền bái, đầu khái bang bang vang, áp xuống trong lòng hoảng sợ cùng oán độc miệng đầy bị khuất. Bệ hạ, bệ hạ, ngài cần phải cấp quý phi nương nương làm chủ a. Bệ hạ trước mặt, loạn yêu gọi bệ còn thể thống gì, có chuyện hảo hảo nói đến. Dù công công cùng hoàng đế đánh một tay hảo phối hợp, lập tức trước cấp Tiểu Quế Tử tới cái kinh sợ. Tiểu Quế Tử thấy thế cổ co rú lại, chỉ phải đem vừa rồi cẩm khôn trong cung phát sinh hỗn loạn, còn có nhà hắn chủ tử bị đánh ngao ngao kêu sự tình nhanh chóng bao tới. Thượng đầu hoàng đế nghe nghe đặc biệt là từ quý phi chó săn trong miệng nghe được nàng bị đánh tình huống bi thảm khi hắn thiếu chút nữa không banh trụ trên mặt nghiêm túc đương trường cười phun ra tới ngay cả phía dưới tự nhận là ở trong cung kiến thức rộng rãi am hiểu sâu trong cung đấu tranh du công công nghe được tuệ quận chúa cư nhiên như thế dũng mãnh hoàng quý phi cư nhiên như thế kia gì đó thời điểm đều nhịn không được điện cuồng kích thích bà vai giảng thật nếu không phải hiểu được không thể ở điện tiền thất nghi hắn phòng trường sớm cười phun Nơi nào giống hiện tại chỉ có thể liệu mạng áp lực. Cũng may hoàng đế còn biết diễn muốn tiếp tục sướng đi xuống, nghe xong tiểu Quế tử bẩm báo, hoàng đế trên mặt biểu tình nỗ lực đoan trụ, bàn tay to thật mạnh một phách long ỷ tay vịt, giả vờ tức giận lớn tiếng quát lớn. "Buồn cười, tuệ quận chúa thật to gan." Chấm ban cho nàng đánh vương roi vàng, nàng cư nhiên dám như thế loạn dùng. thật thật là tức chết chấm, chấm muốn thu hồi nàng đánh vương roi vàng. Du công công thấy thế vội phối hợp tiến lên quên can, bẩy hạ bất giận. Bẩy hạ Tuệ quận chúa tuổi trẻ, thả bệ hạ mới vừa mới ban thưởng, lúc này để tránh chiều cục dung chuyển, bệ hạ còn phải chấn an Tây Nam dân tâm, trăm triệu không thể thay đổi xoành xoạch ra. Bệ hạ, hoàng đế đầu cấp du công công một cái ngươi phối hợp thực không tồi biểu tình, lập tức phối hợp xuống bậc thang, ân, người hầu lời nói thật là. Phía dưới quỳ tiểu quế tử nhìn đế vương cùng du công công một đi một về, kẻ sướng người họa, liền cảm thấy thực một bức, tổng cảm giác không đúng chỗ nào bộ dáng, Nhưng không đúng chỗ nào đâu. Hắn khi một nửa sẽ còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu, cũng chỉ nghe phía trên hoàng đế lại đã mở miệng, còn đầy mặt quan tâm chi sắc, đúng rồi, các ngươi quý phi tình huống như thế nào. Nhưng bị thương nghiêm trọng. Tiểu quế tử mờ mịn hoàn hồn, lập tức cảm động dập đầu hồi bẩm, hồi bệ hạ nói, lao bệ hạ nhớ mong, quý phi nương nương nàng ủy khuất, thương thế cũng rất nghiêm trọng. Vốn dĩ liền nghiêm trọng, đều đánh chảy ra ô tím đâu, huống chi sự tình quan quý phi mặt mũi, đó là không nghiêm trọng cũng muốn nói nghiêm trọng à bằng không bệ hạ như thế nào sẽ giúp đỡ nhà bọn họ nương nương lấy lại công đạo hoàng đế vừa nghe trong mắt hiện lên đối người nào đó chán ghét trên mặt tức giận lại càng sâu lại là một cái tát thật mạnh chụp ở long ỉ trên tay vị nghe du công công không khỏi đau lòng tâm nói đợi lát nữa nhất định phải cho bệ hạ thượng điểm ngọc ra cao tiêu xương giảm đau mới thành mới thất thần đâu trên mặt thịnh nộ hoàng đế trong lòng cấp bách muốn sớm một chút tống cổ trướng mắt người vội đã đi xuống khẩu rụ quý phi bị khuất trâm thật là thương tiếc Tuệ quận chúa lần này làm quả thực cuồng vọng, buồn cười. Bất quá suy xét Tây Nam biên cảnh an ổn, niệm này tuệ quận chúa tuổi trẻ khí thịnh, lại có công cùng xã tắc ba cánh, chấm cũng không hảo làm kia hôn quân đánh rất chi. Như vậy, thời a, cho chấm nghĩ chế. Tuệ quận chúa kiệt ngạo khó thuần, giận sấm cẩm cuối cùng, kinh hách quý phi, vốn là tội không thể tha, nhưng niệm này công tích, niệm này là vì đệ đòi lại công đạo, tỷ tí đệ tình thâm, chấm pháp ngoại khai ân, giao trách nhiệm ngay trong ngày thần phó Tây Bắc. Trồng trọt khai hoang, lập công trụ tội, không ra thành quả, không thể về kinh. Tuân chỉ. Lại sau đó, tiểu quế tử liền chơ mắt nhìn, du công công phủng như vậy một quyển vừa mới ra lò thánh chỉ vội vã ra cung đi, mà bị tống cổ rời đi chính mình, thẳng đến trở lại cầm khôn trong cung đều còn mơ màng hồ đồ. Đây là bệ hạ đối nhà mình nương nương trấn an công đạo. Như thế nào hắn như cũ cảm thấy có chỗ nào không đối đâu. Tiểu quế tử đó là tưởng phá sọ nào đều không thể tưởng được. Nhà bọn họ bệ hạ đây là chơi trên mặt Trần An, kỳ thật ám độ trần thương hảo siếc Lại nói vu phạt phạt, đánh Hoàng Quý Phi, đem người thu thập dễ bảo sau, Hoàng trong tay ô Kim đánh Vương Tiên, một đường tâm tình sung sướng, thuận thuận lợi lợi ra cung. Dọc theo đường đi nàng đều tâm tình cực mỹ hử tiểu khúc, vì ăn mừng báo hiện thù nàng còn dạo tới dạo lui đi tranh Bắc Đại Phố, ở nổi danh điểm tâm cửa hàng, hoa mười mấy hai mua bất lao thiếu mọi người trong nhà thích gan điểm tâm. Lúc này mới lại tâm tình cực mỹ dạo tới dạo lui lắc lư hồi hội quán. Chỉ là như vậy hảo tâm tình, ở chính mình chân trước đến hội quán, sau lưng đã bị sớm đã canh dự ở này Du Công Công bắt lấy tiếp thánh chỉ thời điểm, tâm tình của nàng liền không như vậy mỹ diệu. Thanh thanh thật thật tiếp chỉ tạ ơn, tiễn đi ánh mắt, nói chuyện đều đặc biệt có thâm ý Du Công Công, vu phản phản trong lòng đặc biệt vô ngữ, không cần tưởng đều biết, sợ là từ ngày mai khởi, kinh thành chung nơi nơi chính là nàng gái này tuệ quận chúa chuyên thuyết Rốt cuộc ở ngắn ngủn thời gian nội, từ phong thưởng đến phong thưởng đến phong thưởng lại đến bị phạt, như vậy liên tiếp tiếp thánh chỉ, đại tề kiến quốc đến nay, chỉ sợ cũng cũng chỉ có chính mình đi. Hiện giờ biếm trích ban tội thánh chỉ đã hạ, chính mình ít ngày nữa phải đi Tây Bắc, nghĩ đến chính mình thản nhiên trang là trở về không được, tâm tình của nàng nháy mắt liền không như vậy mỹ diệu. Không được, không thể quay về trở về không đi, Tây Nam bên kia một sạp sự tình lại không thể nem xuống, ai đều cùng tiền không thủ. Thả chính mình một chút thành lập lên sơn trang sinh ý càng không thể hủy hoại. Vũ phạn phạn một tay thánh chỉ, một tay lôi kéo nhi tử, nhìn về phía trước mặt tiểu ni nhi liền hỏi. Tiểu ni nhi, ta vương phụ cùng ô đệ đâu? Còn có, nhà ngươi đông thăng thiếu ra đâu? Như thế nào đều không thấy bọn họ người. Vừa trở về liền bị du công công gọi lại tiếp chỉ, tiếp chỉ cũng chỉ có chính mình từ Tây Nam mang đến người, còn có cùng Lâm Bình nhi tử, Nam Nào, bốn mắt điên chơi nhai con. Người khác cư nhiên một bóng người tử đều một có nhìn đến, cũng không biết đi nơi nào lăng đi. Tiểu Ni Nhi bị chủ nhân hỏi, vội vàng trả lời. Hồi chủ nhân nói, Nga không đúng. Xem ta, lại đã quên, Tiểu Ni Nhi chạy nhanh cho chính mình chán hai bàn tay, rồi sau đó vội vàng trả lời. Hồi quận chúa nương nương nói, vương gia cùng thế tử đi theo nô đại nhân đi ra cửa, nói là bệ hạ đáp ứng cấp tây nam 100 thất hai to mặt lớn lương câu lai giống tuấn mã, ngài đi rồi. Vương gia bọn họ liền đi hoàng gia trại nuôi ngựa xem mã đi. Đến nội đông thăng thiếu gia, vốn dĩ thiếu gia là lãnh tiểu thiếu gia ở hội quán chơi, sau lại du công công tới về sau, cũng không biết cùng đông thăng thiếu gia nói gì đó. Đông thăng thiếu gia liền siêm ý đi cũng chưa tới kịp đuổi, liền vội vàng đi theo du công công bên người tướng quân đi rồi, chỉ để lại du công công chờ ngài. Đi theo du công công bên người tướng quân đi rồi. Tiểu ni nhi thật mạnh gật đầu, đối. Vũ phạn phạn vừa nghe, lập tức nóng nảy, không được. Ta phải đuổi theo Du Công Công, nói xong, lo lắng đệ đệ Vu Phạn Phạn đem thánh chỉ đưa cho Tiểu Ni Nhi, xoay người cất bước liền chạy. Phần 125 Lúc trước nhà mình đệ đệ mới bị ám sát, tuy nói hoàng đế cho cách nói, cho bảo đảm, nhưng là ai có thể tin tưởng vạn vô nhất thất đâu. Vạn nhất đi theo tướng quân không phải người tốt. Vu Phạn Phạn trong lòng hoảng, chỉ nghĩ chạy nhanh đuổi theo vừa mới rời đi không lâu Du Công Công, hỏi rõ ràng nhà mình đệ đệ tình huống. Tiểu Ni Nhi thấy thế. Vội vàng một tay phủng thánh chỉ, một bên hô to truy người, "Quân chúa, quân chúa, ngài đừng nóng nội, Đông Thăng thiếu gia đi thời điểm công đạo, làm ngài an tâm, đừng nhớ thương hắn, hắn không có việc gì, hắn là tiến cung đi." Nghe được phía sau tiểu Ni Nhi cấp giống giống tiếng la, Vu phản phản vội dừng lại bước chân, vội vàng quay đầu lại, vẻ mặt không tin tưởng, hắn cùng ngươi nói là đi hoàng cung. Thở hồng hộc cấp chạy đi lên tiểu Ni Nhi thật mạnh gật đầu, đúng vậy, chính là đi hoàng cung, Đông Thăng thiếu gia còn dặn dò ta Làm ta cùng ngài nói, ngàn vạn đừng lo lắng, hắn trời tối trước tất hồi vu phạn phạn không khỏi nhìn về phía hoàng cung phương hướng, khiếp mắt tưởng, hoàng đế triệu kiến nhà nàng đông thăng rốt cuộc vì sao. Như thế nào không gọi thượng chính mình một đạo đâu. Cũng tự trách mình, không có việc gì hạt khoe khoang cái gì, đi vòng đi mua cái gì điểm tâm. Hạt trì hoan cái gì thời gian nha. Không được, nàng vẫn là không yên tâm. Vũ phạn phạn châm trước một lát sau, như cũ đối đại ni nhi công đạo. Đại ni nhi! Ngươi trở về phòng đi, thu hảo thánh chỉ. Mặt khác ta mua những cái đó điểm tâm, ngươi cho ta vương phủ còn có ấu cùng với Đông Thăng đều lưu một ít. Mặt khác đều lấy ra tới cùng đại gia phân, ta còn phải ra cửa một chuyến, đừng lo lắng, là đi cửa cung ngoại chờ các ngươi Đông Thăng thiếu gia. Bên này nếu là có chuyện gì, ngươi gọi người đến cửa cung cho ta biết. Quân chúa, Đại Nhi Nhi còn muốn nói cái gì tới? Vu Phạn Phạn lại không lại cho nàng cơ hội, vội vàng công đạo xong những lời này sau, Vu Phạn Phạn xoay người liền đi. Tốc độ mau thực, lên xe ngựa lại vội vàng hướng hoàng cung đuổi Mà lúc này, trong hoàng cung, thượng thư phòng nội, hoàng đế cùng đồng thăng hai hai tương vọng. Hoàng đế nhìn trước mắt cực giống chính mình thiếu niên, liền không khỏi nghĩ đến chính mình đáy lòng người kia. Nghĩ đến cái kia chân quý đáy lòng người, liền không khỏi nghĩ đến chính mình điều tra đến những cái đó kết quả. Nghĩ đến những cái đó kết quả, liền không khỏi đau lòng trước mắt như ngọc thiếu niên. Đau lòng hắn mấy năm nay ăn những cái đó khổ, gặp những cái đó tội. Bất quá cũng may. Đây là cái hảo hài tử, trải qua như vậy nhiều chắc trở, lại trước sau không có gì tính tình, cái này làm cho hắn nội tâm cực cảm an ủi. Tiêu Đông Thăng đúng không? Lần trước gặp mặt vội vàng, người ta phụ tử chi rằng cũng không cơ hội hảo hảo nói chuyện, hài tử, chấm dứt nhớ ngươi. Tới, lại đây, đến chấm trước mặt tới. Hoàng đế vẻ mặt từ ái vây tay, Đông Thăng lại bất vi sở động. Hoàng đế bất đắc dĩ, đối với cái này hô hiếm nữ nhân sinh hạ nhi tử, nghĩ đến hắn đánh ăn vật khổ. Hoàng đế căn bản không đành lòng trách móc nặng nề, hài tử Trầm Mặc kháng cự, đương cha tự nhiên đến quang dung. Nếu Sơn không tới theo ta, bên kia hắn liền đi liền Sơn. Hoàng đế tự ngự án sau so đứng dậy đi đến Đông Thăng trước mặt, giơ tay kéo Trầm Mặc thiếu niên như ngọc đốt ngón tay rõ ràng tay, đau lòng vuốt ve Đông Thăng trên tay nhân luyện võ lưu lại vết chai, trong lòng là đã vui mừng lại đau lòng. "Hảo hài tử, mấy năm nay khổ ngươi." Đông Thăng như cũ Trầm Mặc, chỉ thẳng lăng lăng nhìn bên người cực giống chính mình một khuôn mặt cũng không nói có khổ hay không, bộ dáng này xem hoàng đế trong lòng lại là một nghẹn, theo sau thật dài thở dài. Hai tay gắt gao lôi kéo mất mà tìm lại nhi tử, giơ tay vung lên, trong điện bóng ma trùng chợt đi ra hai người. Đông Thăng nhíu mày, trong lòng còn kinh ngạc, chính mình công phu không tính kém, vừa rồi đến bây giờ như thế nào liền không phát hiện này hai người tới. Đẹp may kiếm mới nhắc lại, hoàng đế cũng đã lôi kéo hắn đi tới ngự án trước mặt, chỉ vào trên bàn thượng đồ vật, cùng kia hai cái nhìn liền rất lợi hại ra hòa nói. Nhi A, đây là ảnh nhị ảnh 6, thuộc đế vương chi ám vệ ảnh long vệ, bọn họ công phu cực hảo, về sau liền đi theo ngươi, đây là hắn cái này đường phụ thân một phen tâm ý, đây cũng là 6 đứa con trai trùng, duy nhất thù vinh. Đương nhiên, này phiên tử phụ tâm, chính mình tất nhiên là sẽ không nói, hoàng đế không chờ đông thăng làm gì phản ứng liền nói tiếp, mặt khác, đạo thánh chỉ này còn có này khối hổ phù ngươi thả thu hảo, hổ phù nhưng điều động Tây Bắc 10 vạn đại quân, mà thánh chỉ là châm cấp nhi bảo đảm, nguy cấp thời khác nhưng bằng vào nó tùy cơ ứng biến Đông Thăng không khỏi nhìn về phía ngự án thượng đồ vật trên mặt lại như cũ bình tĩnh không gợn sóng Hoàng đế thấy thế hối hận lại tự trách thở dài một tiếng bàn tay to nhẹ nhàng chụp phủi Đông Thăng tay ngự khí phức tạp nhi à phụ hoàng biết ủy khuất người nhưng hôm nay triều cục phân loạn Hoàng quý phi một nhà độc đại phụ hoàng không thể ra tay chỉ có thể tạm thời tiểu trường đại giới lời này nói hắn liền không thích nghe Đông Thăng hừ lạnh một tiếng ngự khí lộ ra khinh thường cùng chất vấn Dùng tỷ tỷ của ta tới tiểu trường đại giới. Hoàng đế một nghẹn, tâm đều run rẩy, "Hải tử ngươi không hiểu." Đáng tiếc, trước mặt thiếu niên xem đều không xem hắn, càng đừng nói thông càng hắn. Hoàng đế chịu đựng đau lòng, lại làm một tiếng thật dài thở dài, bất đắc dĩ xoay cái giọng nói nói, "Ai? Nhi a, ngươi oán hận phụ hoàng, phụ hoàng biết, nhưng phụ hoàng không đơn giản chỉ là ngươi một người phụ hoàng, phụ hoàng vẫn là đại tề thiên hạ mọi người hoàng. Sự tình không có ngươi tưởng đơn giản như vậy, phụ hoàng vì đại tề vì cân bằng triều đình, phụ hoàng lúc trước bất đắc dĩ nâng đỡ thuộc phi, hiền phi cùng chi chống lại, hiện giờ tam gia thế lực cân bằng, triều đình có thể an ổn. lại như cũ có tệ đoan, các nàng ba người đều có nhi tử, phía sau đều có gia tộc duy trì, không giống con ta như vậy, phía sau vô dựa, liền đường đường hoàng tử thân phận cũng bị các nàng, hoàng đế tựa bị khuất, tựa an ủi, lại tựa hồ là ở cùng hắn giải thích. nhìn thấy nhi tử meo lại đôi mắt, một bộ kháng cự bộ dáng, hoàng đế chua xót thiếu chút nữa nói không được, ai? Thôi, không nói cái này, nhi à, ngươi thả nhớ kỹ, này đi Tây Bắc, ngươi cần phải chặt chẽ không chế Tây Bắc quân, đợi cho Tây Bắc đại quân vì ngươi dễ sai khiến kia một ngày, mới là ngươi ta phụ tử tương nhận đoàn viên nhật tử, cũng mới là nhi tử danh chính ngôn thuận, khôi phục hoàng tử thân phận lại không chịu kiểm chế lên án rất tốt thời cơ. Đáng tiếc, hắn này một khang khổ tâm, đông thăng lại là không cảm kích. Tây Bắc quân gì đó, phụ tử tương nhận gì đó, hoàng tử gì đó, hắn cũng không để ý. Hắn là dư đông thăng cũng chỉ nguyện đương dư đông thăng thấy hoàng đế lấy tỷ tỷ có việc đem chính mình lựa tới vừa nói chính là nhiều như vậy vô nghĩa đông thăng không nghĩ lại nghe không thấy tỷ tỷ không hợp ý đông thăng lưu loát hướng tới hoàng đế chắp tay xoay người liền đi biểu hiện như vậy làm hoàng đế kinh ngạc vạn phần chớ mắt nhìn kia thiếu niên tới vội vàng đi cũng nội vàng mắt thấy liền phải bước ra cửa điện hoàng đế vội liền ra tiếng nhi à rất nhiều chuyện là vừa sinh ra liền chú định trên người của ngươi lưu chữ chấm huyết thân tại hoàng gia thân là hoàng tử nhi à ngươi không tranh cũng đến tranh đông thăng nghe vậy bước chân dừng một chút rồi sau đó lần thứ hai kiên định cất bước một chân đều bước ra đại điện môn hoàng đế lại cấp lại bực lại không rảnh lo mặt khác vội vàng cất bước lại đây trong miệng hô lớn dư đông thăng ngươi không cần gàn bướng hồ đồ ngươi đó là không nghĩ phụ hoàng không nghĩ chính ngươi chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ hộ ngươi dưỡng ngươi tỷ tỷ chẳng lẽ ngươi tưởng ngày ấy kinh nghiệm bản thân ám sát lại một lần thứ lặp lại trình diễn sao Đông thăng bước chân lại lần nữa dừng lại, cao cao nâng lên chân rốt cuộc lạc không đi xuống. Đúng vậy, hắn có thể cái gì đều không cần, cái gì đều không màng, lại không thể không màng chính mình tỉ tỉ cùng tiểu cháu ngoại trai tánh mạng an nguy, hắn lòng có uy hiếp. Hoàng đế thấy quật cường Nhi tử do dự, trong lòng đốn tùng một hơi, lập tức không ngừng cố gắng. Nhi A, không cần học ngươi phụ hoàng ta, lại đi phụ hoàng đã từng đi qua đường xưa lạc. Thế gian này, chỉ có chính mình tay cầm quyền bính mới có thể làm người kiên kỵ mới có thể bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người, mới có thể bảo hộ chính mình muốn bảo hộ hết thảy. Nếu như bằng không, ngươi phụ hoàng ta quá khứ, chính là nhi ngươi tương lai. đúng vậy, cái này hoàng đế, có lẽ làm hết thảy, nói hết thảy đều không đúng, chỉ có này những lời này, nói đến chính mình tâm khảm. chỉ có chính mình tay cầm quyền bính, mới có thể bảo hộ hắn cùng tỷ tỷ, còn có tiểu cháu ngoại trai kia ấm áp tiểu gia, mới có thể bảo hộ tỷ tỷ cùng tiểu cháu ngoại trai không bị bất luận kẻ nào khi dễ. cho nên, đông thăng quay đầu lại nhìn hoàng đế cùng với ngự án thượng hai dạng đồ vật, tầm mắt dừng ở điện thượng như cũ không nói một lời, như người gỗ giống nhau quỷ hai người trên người. đông thăng thu hồi bước chân, quyết đoán đi trở về đến ngự án trước, nắm lấy ngự án thượng thánh chỉ cùng binh phù, đồ vật ta nhận lấy, rồi sau đó quyết đoán chạy lấy người. nhìn nhi tử thay đổi chủ ý, cầm chính mình tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật xoay người rời đi, hoàng đế trên mặt tiết lộ ra một mặt hiểu ý mỉm cười, trong miệng cười mắng câu tiểu tử thúi, mắt thấy nhi tử thân ảnh liền phải biến mất ở cửa điện ngoại. Hoàng đế vội vàng phất tay, đối với như cũ quỳ ảnh lòng vệ hạ lệnh Đi thôi, bảo vệ tốt tứ hoàng tử, ảnh Long vệ nhưng tôn hắn an bài. Nhạ, canh giữ ở chỗ tối ảnh nhất đẳng người vừa nghe, cùng quỳ ảnh nhị ảnh sau giống nhau, đáy mắt đều không khỏi hiện lên kinh ngạc, đối vừa mới rời đi tứ hoàng tử, trong lòng một lần nữa có đánh giá. chương 108 người tỉnh lại giai nhân không ở. a phạn con ta, này đi Tây Bắc, đường xá xa xôi, vương phụ cùng ngươi em trai còn không thể bồi ngươi đi. Này mấy cái tộc nhân ngươi đều mang theo, bọn họ các có bản lĩnh, làm cho bọn họ đổi ngươi cùng hướng, vương phụ mới yên tâm. Phân biệt sắp tới, thật vất vả được đến nữ nhi, đống nhiên bị đại tề hoàng đế một giấy chiếu thư biếm trích đi khổ hàn thiếu thủy Tây Bắc, đại buộc tang xương trong lòng miễn bản có bao nhiêu nghẹn khuất không dễ chịu. Muốn nói dứt khoát kháng chỉ không tuần, lãnh nhà mình nữ nhi về nhà đi tính, chỉ tiếp nữ nhi lôi kéo chính mình, chỉ vào đông thăng này tiểu hoa nhi thần bức lại nhảy nói một đại thông sau nghị vị này tiểu thiếu niên cùng vị kia đế vương giống quá gương mặt, đại buộc tang xương cũng cư nhiên không lời gì để nói, không thể nề hà ngầm miệng. Bãi bãi bãi, có một số việc không phải hắn tưởng nhúng tay là có thể nhúng tay, nữ nhi đã đã hạ quyết tâm, muốn đi liền đi, nhưng chính mình bên người những người này tay nàng lại cần thiết mang lên, bằng không hắn nhưng không yên tâm. Vũ phạn phạn nhìn nhà mình vương phụ ngón tay điểm quá này đàn tộc nhân sau, không chút nghĩ ngợi lắc đầu cự tuyệt. Những người này nhưng đều là vương phụ đắc lực can tướng theo vương phụ rất nhiều năm không nói vẫn là vương trại chung số một số hai người tài ba đều đi theo chính mình đi tây bắc vương phụ làm sao bây giờ miệu cương làm sao bây giờ trước mắt bên kia còn có vân quảng ú ám để ở đỉnh đầu đâu vương phụ nữ nhi không cần bọn họ đều là vương phụ ngài trợ thủ đắc lực đi theo ta như thế nào thành a phạn a tỷ thấy nữ nhi cử tuyệt đại buộc tang xương lập tức liền nóng nảy liền bên cạnh ấu cũng đi theo nôn nóng kiên quyết không chịu muốn nhân thủ vu phản phạn lại không hề cho bọn hắn mở miệng cơ hội, trực tiếp ngắt lời nói, vương phụ, em trai các ngươi đừngội, thả nghe ta nói, ta bên người mang theo lâm bình đối đại hổ bọn họ đều rất được dùng, công phu cũng thực không tồi, thả các ngươi đã quên, nữ nhi cùng bọn nhỏ trên người đều là có cổ trùng người, dễ dàng người khác cũng hại không được, hơn nữa bệ hạ cho ta cái này quận chúa 500 tư binh, an nguy vương phụ cùng em trai các ngươi chớ có lo lắng, nói nữa vương phụ, nữ nhi bên này còn có chuyện tưởng cầu ngài hỗ trợ đâu. Đại Bộc Tăng Xương vừa nghe Nữ Nhi có việc, quyết đoán đã quên vừa rồi chính mình kiên trì, cũng mặc kệ Vu Phạn Phạn sẽ đưa ra cái gì yêu cầu, miệng đầy ứng thừa, chuyện gì? Con ta ngươi chỉ lo nói. Thấy nhà mình Vương phụ mù quáng đem bộ ngực trụt bạch bạch rung động, Vu Phạn Phạn liền biết chính mình rời đi lực chú ý thành công, vội liền đem Tây Nam chính mình thản nhiên trang kia một sạp sự tình làm ơn cho Vương phụ chăm sóc, Đại Bộc Tăng Xương tự nhiên không hai lời ứng. Được Vương phụ bảo đảm, Vu Phạn Phạn lại nhìn về phía bên người Ô Đệ công đà. Em trai, hôm nay từ biệt, người ta tỷ đệ lại tụ cũng không biết là khi nào, A tỷ sợ là nhìn không tới ta em trai cưới vợ sinh con. Đệ đệ à, vương phụ cùng mẹ liền làm ơn em trai ngươi chiếu cố, nếu là nào một ngày em trai có tin vui, cũng đừng quên cấp A tỷ mang cái tin tới Tây Bắc, đó là không thể tự mình thăm ra, A tỷ đại lễ cũng là nhất định phải đến. A tỷ, ly biệt sắp tới, nghe được nhà mình A tỷ cư nhiên nói chính là cái này, ố không làm, không khỏi dập chân. Vũ phạn phạn buồn cười. Hảo hảo, bao lớn người, cư nhiên còn thẹn thùng thù thật là. Được rồi, a tỷ không cùng ngươi nói cái này, bất quá em trai, hiện giờ vương phụ bị phong Tây Nam Vương, ngươi vì Tây Nam Thế Tử, về sau muốn học, phải chú ý, đến cẩn thận đồ vật nhiều đi, thừa dịp hiện giờ vương phụ tuổi trẻ, trong trại sự tình còn không cần ngươi đa phần gánh thời điểm, ngươi có thể nhiều ra tới học học đại tề văn hóa, nơi nơi đi vừa đi trường điểm kiến thức. Nếu là có thể, thậm chí đều có thể chính mình tổ kiến một chi thuộc về miêu cương thương đội. Đều nói đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, như vậy đi ra không chỉ có có thể từng trải, trường kiến thức, càng là có thể không hề bị chế với người, không đơn giản chỉ trông cậy vào đại tề thương đội lui tới miêu cương, càng không sợ tương lai có cái cái gì vạn nhất phát sinh. Lời này nhưng thật ra nói đến đại buộc tang xương phụ tử tâm khảm, đại buộc tang xương trong lòng càng là cảm thán, nhà mình nữ nhi chính là hảo, đều như vậy phân biệt sắp tới, chính mình con đường phía trước chưa biết, hài tử trong lòng còn nhớ thương bọn họ miêu cương. a con ta. Này đó vương phụ đều biết được, ngươi thả yên tâm đi thôi, này đi tây bắc, dọc theo đường đi cao đường xa, còn ta thiết yếu chú ý an toàn, bảo trọng chính mình, tới rồi bên kia, nếu là có cái gì giải quyết không được việc khó, không phải sợ. Đại nhưng cấp vương phụ gửi thư, a phản con ta, ngươi phải nhớ kỹ, Miêu Cương chính là nhà của ngươi, ngươi không phải một người, toàn bộ Miêu Cương chín động 38 trại đều là ngươi hậu thuẫn. Lời này nói vu phạn phản mềm lòng mũi toan, nỗ lực áp lực cảm động liên tục gật đầu, "Ân, vương phụ nữ nhi biết được." Vương phụ ngài cũng muốn bảo trọng. Thứ nữ Nhi bất hiếu, như vậy bái biệt vương phụ, vọng vương phụ cùng mẹ thân thể an khang, vạn sự hài lòng, núi cao sông dài, một đường bình bình an an đến miêu cương. Phân biệt sắp tới, thiên môn vạn ngữ dường như đều không thể nào nói lên, không đành lòng ly biệt lại chung cần ly biệt, vu phản phản trịnh trọng cấp đại buộc tang xương quy xuống, cấp trước mặt vị này cho nàng rất nhiều, giúp nàng rất nhiều, không phải thân phụ lại thật là thân phụ người dập đầu bái biệt. Phía sau đông thăng thấy thế, căn bản không cần phải nói. Hoàn toàn không có gì hoàng tử cái giá, cho rằng chính mình chỉ là dư đông thăng, là tỷ tỷ đệ đệ hán, lôi kéo bên người đang theo ô cái này đại cứu cứu nhị vai tiểu cháu ngoại trai cùng nhau, đứng ở tỷ tỷ phía sau, đồng thời cấp đại buộc tang xương quỳ xuống. Tình cảnh này, bọn nhỏ đối hắn cái này trưởng bối như thế trịnh trọng dập đầu bãi biệt, xem đại buộc tang xương cũng là lão lệ tung hành, hết sức không tha. Nhưng thiên hạ đều bị tán yến hội, bọn họ một cái hướng tây, một cái hướng nam, đi đều không phải một cái cửa thành. Cũng chỉ có thể tại đây hội quán cửa lưu luyến chia tay, bước lên thuộc về bọn họ từng người lộ. a phạn con ta, hảo hảo đi thôi, chú ý an toàn. ân vương phụ, em trai, bảo trọng Có việc nhớ rõ cho ta gửi thư. Đông thăng lãnh diệp ca nhi cưới hoàng đế ngự tứ cao đầu đại mã, vũ phạn phạn mang theo tiểu ni nhi cùng đại muội ngồi ở quận chúa xe giá trung, lãnh phía sau hoàng đế cấp xứng tề quận chúa 500 thân binh mênh ngông quần quần xuất phát. Ghé vào cửa sổ xe. Nỗ lực quay đầu lại nhìn phía sau đồng dạng lên ngựa, lãnh đội ngũ hướng nam thành đi thân nhân, Vu Phạn phạn nước mắt rơi như mưa. Rõ ràng chính mình không phải cái thương cảm người tới. Quân chúa đừng khổ sở, chờ Tây Bắc phát triển hảo, đến lúc đó chúng ta lại hồi Tây Nam, thấy chủ tử khổ sở, Tiểu Nhi Nhi không khỏi quên giải, đổi lấy Vu phản phạn giọng núi giày đặt nhẹ nhàng một thân. Nhìn phía sau đội ngũ phía trước lượng đạo bóng người càng ngày càng xa, càng lúc càng mờ nhạt, Vu Phạn phạn cuối cùng là buông màn xe, ngồi trở lại vị trí. Nhìn xe ngựa đi tới phương hướng, trong mắt phát ra ra quyết tâm. Mà lúc này dự Thân Vương bên trong phủ, một đêm gian già mua rất nhiều, tóc bạc sinh hôi vương phi, sáng sớm lên liền đến Nhi Tử Nguyên Huy viện, trang điểm nhẹ tố nhã liền chiều thực cũng ăn không vô, liền như vậy lẳng lặng canh giữ ở nhi tử trước giường bệnh. Như lúc trước bao nhiêu lần lặp lại quá động tác giống nhau, vương phi ngưng lên tay, run rẩy tay sờ lên nhi tử gầy ốm khuôn mặt, từ cái chán đến mặt mày, từ mặt mày đến cằm, một đường phát họa, vương phi thanh âm đều là run rẩy. Nhi a, đều nhiều ít thiên, con ta cũng nên ngủ đủ rồi đi. Còn không mau mau lên cùng mẫu phi cho chuyện. Chỉ tiếp, một lòng chờ đợi như cũ thất bại, nằm ở trên giường người như cũ là cái kia bộ dáng, chỉ trừ bỏ đã từng mập mạp thân hình, hiện giờ một ngày ngày gầy ốm thành trước mắt bộ dáng. Nếu không phải các thái y gầy bảo đảm, nhà mình nhi tử tình huống thực hảo, đang ở đi bước một thông thả khôi phục, nàng thậm chí đều hoài nghi, lúc trước nữ nhân kia cái gọi là phân cổ cứu mạng là một hồi âm yêu. Miễu nhà mình nhi tử đã trở nên thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng tay, Vương phi đau lòng không thôi, "Nhi à, ngươi nhanh lên tỉnh lại đi." Mẫu phi nhìn ngươi một ngày ngày gầy xuống dưới, vì nương đau lòng a nhi. Phần 126. Nói đến thương tâm chỗ, nhớ tới đã từng đủ loại, nghĩ đến hiện giờ chính mình tình cảnh, Vương phi không khỏi bi từ tâm tới, nói nói, "Têu tê, không khỏi bổ nhào vào nhi tử trên người diêu a hoàng a, thanh thanh khắp huyết." Nàng như vậy bộ dáng Xem đến bên cạnh Hầu hạ Nha Hoàn Vũ gia nhóm nội tâm cũng đi theo không dễ chịu. Cũng là, đối lập các nàng vương phi đã từng bộ dáng, lại xem trước mắt, các nàng mạc danh cảm thấy bi thương. Đại Nha Hoàn không đành lòng lại xem, cái mũi khó chịu, không khỏi âm thầm phiết đầu nghẹn quay mắt đến nước mắt, lại quay đầu, chuẩn bị đi khuyên giải các nàng vương phi chớ có thương tâm quá độ, bảo trọng thân thể là lúc, chợt, nàng cư nhiên phát hiện, vương phi dưới thân người mí mắt giật giật. "Thiên, vương phi nương nương, tiểu vương gia, tiểu vương gia hắn" Đại nha hoàn không khỏi kêu sợ hai ra tiếng, sợ trước mắt hết thể đều là chính mình nào giác. Nha đầu kinh hỉ thanh âm lập tức khiến cho mãn trong phòng người chú ý. Ở đây vũ giả, bao gồm nhào vào nhi tử trên người vương phi đều rẽ rủi đứng dậy, thấp thỏm bất an nhìn chằm chằm trên giường người. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, mãn hảm chờ mong. Mắt thấy trên giường người mí mắt kịch liệt run rẩy, rốt cuộc chậm rãi, chậm rãi mở các nàng chờ đợi đã lâu hai mắt. Thiên, tiểu vương gia tỉnh, tiểu vương gia tỉnh. Còn ta a vương phi kinh hỉ không khỏi bưng kín miệng nước mắt liên tục bên cạnh nha hoàn vũ già nhóm cũng cao hứng hò rồi, các nàng kinh hô nhảy nhót vui mừng thanh âm một tầng tầng từ phòng truyền tới ngoại viện lại từ ngoại viện truyền khắp toàn bộ dự thân vương phủ vừa mới mở mắt ra ra tỉnh táo lại lý văn hành vừa mở mắt nhìn đến chính là trước mắt như vậy cái cảnh tượng mẫu mẫu phi khu khu khu khu lý văn hành tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là muốn hỏi chính mình để ý người kia như thế nào làm nàng rốt cuộc có hay không sự An bất an hảo. Rốt cuộc chính mình ngất xỉu đi trước duy nhất ấn tượng chính là thích khách hung mãnh tập kích để bụng thượng nhân kia một màn, hắn thực lo lắng. Chỉ tiếp, thời gian dài hôn mê làm hắn rét hầu khô khốc, mới một mở miệng liền không khỏi kịch liệt ho khăn lên. Vương phi thấy thế, vội đau lòng thượng nâng dậy nhi tử, liên tục tiếp đón nha hoàn mau đổ nước tới. Vương phi tự mình phụng nha hoàn đệ đi lên nước gấm, một bên uy, một bên cấp nhi tử chụp vú về phía sau lưng, thẳng đến đem nhi tử trong cổ họng ngứa í áp xuống đi thấy Nhi Tử không hề kịch liệt ho khan, lắc đầu không chịu lại uống, Vương Phi lúc này mới cầm trong tay không ly đưa cho Nha Hoàn, tự mình đỡ Nhi Tử dựa vào Nha Hoàn vừa mới ôm tới gối mềm phía trên Ôn Thanh Trần An. Con ta đừng vội, ngươi hôn mê nhiều ngày, lâu không nói lời nào, lại không ăn uống, không thể vội vã mở miệng, Nhi đến từ từ tới, có chuyện chậm rãi nói, không vội ngẩn, Mẫu Phi liền ở chỗ này, nơi nào cũng không đi. Khuku, Mẫu Phi, Nhi Tử không có việc gì, lao Mẫu Phi nhớ mong, là Nhi Tử không phải ngươi đứa nhỏ này, chúng ta là thân mẫu tử, Nhi như vậy nói, là cùng mẫu phi khách khí sao? Không phải, mẫu phi. Xem Nhi tử cảm xúc kích động lại nóng nảy, sợ Nhi tử lại có cái cái gì không tốt vương phi, vội bắt lấy Lý Văn Hành tay nhẹ nhàng chụp đánh lấy kỳ chân an, hảo hảo hảo, mẫu phi sai rồi, con ta đừng kích động. Lý Văn Hành ở mẹ ruột trấn an hạ, thật sâu hô hấp mấy hơi thở, áp xuống trong cổ họng tao ý, nhìn về phía nhà mình mẹ ruột liền vội vàng hỏi, mẫu phi, Nhi tử ngất xỉu đã bao lâu? Tuệ quận chúa đâu? Nàng hay không mạnh khỏe? Thấy Nhi tử tỉnh lại, chuyện thứ nhất cư nhiên chính là hỏi nữ nhân kia, Vương phi trong lòng tức khắc một nghẹn, tức giận nháy mắt liền tưởng bút lên dựng lên, bất quá hỏa khí dâng lên là lúc, nhìn đến trước mắt chính mình bảo bối Nhi tử vẻ mặt suy yếu bộ dáng, lại nghĩ đến cuối cùng là nữ nhân kia không so đo hiểm khích trước đây, không tiếc mạo hiểm cứu chính mình mệnh căn tử, Vương phi lại đột nhiên bình thường trở lại. Nghĩ đến hôm nay chính là nữ nhân kia rời đi bị biếm trích Tây Bắc Nhật tử, Vương phi trong lòng mâu thuẫn. Đang nghĩ ngợi tới chính mình là nói hay là không tới, Lý Văn Hành thân là con trai của nàng, tự nhiên là hiểu biết mẹ ruột, nhìn nàng như vậy do dự biểu tình, Lý Văn Hành trong lòng lập tức một lộn buộc. Mẫu phi, không phải là tuệ quận chúa đã xảy ra chuyện đi. Trong đầu tức khắc toát ra rất nhiều ý tưởng, Lý Văn Hành càng thêm lòng nóng như lửa đốt, lại là không màng thân thể của mình suy yếu, dãy ruồi liền phải xuống giường, không được, ta phải tự mình đi nhìn xem nàng. Kết quả khởi quá cấp, hắn một chân mới đạp trên mặt đất. Bởi vì phu hóa kim tàng cổ, hậu kỳ giải độc may vá miệng vết thương bị thương nguyên khí Lý Văn Hành, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức lào đảo môn đảo, nếu không bên người vương phi cùng đại nha hoàn kịp thời rối tay đỡ lấy, Lý Văn Hành thế nào cũng phải quăng ngã ra cái tốt xấu tới. Con ta, tiểu vương ra cẩn thận, tóc vượng mắt hoa mắt Lý Văn Hành vô lực phản kháng, bị bắt bị đỡ đến trên giường nằm xuống, vừa chậm lại đây liền dây rủa muốn đứng dậy, đôi tay nắm chặt mẹ ruột hai tay nôn nóng truy vấn Mẫu phi ngài nói cho nhi tử, tuệ quận chúa nàng rốt cuộc như thế nào làm? Chính là có việc. Vương phi lại không nghĩ nhi tử lại xảy ra chuyện, tránh nặng tìm nhẹ vội tưởng rời đi nhi tử lực chú ý. Hành nhi, ngươi đừng như vậy, ngươi nghe lời, nằm xuống. Thái y liền nói, mẫu phi, liền ở hai mẹ con rằng co hết sức, nghe được trong phòng truyền ra động tĩnh, vẫn luôn ở trong sân chờ đợi tiểu sư tử, vừa vặn vào lúc này vui sướng vội vàng chạy vội tiến vào, ngáy mắt đánh vỡ trong phòng cục diện bế tắc. Mẫu phi ngài không chịu cùng ta nói đúng không? Kia hảo Lý Văn Hành không chiếm được mẹ ruột hồi đáp, vừa vặn lại nhìn đến chính mình người hầu cận tiến vào, lập tức neo lại hai mắt trực tiếp đối với người hầu cận đặt câu hỏi. Tiểu Sơn Tử, ngươi tới cùng ta nói, tuệ quận chúa rốt cuộc như thế nào? Tiểu Sơn Tử trăm triệu không nghĩ tới, chính mình gần nhất liền đụng tới như vậy cái trường hợp, tâm nói chính mình rốt cuộc là nói đi vẫn là không nói đâu. Trong lòng do dự, tâm mắt ở nhà mình chủ tử cùng vương phi trên người qua lại đảo quanh, do dự. Lý Văn Hành thấy thế không khỏi hư lệnh một tiếng, dùng hết toàn thân lực lượng tăng thêm ngựa khí quát lớn nói, cẩu nô tài còn không từ nói thật tới, không được giấu dếm. Lời vừa nói ra, nội tâm khắc sâu minh bạch chính mình chủ tử là ai tiểu sư tử, chỉ phải làm lơ vương phi kia như mũi tên nhọn hai mắt. hướng tươi chính mình chủ tử quỳ xuống dập đầu trả lời nói, khởi bẩm chủ tử, kia chàng ám sát, bởi vì chủ tử ngài bảo hộ, tuệ quận chúa nhưng thật ra không việc gì, không có tính mạng chi yêu, chỉ là sau lại, tuệ quận chúa vì cứu chủ tử ngài. Nàng mạo hiểm phân liệt trong cơ thể bảo mệnh của trùng loại vào ngài thân thể. Úc! Ngươi là nói, nàng vì cứu ta mạo nguy hiểm phân liệt của trùng. Tiểu Sơn tử ngẩn đầu nhìn về phía nhà mình chủ tử, nói lên chuyện này, hắn nội tâm cũng là thập phần cảm kích vị kia tuệ quân chúa. Nói đến nếu không phải bởi vì nàng cứu nhà mình chủ tử, chính mình này tánh mạng sợ là cũng sẽ đi theo khó giữ được. Rốt cuộc như hắn như vậy sinh ra chính là vì chủ tử mà sống nô tài, một khi chủ tử vẫn, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có tử vong. Nghĩ đến này, tâm tồn cảm kích tiểu sơn tử liên tục gật đầu, đúng vậy chủ tử, nếu không phải tuệ quân chúa, thái y đi đều nói ngài nguy hiểm. Được đến cái này đáp án, Lý Văn Hành đột liền cười, xem ra nàng cuối cùng là xá không dưới ta đúng hay không. Ha ha ha! Vương Phi nhìn nhà mình nhi tử đột nhiên cùng si ngốc giống nhau, nói nói cư nhiên còn nở nụ cười. Nàng theo bản năng muốn tới gần, muốn nghe một chút nhi tử trong miệng lẩm bẩm cái gì. Chỉ tiếp chờ nàng tiếp cận. Xui xẻo hài tử trong miệng nhắc mãi đột nhiên liền đột nhiên im bật, vương phi tâm mệt, mới muốn nói cái gì, lập tức lại nhìn đến nhà mình nhi tử truy vấn tiểu sơn tử, mà chính mình lại vô lực ngăn cản. kia trước mắt đâu? Trước mắt tuệ quận chúa thân ở nơi nào? Nàng phân liệt cổ trùng cho ta, thân thể có hay không sự? hôi bẩm chủ tử, tuệ quận chúa tuy rằng mạo hiểm phân cổ, nhưng tu dưỡng mấy ngày sau, thân thể nhưng thật ra không việc gì, đến nỗi quận chúa trước mắt thân ở nơi nào, tiểu sơn tử không khỏi lại nhìn về phía vương phi có chút lưỡng lự, chính mình rốt cuộc muốn hay không tiếp tục nói tiếp. Lý Văn Hành thấy thế, đông dương nghĩ đến cái gì, sợ mâu Phi ngăn cản, hắn vội liền quát lớn, cầu nô tài, nhớ do ai là ngươi chủ tử không? Chủ tử hỏi chuyện, ngươi còn không từ nói thật tới, không được có một chút ít giấu giếm, nếu như bằng không, xem bổn tiểu vương không phạt ngươi. Lý Văn Hành một phen lôi đỉnh kinh sợ, tiểu sơn từ nơi nào còn dám giấu dếm do dự? lập tức cúi người dập đầu, trong miệng cái gì đều chiêu. Hồi chủ tử nói bởi vì Đông Thăng Thiếu gia cùng ngươi ăn lô nặng, Tuệ Quận chúa cũng gặp tội lớn, Hoàng đế bệ hạ không đành lòng, đặc ban Tuệ Quận chúa đánh vương roi vàng, kết quả Tuệ Quận chúa vì cho ngài cùng Đông Thăng Thiếu gia thảo công đạo, cầm đánh vương roi vàng liền xông hoàng cung, còn đem quý phi nương nương cấp quất một đốn, bệ hạ tức giận, lập tức hạ chỉ biếm trích Quận chúa đi tây bắc trồng chọn, còn nói, còn nói, Lý Văn hành bực chính mình người hầu nói chuyện không dứt khoát, cấp chết cá nhân, vội vàng truy vấn, còn nói cái gì? Tiểu Sơn Tử chỉ phải căng ra đầu trả lời, bệ hạ còn nói, Tây Bắc một ngày không loại ra thành quả, tuệ quận chúa liền một ngày không thể hồi kinh. Cái gì? Lý Văn Hành cấp lập tức từ trên giường đạn ngồi dậy, một bộ không thể tin tưởng lại tức giận lo lắng không thôi bộ dáng. Lần thứ hai một hiên chăn, nhấc chân xuống giường, Hoàng Bá Phụ như thế nào có thể như vậy? Không được, ta muốn bảo cung, ta muốn đi gặp Hoàng Bá Phụ. Tiểu Vương ra tiểu tâm thân mình. Chủ tử để ý. Hành nhi không thể. Đều đừng càng ta. Ta muốn vào cung thấy bệ hạ." Vương phi lại tức lại cấp lại hận, sợ Nhi tử lại cấp ra cái tốt xấu tới, lập tức không màng hình tượng ôm chặt táo bạo nhi tử, nàng cũng là bất cứ giá nào, không màng hình tượng trong miệng liên tục la to, ý đồ làm nhi tử hết hy vọng. "Chậm, đã chậm." hành nhi, đã chậm a." "Ngươi hôn mê thật lâu sợ là không biết, hôm nay đó là nàng Ly Kinh xuất phát đi hướng Tây Bắc Nhật tử, nhi ngươi hiện tại đi, không chỉ có cầu không được tình, sợ là liền nàng cuối cùng một mặt đều không thấy được." Nhi A, chậm A. Lý Văn Hành không thể tin tưởng nhìn về phía gắt gao ôm chính mình mẹ ruột, nơ ngốc phụ họa nỉ non, chậm. Vương Phi thấy Nhi như thế, đau lòng không thôi, không khỏi nước mắt liên tục, không thể không gật đầu, Đúng vậy, con ta A, chậm. Nàng đã đi rồi, đi Tây Bắc, không gặp được. Thấy không làm, gây xuống dưới bạch béo phong thần như Ngọc, mặc dù dinh dưỡng bất lương, sắc mặt tái nhận, nhưng kia diện mạo vóc người lại một chút cũng không thể so tạ thời yến vị này tạ ra Ngọc thụ kém. Càng là bởi vì trước mắt vẻ mặt giống như hài đồng mê mang thần sắc người xem càng là đau lòng không thôi. Nhưng lại đau lòng, đại gia lại còn nhớ thân thể hắn, sợ bọn họ tiểu vương ra một cái không hảo lại xúc động không màng chính mình, mọi người sôi nổi gật đầu phụ họa, đúng vậy tiểu vương ra, không gặp được. Lời vừa nói ra, thấy tất cả mọi người nghiễm định nói chính mình không gặp được, Lý Văn Hành nội tâm đột nhiên sinh ra phản cốt, vừa mới mất mát mê mang nháy mắt rót vào một cổ không cam lòng cùng không phụ. Cũng không biết từ nơi nào chống rông toát ra một cổ sức lực, Lý Văn Hành rỗi tay đẩy ra trước mắt trướng mắt mọi người, không, sao có thể thấy không. Tuyệt đối không thể thấy không, trong miệng hắn điên cuồng, không màng tất cả sải bước liền ra bên ngoài hướng, ta muốn đi Tây Bắc, ta muốn đi Tây Bắc, hắn cũng không tin, kẻ hèn Tây Bắc mà thôi, lại không phải sinh tử chi biệt, nàng đi, hắn cũng có thể đi nha. Chỉ tiếp, ý tưởng là tốt, thể lực lại không cách nào cho hắn duy trì. Đáng thương Lý Văn Hành, chỉ một hơi vọt tới cửa phòng. Mắt thấy một chân đều bước ra cửa phòng, lại ở thời điểm mấu chốt đầu vóc thân thể đều không cho lực, đầu vóc một vựng, thấy hoa mắt, sau đó liền không còn có sau đó. Con ta, thiểu vương ra, mắt thấy Lý Văn Hành đống nhiên ké xỉu, mọi người lập tức loạn thành một nồi cháo, mọi người vội vàng nhào lên đi sam sam, đỡ đỡ, đương đệm lưng đương đệm lưng, nhưng thật ra làm Lý Văn Hành may mắn thoát khỏi té ngã. Thẳng đến nha hoàn vũ ra đem Lý Văn Hành nâng lên giường giường, cẩn thận hầu hạ thỏa đáng. Nhìn lần thứ hai lâm vào hôn mê người, Vương Phi hung hăng tâm, ra lệnh. tới A, các ngươi đều cho buồn Vương Phi nghe hảo lâu. Từ hôm nay trở đi, không có Vương ra cùng buồn Vương Phi mệnh lệnh, ở các ngươi tiểu chủ tử bệnh tình không có hoàn toàn dưỡng hảo phía trước, tuyệt không hứa hắn bước ra viện này nửa bước. Có vi này lệnh, mọi người giết không tha. Thả các ngươi tiểu chủ tử trong lúc nếu là có cái cái gì không tốt, các ngươi có một cái tính một cái, tất cả đều phải cho con ta trôn cùng. Đều nghe được sao Mọi người im như ve sầu mùa đông, sôi nổi quỳ xuống dập đầu, là, vương phi nương nương. Chương 109 nhập Tây Bắc ngầm hỏi cố nhân. Mẫu thân, mẫu thân, phía trước kia tòa thành chính là ngài cùng ta nói kim thành sao? Mẫu thân, chúng ta đây là rốt cuộc đến địa phương sao? Lung lay tiến lên trong xe ngựa, tham dò nhìn xung quanh Diệp Ca Nhi, nhìn đến hoang mạc phía trước mờ mờ ảo ảo hiển lộ ra tới kia tòa thành trì, không khỏi kinh hỉ hoan hô. Bọn họ đều đi rồi hơn 3 tháng, tuy rằng ngồi xe ngựa ven đường ăn uống không lo, so đã từng lưu đẩy tây bắc một đường hạnh phúc đi nơi nào, nhưng nhất thành bất biến lên đường, mắt thấy lập tức muốn tới địa phương. đại gia vẫn là thật cao hứng, liền tỷ như trước mắt vui mừng đến suýt chút hoan hô diệp ca nhi. vu phản phản nghe nhi tử hoan hô, xuyên thấu qua vén lên bức màn cửa sổ xe, thiếu mục nhìn về phía nơi xa thân ở bên ngông cánh đồng hoang vu chung kia tòa thành, không khỏi hiểu ý cười, nhẹ điểm cằm, đáp lại ở thùng xe chung nhảy nhót nhi tử. đúng vậy, chúng ta tới rồi, kia đó là kim thành. Lại nói tiếp, Tây Bắc lớn nhất tòa thành trì này, Kim Thành, nơi này còn có nguyên chủ cố nhân ở. Dọc theo đường đi, chính mình cùng Đông Thăng liền Tây Bắc chuyến này làm thâm nhập tham thảo, tỷ đệ 2 vẫn luôn cho rằng, nguồn thanh phát đại tài, giả heo ăn thịt hổ mới là nhất nghịch đạo lý. Bởi vì bọn họ nhất trí quyết định, tạm thời không cần bại lộ chính mình thân phận, đem quận chúa A, Khinh Sa Đô A cái mã thân phận, cùng nhau áp đều gắt gao, liền hoàng đế phái cho nàng 500 hộ vệ, vũ phản phản đều làm cho bọn họ ẩn thành thương đội. Ẩn thân phận vào thành, bạc Khai đạo nhân thủ lại đầy đủ, Vu Phạn Phạn một hàng hoa mấy ngày công phu, đại gia liền ở kim thành trung mua tòa nhà dàn xếp xuống dưới, mà dàn xếp xuống dưới làm chuyện thứ nhất, Vu Phạn Phạn liền phái tín nhiệm thả trung tâm Lâm mình, cùng hoàng đế ban cho nàng 500 thân vệ đầu lĩnh dương cẩn một đạo, đi cha tìm tìm hiểu nguyên chủ kia một mặt đều chưa từng gặp qua chất nhi, nữ, rơi xuống, vị này cố nhân là chính mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nhớ mong. Trước kia chính mình thân bất do kỷ không có biện pháp, trước mắt có thời gian có cơ hội Liền nàng người đều đã trở lại, cái này không biết là nam hay nữ hậu bối, nàng tất nhiên là muốn giúp nguyên chủ tìm được. Chứ cái này ra, bọn họ nhiều người như vậy muốn ăn uống tiêu phí chính là bạc, chỉ vào không ra không được. Đệ đệ tiến vào trong quân muốn hoàn toàn nắm giữ Tây Bắc quân, không chỉ có cần phải tự thân năng lực vượt qua thử thách, trong tay không có đủ thuế ruộng càng không được. Cho nên kiếm tiền sự tình cấp bách. May mà Tây Nam phát triển một bộ thành thục chiêu số có thể hiện dọn lại đây dùng, vu phạn phạn liền làm tần hà. Đối đại hổ huynh để bọn người động lên, ở Kim Thành hiểu rõ, mua cửa hàng, đặt mua mà, hảo tận khả năng đem chính mình ở kinh đô thành từ các nơi thương đội, còn có hoàng gia lâm viên điển trang chung làm tới tay thần kỳ thu hoạch cấp gieo trồng ra tới. Chờ sở hữu sự tình an bài đi xuống, đối mặt trước mắt đệ đệ đột nhiên đưa ra yêu cầu, vũ phản phản lại có chút ma chảo. Đông thăng, ngươi thật sự suy xét hảo sao. Xác định không cần dùng bệ hạ cho ngươi an bài chiêu số thân phận tiến vào Tây Bắc quân mà là muốn chính mình từ nhỏ binh làm khởi. Đơn thương độc mã đi phần đấu. Đông thăng, ngươi phải biết rằng con đường này rất khó, ngươi. Tỷ, ngươi không cần phải nói, ngươi nói này đó ta đều biết, ta cũng đã suy xét hảo. Chính là tỷ, ta là dư đông thăng A, là tỷ tỷ ngài lãnh về nhà hảo hảo nuôi lớn dư đông thăng. Muốn trở nên nổi bật, cũng là phải dùng dư đông thăng thân phận trở nên nổi bật, mà không phải kia cái gì nửa đường toát ra tới cái gọi là phụ thân cấp an bài con đường, hắn không nghĩ, cũng khinh thường. Nhìn trước mặt lưng đĩnh thẳng tắp thiếu niên, Vu Phạn phạn thở dài. Đứa nhỏ này tính tình quá bướng bỉnh, vừa qua khỏi dễ chết, như vậy hảo cũng không tốt, có lẽ tiến Tây Bắc quân từ tầng chốt nhất làm lên, làm hắn đi xem thế gian này trăm thái, tàn nhận hắc ám, với hắn mà nói, không chừng là chuyện tốt. Như vậy nghĩ, Vu Phạn phạn liền gật đầu. "Hành đi, ngươi cũng đánh." Chính mình suy xét hảo liền hảo, tỷ tỷ cũng không nói nhiều cái gì, vừa lúc tỷ tỷ mới vừa liên hệ thượng phụ thân trước kia giao hảo đồng chí nếu ngươi hạ quyết tâm không bằng như vậy, ngày mai ngươi tùy a tỷ một đạo đi, đến lúc đó liền đi vị này trình bá bá chiêu số, làm trình bá ba cấp an bài một chút. nghe được nhà mình tỷ tỷ không chỉ có đáp ứng rồi chính mình thỉnh cầu, còn lo lắng giúp chính mình chu tính, đông thăng trong lòng đại nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong lòng lại bủn rủn lợi hại, đây là hắn tỷ tỷ a, trước sau như một đối chính mình toàn tâm toàn ý hảo. bất quá hắn cũng sợ nhà mình tỷ tỷ lại sửa chủ ý, sự tình nói định rồi hắn muốn đi. Rời đi tỉ tỉ phòng phía trước, đông thăng còn không quên nóng bỏng nói, quá hảo hảo, cảm ơn tỉ, minh cái ta cùng ngươi một đạo đi. Thì canh giờ không còn sớm, ta về trước phòng, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Nhà minh đệ đệ khó được vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lại nhìn hắn cấp giống giống bộ dáng, vũ phạn phạn trong lòng buồn cười không thôi. Vẫn là cái thiếu niên lang A. Lắc đầu nhìn thiếu niên vui mừng ra bên ngoài đi, mắt thấy đệ đệ sắp bước ra ngạch cửa, vũ phạn phạn ngấm lại, vẫn là nhịn không được dặn dò câu, đông thăng a. Từ nhỏ binh làm khởi thức khổ, cũng thực bị khuất, ngươi đã đã hạ quyết tâm, liền phải làm tốt chịu khổ bị tội chuẩn bị. Đồng thăng nghe vậy, bước ra chân đốn ở đường trường, thiếu niên quay đầu lại, nhìn vu phản phản cười nghiêm định, thiếu niên trong miệng là xưa nay chưa từng có chỉnh trọng kiên định, yên tâm đi tỷ ta hiểu được, nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt, cấp dư ra hổ thẹn. Phần 127 Nhìn theo thiếu niên đi xa bóng dáng, vũ phản phản cười, đã từng cái kia gầy yếu tiểu nhai con, hiện giờ cũng trưởng thành A. Ngay kế sáng sớm, Vu Phạn Phạn lên thay tân y đi phục đệ đệ cùng nhai con, cố ý sửa ngồi trên người bình thường ra dụng xe ngựa, mang theo quà tặng thẳng đến Kim Thành hạt tiếp theo chỗ quân quân mà đi. Theo Dương Cẩn tra được tin tức, nguyên chủ phụ thân một vị sinh tử đồng chí Chí Dao hảo hữu, liền ở chỗ này vì ngũ phẩm thiên hộ, phụ trách quân quân trên dưới công việc. Tối hôm qua chính mình nói tuy hảo, cũng thật muốn đem một tay nuôi lớn đệ đệ đưa ra đi mạo hiểm, nàng trong lòng vẫn là luyến tiếc, vì thế, này thú biên quân chính là đệ nhất lựa chọn. Trong đồn điền người tới lạ, trong đồn điền người tới lạ. Cúc cúc cúc, xe ngựa to. Xe ngựa mới vào quân chuần, trong đồn điền tiểu hài tử thấy thế, buột ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đào rau dại, làm việc nhà nông, hoặc là ba lượng thành đàn chơi đùa hai đồng nhóm. Mên Ngông liền đi theo xe ngựa phía sau chạy, một bên chạy còn một bên têu, một bên têu còn một bên cười. Rõ ràng trên người quần áo rách dưới, một đám gầy tình tinh còn để chân trần, bộ dáng so đời trước chính mình từ trên mạng nhìn đến châu phi dân chạy nạn cũng hảo không bao nhiêu. Vũ phạn phạn không đành lòng, nghĩ trên xe vì sợ nhãi con trên đường nhảm chán chuẩn bị điểm tâm kẹo không ít, nàng vội thu hồi nhìn ra xa ngoài xe tầm mắt phân phó người trong xe. Tiểu nhi nhi, đại muội, các người đi, đem lúc trước mua cấp diệp ca nhi những cái đó điểm tâm trái cây đều lấy thượng, đi xuống cấp những cái đó bọn nhỏ phân một phân. Chính ôm khối bánh hoa quế gặm hoan diệp ca nhi đột nhiên một đốn, lập tức lẩm bẩm cái miệng nhỏ liền không vui, mẫu thân, những cái đó đều là ngài mua cho ta. Đảo không phải hắn Thật sự là, mẫu thân vẫn luôn đều thực khống chế chính mình ăn vật nhi, như là lần này như vậy Hảo Phong chọn mua làm chính mình ăn, vẫn là hắn chiếm lên đường tiện nghi, bằng không hắn nơi nào có thể như vậy hưởng thụ. Chính hắn đều liên tiếp, dọc theo đường đi đều tình ăn, kết quả khen ngược, đây là cấp người ngoài tình đi. Nghĩ đến này, Diệp ca nhi liền cảm thấy hảo bị khuất, miệng nhỏ một đô lập tức liền không vui. Vũ phạn phạn thấy thế, bất đắc dĩ đem bên người cái miệng nhỏ quải chai dầu nhi tử kéo đến trước người, sốc lên vừa mới rơi xuống màn xe chỉ vào đang ở bên ngoài đuổi theo xe ngựa chạy bọn nhỏ cấp nhi tử xem Ngại con ngươi xem những cái đó hài tử ngươi lại xem bọn họ một đám tay chân nhi à ngươi nhìn bọn họ bộ dáng ngẫm lại đã từng ngươi tam mao năm mao ca ca bọn họ nhìn nhìn lại chính ngươi tiểu béo tay hảo hài tử nhớ rõ đã từng nương cùng ngươi đã nói những cái đó chuyện xưa dạy dỗ ngươi những cái đó đạo lý làm người sao nghĩ đến mẹ ruột qua đi dạy dỗ chính mình những cái đó đạo lý làm người xử thế chuẩn tắc diệp ca nhi gật đầu ân, nhớ rõ. Mẫu thân nói qua, đặt giả kiêm tế thiên hạ, nếu là chính mình có năng lực, nhất định phải đương một cái trong lòng có hạ cuối, nội tâm tồn lương tâm người với người vì thiện. Gặp được người khác gặp nạn sự, chính mình có thể giúp một phen liền giúp một phen, bởi vì ai cũng không thể bảo đảm, chính mình cả đời đều không rơi khó, nếu là trên thế giới này, mỗi người đều có thể đối người khác vươn việc thủ, như vậy có một ngày, có lẽ đương chính mình gặp nạn thời điểm, người khác cũng sẽ trợ giúp chính mình. Mẫu thân còn nói, Nếu trên thế giới này người, mỗi người đều trả giá một chút tình yêu, như vậy thế giới này cũng sẽ tràn ngập ái. Đối, Vu Phạn phạn nuốt ve diệp ca nhi đầu, Thanh em Ôn Nhu, hảo hai tử, nhớ rõ liền hảo, nhớ rõ nói, chúng ta cùng này đó tiểu bằng hữu cùng nhau chia sẻ đồ ăn được không? Nhi tử ngươi xem, lập tức chúng ta liền phải đến trình gia gia gia, gia gia mãi mãi khẳng định sẽ làm rất nhiều ăn ngon chiêu đãi ngươi, đến lúc đó nha, ngươi nơi nào còn có bụng nhỏ tới trang này đó bánh ngọt. Ngại con môn à Chúng ta trước đêm này đó cấp bên ngoài các bạn nhỏ nếm thử, xem như tâm ý của ngươi nha, chờ quay đầu lại trở về, mẫu thân lại cho ngươi mua nhiều hơn có được không? Ai, mẫu thân lại hống nhi tử, nhưng làm sao bây giờ đâu? Đây là chính mình mẹ ruột, hắn quỷ cũng muốn khiêng đi xuống nha. Tiểu gia hỏa tiểu đại nhân thở dài, lầm bẩm về lầm bẩm, bất quá hắn cũng không phải cái không rõ đạo lý hài tử, húng chi hắn nhìn rõ ràng bên ngoài những cái đó bọn nhỏ bộ dáng sau, cũng hối hận vừa rồi chính mình keo kết đâu liền không nói hai lời liền gật đầu ứng hạ, hành đi. Diệp Nhi đều nghe mẫu thân, làm Tiểu Nhi đại muội tỷ tỷ cầm đi đưa đem bọn họ đi. Được Tiểu gia hỏa rộng lượng gật đầu, Tiểu Nhi Nhi đại muội vội vàng phủng rất nhiều giấy dầu bao đi xuống, tận khả năng cho mỗi cái truy đuổi xe ngựa chạy động hải tử đều phân một phần. Bên ngoài kêu loạn một mảnh, cũng may bọn nhỏ tuy rằng tò mò, tuy rằng thèm, nhưng thật ra không có phát sinh tranh đoạt. Không bao lâu, hai tiểu nha đầu liền phân xong rồi đổ vật trở về xe ngựa. Tiểu Ni Nhi vừa lên tới liền không khỏi cảm khái, chủ nhân, này đó hài tử cũng quá đáng thương, so đã từng chúng ta còn đáng thương. Chủ nhân, bọn họ đều là quân hộ hài tử sao? Nếu đều là quân hộ lao ra ra hài tử, vì cái gì so với chúng ta này đó đã từng đương khổ tá điển còn thẳng đâu? Chẳng lẽ bọn họ lãnh quân lương, loại đồng ruộng đều ăn không đủ no sao? Đúng vậy chủ nhân, bọn họ xuyên đều rách tung toé chẳng lẽ bọn họ cha mẹ đều mặc kệ bọn họ sao? Trước kia cha ta bị bệnh hạ không tới giường thời điểm, ta cùng đệ đệ mới nhật tử quá khổ, nhưng sau lại cha ta xuống núi đi theo chủ nhân ngài làm việc sau, ta cùng đệ đệ quá nhưng Mỹ Lạp, bụng no no không nói, Xem ý thì hẻ mỗi quý đều có thân, hơn nữa cha ta mỗi lần đã phát tiền công đều sẽ cho ta cùng đệ đệ mua đồ ăn ngon, bọn họ cha mẹ chẳng lẽ mặc kệ bọn họ. Không yêu bọn họ sao, cùng tiểu ni nhi giống nhau, đại muội cũng tò mò nghi hoặc, nhưng này đó nghi hoặc quanh quẩn ở chỗ phản phản trong thai. Nàng trong lòng chỉ còn lại có nặng chịu khó chịu. Nơi nào là mặc kệ không yêu. Bất quá là sinh hoạt bức bách chết lặng, quả bất quá tới, ái bất quá tới thôi, nếu là có điều kiện, cái kia làm cha mẹ không nghĩ cấp hải tử tốt nhất. Vu Phạn phạn đem nhà mình nhãi con ôm đến đầu gối đầu, khoanh lại nhi tử ngự khí sâu kín. Trình bá phụ người này, ta phụ thân trên đời khi liền vẫn luôn nói, hắn làm người trung hậu trưởng nghĩa, không phải cái cắt xén phía dưới tướng sĩ lương hướng người, nhưng các ngươi cũng thấy được, liền phẩm hạnh thượng tốt tướng quân. Quản lý quân chân quân đội đều là như thế, nhưng cái đó phẩm tính không tốt, dư lại nói căn bản không cần vu phản phản nhiều lời, bên trong xe mọi người đều minh bạch nàng ý tứ. Mọi người đi theo đồng loạt chờ mặc, Diệp ca nhi cảm thụ mẫu thân tâm tình hạ xuống, vội hồi ôm lấy mẹ ruột vội và nói, mẫu thân, Diệp ca trưởng thành, không ăn quả vật nhi, mẫu thân vừa rồi nói những cái đó bồi thường Diệp nhi cũng không cần, chờ quay đầu lại đem tiền tuần lên, lần tới tới xem trình ra ra thời điểm, mẫu thân chúng ta lại cho đại gia mua đồ ăn được không. Ta tổn tiền mừng tuổi cũng mang lên, Nhi tử tưởng cho bọn hắn mua chút bố cho bọn hắn làm siêu ý để hả dày vỡ nương. Hảo, nương diệp ca nhi thật là trưởng thành, Ngoan nhi tử, hài tử một mảnh chân thành, vu phạn phạn vô có không ứng. Nghe hai mẹ con đối thoại, ngồi ở cửa xe bên trái đông thăng thu hồi liêu màn xe tay than câu, Hưng, ba tánh khổ, vong, ba tánh khổ. Đúng vậy, vô luận hưng cùng vong, khổ đều là dân chúng. Đông thăng A, ngươi nhất định phải hảo hảo làm. Nếu là tương lai có một ngày ngươi có năng lực có bản lĩnh, tỉ tỉ không cầu mà khác, liền đầu ngươi có thể chính trực nhân nước, làm thuộc hạ người đều có thể ăn đến no, ăn mặc ấm. Tuy nói chỉ đồ nhân sinh trên đời đơn giản nhất ấm no mà thôi, nhưng này gánh nặng lại dị thường trầm trọng, đông thăng lại chỉnh trọng gật đầu, ân, ta sẽ tỉ. Trong xe không khí có chút áp lực, bất quá cũng may, không bao lâu bọn họ liền phải đến địa phương, thấy đại gia cảm xúc vẫn như cũ hạ xuống, như vậy không thể được, vu phản phản trẻ nhanh rời đi đại gia lực chú ý. Hảo, không nói cái này, đại gia cũng đều đừng khó chịu, chờ quay đầu lại chúng ta đem thản nhiên trang, thản nhiên khách điếm, tại đây Tây Bắc khai lên, đến lúc đó chúng ta cũng như ở Tây Nam giống nhau, nỗ lực mang theo đại gia quá ngày lành chính là. Ân, chủ nhân yên tâm, chúng ta đều giúp ngài. Nói chuyện, trong nháy mắt liền đến quân chuân trung ương một đống thạch gạch kết cấu nhị tiến sân, bên ngoài áp xe người hầu, còn có Tăng Mao, Nam Mao cũng đã đi tòa nhà cửa kêu môn đi. Cũng là không khéo. Hôm nay bọn họ muốn bái phòng trình thiên hộ vừa lúc có việc không ở quân chuân, trong nhà chỉ có trình thiên hộ thê tử Phạm Thị ở. Vu phản phản bọn họ tới thời điểm, Phạm Thị chính lánh hai cái con dâu ở trong phòng theo thừa may vá việc, nghe được hạ nhân tới báo nói, bên ngoài tới ngựa xe nói có người tới cửa bái phòng thời điểm, Phạm Thị trong lòng còn buồn bực tới. Rốt cuộc nam nhân nhà mình tuy rằng làm người trung hậu, lại tính tình bục trực, nguyên nhân chính là vì thế đắc tội quan trên, hảo hảo cửa ải thủ tướng làm cho lập tức đã bị biếm trích xa lánh tới này nhất nghèo khổ quân chuyên tới ở tây bắc này địa giới dị vãng đối xử chân thành huynh đệ bằng hữu chết chết đi đi bọn họ có thể có cái gì bằng hữu nếu là thực sự có bằng hữu vẫn là ngồi đến khởi xe ngựa bằng hữu nàng nam nhân cũng không đến mức bị xung quân đến này lão không nhị phân quân chuyên tới a trong lòng mới nghi hoặc đâu người gác cổng thượng thiếu điều cánh tay từ chiến trường hạ lui ra tới lao trương đầu đợi lâu không đến nàng cái này đường ra phu nhân hồi đáp vội liền mở miệng kêu nàng Phu nhân, phu nhân, khách nhân còn ở bên ngoài chờ đâu, ngài gặp hay không gặp? Bị tiêu hoàn hồn, Phạm Thị vội vàng gật đầu, thấy. Đi, chương thúc ta cùng với ngài một đạo đi bên ngoài đi xem một chút. Đông trong tay việc đứng dậy liền phải đi ra ngoài, người đều đi đến thính đường cửa, Phạm Thị nghĩ nghĩ lại quay đầu lại đối với hai con dâu công đạo, Lão Đại Lão nhị ra, mặc kệ như thế nào tới cửa đó là khách, trong nhà không gì hảo chiêu đãi, các ngươi thả đi xuống, lanh tô bà tử các nàng thiêu điểm nước ấm. Một hồi tử hào đại khách là, bà mẫu yên tâm, chúng ta tỉnh. Thấy con dâu hẳn là, Phạm Thị lúc này mới yên tâm đi theo lao trương đầu ra bên ngoài đi. Đang ở phía tây biên quan, nơi này quy củ cũng không có kinh đô như vậy khắc nghiệt, càng là không có gì nghi môn, cửa hông, cửa nách rất nhiều chú ý môn. Trong nhà hai tiến nhà cửa, chỉ trừ bỏ phía sau một phiến nhưng cung dạ hương ngựa xe ra vào cửa sau ngoại cũng chỉ có tiền viện đại môn, vũ phạn phạn một hàng liền chờ ở ngoài cửa lớn, chờ đợi lao trương đầu thông truyền Bởi vì là bái phòng trưởng bối không thể không lệ nghĩa, vu phạm Phạn ở lao trương đầu đi vào bẩm báo thời điểm, liền gọi đệ đệ cùng nhãi con xuống xe tới, một nhà ba người cũng cùng đi đi theo nhân viên tất cả đều ở cửa ngoại chờ Phạm Thị gần nhất, liếc mắt một cái liền thấy được cầm đầu vu phạm Phạn. Xa xa nhìn, Phạm Thị trong lòng liền Phạm nói thầm. Cầm đầu người này. Người này. Nàng nhìn như thế nào như vậy quen mắt. Người là. Phạm Thầm Thầm. Hai người đồng thời ra tiếng. Vũ Phạn Phạn đi thời điểm cũng mười mấy tuổi, trai trai cô nương trường định rồi mặt hình. Tuy rằng nhiều năm không thấy, nàng thanh âm này vừa ra, Phạm Thị tự nhiên nhận ra người tới. Thiên, ngươi là, là Phan Nương a. Thấy là nhiều năm không thấy cô nhân tới, vừa mới còn không nhanh không chậm nện bước đột nhiên biến mau, Phạm Thị cơ hồ là dùng chạy, vội từ rộng mở đại môn nội vọt ra, chạy xuống ngạch cửa vọt tới Vu Phạn Phạn trước mặt, chảo một cái đã bắt được Vu Phạn Phạn một đôi cánh tay liền đỏ hốc mắt. Đứa nhỏ này, vừa đi nhiều năm, ngươi còn hiểu được trở về nhìn xem thím A, ngươi cái nhận tâm hài tử, nhiều năm như vậy, ngươi sao liền không biết cùng thím mang cái tin đâu. Lại nói tiếp, đứa nhỏ này cũng coi như là chính mình nhìn lớn lên đâu, đáng thương nhà mình liền hai tiểu tử thúi, đã từng cũng là đem trước mặt hải tử đương thân nữ nhi đau, nếu không phải sau lại phát sinh như vậy nhiều sự tình, nàng đã từng còn lời nói đùa muốn cho nàng cho chính mình làm con dâu tới, chỉ tiếc nhà mình không cái này phúc phận, bạch bạch tiện nghi. Từ từ, Nói lên cản quốc công phủ tạ ra, Phạm Thị nhìn thấy cố nhân vui sướng đột nhiên im bặt, trên mặt đống dưng một nanh, lôi kéo vu phản phản trên giới lặp lại đánh giá liền hỏi. Đúng rồi Phan Nương, người nam nhân đâu? Mấy năm trước ngươi trình bá bá nghe xong cản quốc công phủ bị hạch tội xét nhà tin tức nhưng lo lắng, lúc ấy chỉ hận chúng ta cách khá xa, ngươi trình bá bá lại không thể thiện ly chức thủ thoát không khai thân, chúng ta tay cũng với không tới kinh thành đi, làm ngươi chịu khổ. Hai tử A sao? Hiện giờ ngươi chính là Bình An Lạc. Thầm thầm đừng lo lắng, ta thực hảo, chúng ta nhóm đều thực hảo. Ngài xem, ta này không phải nguyên vẹn đứng ở ngài trước mặt sau, đến nỗi nam nhân gì đó. Ha ha, Vu phản phản quyết đoán nói sang chuyện khác, đem phía sau một lớn một nhỏ hai thiếu niên tiểu tử nhường ra tới, chỉ vào bọn họ giới thiệu nói, thầm thầm, nam nhân gì đó không quan trọng, ngài chỉ xem bọn họ, nói chuyện, Vu phản phản vội vây tay ý bảo cậu cháu hai đi lên, đông thăng, diệp ca nhi, còn không mau mau lại đây cấp trưởng bối chào hỏi. Đây là Phạm Thẩm Thẩm. Tiếp đón xong nhà mình hai tiểu nhân tiến lên đây, vũ phản, phản vội lại hồi xem Phạm Thị giới thiệu nói, Thẩm Thẩm ngài nhìn, đại cái này kêu đông thăng, dư đông thăng, là ta cho ta ra, cha ta quá kê tôn tử nhi tử, ngài nhìn tuấn không tuấn, thân mình rắn chắc không rắn chắc. Dư ra tình huống, Phạm Thị cùng trượng phu nhất hiểu biết bất quá, nói đến mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng là lúc, nam nhân nhà mình còn luôn là cảm khái nhà mình ông bạn già mệnh khổ. Hảo huynh đệ một môn liệt. Lại thê thảm đến chết sau liền cái hậu nhân đều vô, thật vất vả con dâu hoài, con dâu lại là cái không lương tâm, sau lại thậm chí còn mang theo ra tài tái giá. Chính mình đã từng đi tra quá kết quả vô tin tức, dư lại cái nữ nhi đi nhưng thật ra cái tốt, lại bạch bạch tiện nghi bọn họ bực này tên lính cùng với không tới quý tộc, liền tưởng hỗ trợ làm chủ đều làm không được, huynh đệ thẳng A. Hiện giờ khen ngược, phan nương đứa nhỏ này là cái tốt, cư nhiên cấp dư huynh đệ nhận cái tinh thần nhi tử, hảo, rất tốt. Phạm thị nhịn không được trên mặt liền lộ ra từ ái gì cười, tiến lên một bước, gắt gao lôi kéo đông thăng tay liền nhẹ nhàng chụp phủi, liền đông thăng cho nàng chào hỏi Vân an, nàng cũng vội vàng đỡ lấy không cho bái. Vũ phạn phạn thấy thế, trong lòng cũng là cảm động, vội lại chỉ vào nhà mình nhãi con nói, thầm thầm ngài đừng chỉ lo nhìn lại, ngài nhìn, này tiểu nhân nhưng lớn lên giống chất nữ không. Cung ngài nói à, đây chính là chất nữ nhi tử, năm nay đều 6 tuổi, nói ý bảo nhi tử tiến lên, diệp nhi còn không chạy nhanh cho ngươi phạm nại lại chào hỏi diệp ca nhi cũng ngoan ngoãn vội vàng tiến lên một bước cấp phạm thị vân an thì phạm thị một phen tiến lên ôm diệp ca nhi chính là một đốn tâm can thịt không phải nàng hiếm lạ hài tử thật sự là trong nhà hai nhi tử chỉ tiếc đều ở quân doanh làm việc mấy tháng nửa năm không trở về nhà một lần con dâu nhưng thật ra đòi lại ra không ít năm nhưng dưới gối lại như cũ hư không trước mắt toát ra cái như vậy linh hoạt bé ngoan nàng há có thể không vui ha ha ha xem ta này đầu óc thím nhìn đến các ngươi đều cao hứng choáng váng mau mau mau hảo chất nữ chạy nhanh tùy thím về nhà một phen dắt thượng diệp ca nhi têu vu phản phạn phạm thị cũng không quên tiếp đón một bên không nhiều lắm lời nói đông thăng một đạo còn có chất nhi cũng theo thím một đạo tới ra. đông thăng nghe vậy không lưng vai chào là thầm thầm ngài thỉnh chất nhi này liền tới quy củ theo tiếng người chạy nhanh theo kịp hắn như vậy biết lễ bộ dáng trong đến phạm thị hưởng thụ vui mừng thực vũ phản phạn thấy thế Vội tiên triều tiểu ni nhi bọn họ gật đầu, ý bảo bọn họ đem mang đến quà tặng mang lên, chính mình còn lại là cười tủm tỉm tiến lên, một tay vãn trụ Phạm Thị cánh tay, đi theo người một đạo vào đại môn, vừa đi còn một bên hỏi, đúng rồi thím, như thế nào không thấy ta chỉnh bá bá. Phạm Thị nghe vậy, quay đầu nhìn vu phạn phạn cười tủm tỉm trả lời nói, ngươi trình bá bá nha, hắn hôm nay cái có việc người không ở quân trong đồn điền đâu, bất quá phan nương ngươi yên tâm, buổi tối thời điểm ngươi bá bá chắc chắn trở về nhà. Đến lúc đó ngươi tự nhiên liền thấy lạ. Trước mắt chúng ta không nói hắn, tới tới tới chúng ta mau vào phòng, chúng ta nương mấy cái hảo hảo thân hương thân hương. Chương 110 đệ nhập dư quân chất có tin. Cười ha hả tiếp đón, lãnh mọi người bước vào sân, Phạm thị vội hướng tới phòng bếp trô há mồm hô to, lão đại gia, lão nhị gia, trong nhà tới khách quý, các ngươi mau mau ra tới chào hỏi. Thanh âm rơi xuống, tiền viện phía bên phải nhà kề tựa hồ là phòng bếp địa phương, nối đuôi nhau đi ra hai tuổi trẻ phụ nhân tới. Làn da hơi hắc, trên mặt còn mang theo chút đà hồng, ngũ quan lại không tồi. Nghe Phạm Thị tiếp đón, Vu Phạm Phạn tự nhiên biết hai vị này là ai, hai bên gặp qua tất nhiên là một fan chào hỏi, một fan Hàn Huyên, Vu Phạm Phạn dâng lên lễ vật, lại là bị Phạm Thị hảo một đốn nhắc mãi. Mọi người lúc này mới ở sảnh ngoài đường ngồi xuống lo pha trà, Phạm Thị một tay ôm Diệp Ca Nhi không bỏ, chỉ phân phó con dâu cả đi chính mình trong phòng lấy kẹo tử tới đai khách, đối với Vu Phạm Phạn lại là một fan hỏi Hàn Ân Cần. Vũ Phạn Phạn nghĩ chính mình ý đồ đến, cũng không hàm hồ, rốt cuộc cũng coi như là người một nhà, cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Không dối gắt thím, kỳ thật chất nữ lần này tiến đến, một là nghĩ đến thăm thăm bá bá cùng thím, thứ hai sao, nàng tầm mắt rơi xuống đông thăng trên người nói thẳng nói, thứ hai chất nữ cũng là vì hắn. Vì đông thăng, Phạm Thị ánh mắt không khỏi theo Vũ Phạn Phạn tầm mắt dừng ở đông thăng trên người, chỉ giáo cho. Vũ Phạn Phạn thở dài một tiếng. Thím là biết đến. Ta dư ra cùng trình bá bá giống nhau quân công lập nghiệp, tại đây Tây Bắc nhiều năm, tổ tông phụ huynh tất cả đều đem nhiệt huyết chiếu vào trên mảnh đất này, có thể nói, chúng ta dư ra vinh quang tất cả tại Tây Bắc, đều tại đây Tây Bắc quân. Mà nay trong nhà Nam Đinh điêu tàn, thật vất vả nhận cái đệ đệ là cái hiểu chuyện, chất nữ liền nghĩ, mang theo đệ đệ trở về Tây Bắc, làm hắn học học bậc cha chú anh Dũng, khởi động dư ra môn đình. Đúng vậy, lời này nói có lý, điểm này Phạm Thị không khỏi gật đầu tán thành. Cho nên à, Chất nữ vì trong nhà về sau tính toán, liền chỉ có thể ra mặt dày cầu thượng thẩm thẩm muốn tới, nghị trình bá bá cùng thím đều là phúc hậu người, liền tưởng cầu một cầu trình bá bá mang một chút nhà ta đông thăng, đem hắn an bài đến trong quân học hỏi kinh nghiệm, cũng miễn cho tương lai rơi ta dư ra môn đỉnh. Sợ đối phương lòng có cô kỵ, vu phản phản chạy nhanh lại đem lời nói hướng minh bạch nói, vội vàng tỏ vẻ, thím ngài thả yên tâm, ta biết quân quý củ, định sẽ không làm trình bá bá khó xử. Chất nữ chỉ cầu trình bá bá đem Đông Thăng mang tiến quân doanh, làm hắn từ tầng chốt nhất tiểu binh làm khởi liền hảo, chúng ta tuyệt không làm địch thủ. Nhìn Vu Phạn vội vàng bảo đảm, Phạm thị buồn cười, Hoan trách trừng mắt nhìn Vu Phạn phạn liếc mắt một cái. Nha đầu túi, ngươi lời này nói liền khách khí, thím ta là ý tứ này sao? Đều là nhà mình con cháu, chiếu cố một chút có gì đó. Thím lo lắng chính là, ngươi trình bá bá hiện giờ không thể so lúc trước, không ở chính quân, mà là thủ này dư quân quân quân, ngươi yêu cầu sợ là Không có việc gì thím, dư quân càng tốt, thả dư quân nói sẽ không gần nhất liền thượng chiến trường, có thể làm hắn chậm giải thích hướng thích hướng, làm tiểu tử đi theo bá bá phía sau nhiều luyện, nhiều học, nhiều xem, đây là chất nữ cầu đều cầu không được chuyện tốt. Chờ về sau hắn bản lĩnh vững chắc, trở lên chiến trường chất nữ mới yên tâm không phải. Thím, nói câu không sợ ngài chê cười nói, này lại Tây Bắc, chất nữ trừ bỏ ngài cùng bá bá, ai chất nữ đều không yên tâm, chất nữ sợ à, sợ này duy nhất để, để lại đi phụ huynh đường xưa. Ai, lời này nói Phạm Thị nhịn không được chua xót, nhớ tới dư ra những cái đó chết trận xa trường Anh Liệt, Phạm Thị cuối cùng là gật đầu nói, "Được rồi, việc này thím đồng ý, vừa lúc ngươi trình bá bá buổi tối trở về, chúng ta chờ hắn trở về." Thím tự mình giúp ngươi nói. Vũ Phạm Phạm nghe vậy, trong lòng vui vẻ, thành. Ngươi lại lập tức đứng dậy, hướng tới thượng đầu Phạm Thị hành lễ, "Ai, kia chất nữ liền trước cảm tạ thím đại ân." Phần 128. Trình Thiên Hộ trở về so dự tính thời gian sớm. Hai bên gặp qua lại là một trận náo nhiệt hàn huyên, nhìn thấy Vu Phạn Phạn, Trình Thiên Hộ cái này ngày thường cảm xúc hiếm khi ngoại lộ tám thước hán tử, cũng nhịn không được kích động đỏ hốc mắt, một cái kính nhìn Vu Phạn Phạn nói bọn họ đã trở lại liền hảo, đã trở lại chính là về nhà. Đối với Vu Phạn Phạn về thủ hạ Đông Thăng tỉnh cầu, Trình Thiên Hộ không một chút hàm hồ đương trường liền gật đầu đồng ý không nói, càng là thừa dịp ăn cơm trước kia điểm điểm thời gian, đối Đông Thăng tiến hành rồi một phen giáo khảo. Tạ thời yến người này thế ra tử xuất thân Đánh tiểu tiếp thu giáo dục tài nguyên liền không bình thường, trừ bỏ đối nguyên chủ kém một chút, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công đầu vóc mọi thứ không thiếu, đông thăng đến hắn toàn tâm toàn ý dạy dỗ, thêm chi chính mình lại là cái chịu hăng hái, nguyện chịu khổ, trình thiên hộ khảo giáo nơi nào khó được đào hắn. Thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, mặc kệ là thân thể tố chất, trên tay công phu, vẫn là binh thư binh pháp, điều binh khiển tướng, đông thăng đều thành thạo, cấp trình thiên hộ hỉ nhà, càng là giáo khảo ánh mắt càng lượng. Tới rồi sau lại còn liên tục cảm khái, Đông Thăng ở hắn thuộc hạ làm tiểu binh thật sự ủy khuất hắn, nói thẳng nói muốn cho Đông Thăng từ tổng kỳ làm lên, bất quá cái này đề nghị lập tức bị Đông Thăng phản đối. Nói giỡn, hắn nếu là muốn làm quân nói, dùng hoàng đế cấp thân phận, dùng ngũ phẩm khinh sa đô bí thân phận tiến vào trong quân không phải được rồi. Hắn nhập trong quân, chính là tưởng từ tầng dưới chốt bắt đầu đặt nền móng, thành lập củng cố nhân mạch, sống đối xử chân thành đồng chí. Đông Thăng quật cường Không chỉ có không trêu chọc đến Trình Thiên Hộ tức giận, ngược lại là đặc biệt vui vẻ, cảm thấy Đông Thăng rất giống hắn ông bạn già, cũng chính là dư phồn phan thân cha. Nhìn người thiếu niên thẳng thắn lưng, Trình Thiên Hộ cười đặc biệt thoải mái, nhân nhiều năm nắm một thương mà che kín vết chai đại trưởng, từng cái vô đông thăng bả vai, miệng đầy cảm khái, "Hảo, hảo tiểu tử. Ta lão huynh đệ có người kế nghiệp, hảo." Có cốt khí người, ta Trình tự lập thích. Có lẽ là thật vui vẻ hàng rồi, Trình Thiên Hộ loại này được nhân tài Lão huynh đệ có người kế tục phấn khởi cảm xúc, vẫn luôn kéo dài đến Phạm thị nhịn không được đi lên đánh ghế nói ăn cơm mới miễn cưỡng dừng, liền này, Lãnh Vu Phạm Phạm Đông Thăng bọn họ ngồi vào vị trí thời điểm, người này còn không quên vô chính mình bộ ngực cùng Vu Phạm phạn bảo đảm, hảo chất nữ, yên tâm đem Đông Thăng giao cho bà bá, có bà bá ở, tất nhiên đem tiểu tử này cấp luyện ra tới không phụ cha ngươi hy danh. Vu Phạm phạn không có gì hảo thuyết, bưng lên trước mặt chén rượu đứng lên nói, "Trình bà bá, đến ngài không bỏ" chất nữa không có gì không yên tâm về sau Đông Thăng liền giao cho ngài hắn nếu là nơi nào làm không tốt ngài chỉ lo hơn hắn này ly rượu chất nữa kính ngài ta chưa làm Tây Bắc Hán tử cũng hảo khí không thôi đi theo năm chén hảo làm Đông Thăng sự tình liền tính là như vậy định rồi xuống dưới cố nhân tương kiến hoan an cũng vui vẻ vui sướng rượu quá ba tuần đồ ăn quá ngũ vị ở quân truân nghỉ nơi một đêm ngày kế dùng bãi cơm sáng Vũ Phạn Phạn liền ở Trình Thiên Hộ Phu Thê luôn mãi giữ lại hạ chuẩn bị cáo từ trở về thành. Nhìn tương hiệp đứng ở cổng lớn Lưu luyến chia tay hai vợ chồng. Vũ Phạn Phạn cười bảo đảm, Trình bà bá, Phạm thầm thầm nhị vị vội đi thôi, thật không cần đưa chúng ta. Phạm Thị ôm Diệp Ca Nhi tâm can thịt, vừa không xá lại lo lắng. Ngươi đứa nhỏ này chính là ngoan cố, lúc này mới tới, liền nghỉ ngơi cả đêm muốn đi. Ngươi đây là đem ngươi Trình bá bá cùng Thím đương người ngoài đâu? Nhiều ở vài ngày không được sao? Chúng ta nương mấy cái cũng hảo thân hương thân hương. Vũ phạn phạn giờ khóc giờ cười, thím, về sau nhật tử trường đâu. Chứ không nói chất nữ lần này trở về, quản gia còn đâu này đại tây bắc liền sẽ không dễ dàng đi, cũng chỉ nói đông thăng, hắn còn phải ở ta trình bá phụ thuộc hạ học bản lĩnh đâu, đệ đệ đều ở ngài mí mắt phía dưới, ngài còn sợ chất nữ cùng diệp ca nhi không tới xem ngài. Nhị vị cứ yên tâm đi, về sau chất nữ tới phiền nhiễu ngài nhật tử còn trường đâu, liền sợ đến lúc đó các ngươi chê ta phiền. Như thế nào sẽ? Nơi nào sẽ? thì ước gì ngươi không đi, ngươi ngày ngày ở ta bên người mới hào đâu. Yên tâm đi, trình bà bá, phạm thầm thầm, quay đầu lại trở về ta liền chạy nhanh cấp đông thang dọn dẹp một chút, đến lúc đó đem hắn đóng gói đưa tới phiền toái nhị vị. Thanh đi, vậy các ngươi chậm một chút đi, chú ý an toàn, trên đường cẩn thận, có chuyện gì nhớ rõ cho chúng ta mang cái tin. Ai, được rồi. Một phen khách sáo, vu phạm phản, phản chung được với xe ngựa mà phía sau Phu Thê mang theo con dâu nhóm vẫn luôn là nhiệt tình khách khí đem bọn họ đưa ra quân trân nhìn bọn họ xe ngựa rời xa lúc này mới quay người trở về thùng xe thượng vén lên màn xe nhìn phía sau quân trân khẩu đứng bóng người dần dần thu nhỏ cuối cùng biến thành một chút biến mất không thấy sau Vu Phạn Phạn lúc này mới buông màn xe nhìn về phía bên người đệ đệ Đông Thăng A nơi này chính là ngươi Dương buồn khởi điểm về sau hảo hảo làm Ân tỷ tỷ yên tâm ta sẽ Xe ngựa lôi kéo bọn họ toàn ra lảo đảo lắc lư vội vàng mà về, chạy một cái buổi sáng thời gian, đuổi ở bữa cơm trưa trước, bọn họ một hàng mới về tới Kim Thành Trung Tân mua phủ đệ. Vừa đến ra, diệp ca nhi này tiểu thí hài liền mang theo năm mau thẳng đến chính hắn sân, ồn ào nói là muốn kiểm kê hắn tiền tiết kiệm, hảo lần sau đi đưa hắn tiểu cứu cứu nhập doanh thời điểm, hảo cấp những cái đó tiểu bằng hữu mua đồ ăn ngon, chính là liền đông thăng cũng vội vàng trở về chính mình sân, chuẩn bị đi thu thập thu thập, an bài an bài. Cuối cùng chỉ để lại Vu Phạn Phạn cái này, người rảnh rỗi chính mình rửa mặt, cùng với an bài cương canh. Người một nhà mới ngồi trên bàn ăn đâu, lúc trước bị chính mình phái ra đi tìm hiểu nàng một cái khác, cô nhân Lâm Bình cùng Dương Cẩn liền vội vàng tới báo. "Khởi bẩm quân chúa, ngài phân phó thuộc hạ điều tra người đã có tin tức." Vu Phạn Phạn nghe vậy, trong lòng vui vẻ, vội buông trong tay chiếc đũa nhìn về phía hai người. Bởi vì bản thân Dương Cẩn liền có chức quan ở, chẳng sợ trước mắt thân phận đối ngoại giữ kín không nói ra. Hán địa vị khẳng định cao hơn Lâm Bình, Lâm Bình cũng hiểu chuyện, vì nhà mình chủ tự hào, tự nguyện lui một bán nơi. Dương Cẩn thấy Lâm Bình hướng tới chính mình sau khi gật đầu liền đứng ở chính mình hạ đầu, hắn trong lòng âm thầm bị Lâm Bình chủ động kỳ hảo, gật đầu đáp lại sau tiến lên một bước, hướng tới vu phản phản không người hồi bẩm nói. Hồi bẩm quân chúa, ti chức thông qua điều tra sau biết được, ngài làm ti chức điều tra vị kia chú thị, ở trở về nhà mẹ đẻ 6 tháng sau sinh hạ một người nam anh, rồi sau đó mới ra ở cữ. Đối phương liền mang theo xa xỉ của hồi môn, gả cho Kim Thành Trung một người thêm sự vì tục Huyền. Nga, Vũ Phạn phạn gật đầu, tâm nói cảm tình là cái chất nhi a, đến nỗi nguyên chủ vị kia gấp không chờ nổi tái giá hảo tẩu tử, mang tiến nhà chồng xa xỉ của hồi môn, nói vậy chính là nguyên chủ phụ thân, vì dư gia cuối cùng cốt nhục lưu lại kia một nửa dư gia tiền tài đi. Tiền tài gì đó, kia cũng không phải chính mình, nàng nhưng thật ra không lắm để ý, chỉ xem ở đối phương tóm lại giúp đỡ bọn họ dư gia để lại điều căn. Nàng cũng sẽ không đối người nọ làm cái gì Nàng tương đối để ý chính là Ta chất nhi Cái kia nam anh rơi xuống đâu Chu thị chính là mang theo một đạo gả vào kia Cái gì thiêm sự trong phủ Nghe được vu phạn phạn hỏi như vậy Dương Cẩn cùng Lâm Bình đều trầm mặc Hai người cực nhanh lướt nhau Rồi sau đó hai người dầm một chút quỷ xuống đất Đầu rũ thấp thấp Dương Cẩn nói khởi bẩm quân chúa Cụ ty trước sở điều tra đến tin tức Chất thiếu ra vẫn chưa đi theo hắn mâu thân Cùng nhau gả vào thiêm sự phủ Mà là lúc ấy bị lưu tại Chu thị nhà mẹ đẻ, Ti chức cùng Lâm Bình được tin tức liền thẳng đến Chu gia, lại phát hiện chất thiếu gia cũng không ở Chu gia, sau Ti chức hai người sợ làm cho không cần thiết chú ý rút dây động rừng, chỉ có thể lén bất động thanh sắc tìm hiểu, được đến kết quả lại là Chu gia. Chu gia như thế nào lạ? Nhìn đến Dương cần ấp a ấp đúng bộ dáng, vũ phạn phạn trong lòng mạc danh không tốt. Nhưng chính mình càng là sợ cái gì liền càng là tới cái gì. Ở chính mình truy vấn hạ, Dương Cẩn hung hăng tâm vẫn là hồi bầm nói, quân chúa, liền ti trước tìm hiểu đến tin tức tới xem. năm đó Chu Gia Tâm tàn nhẫn, ngài vị kia Chu Thị tái giá mang đi trong tay sở hữu tiền tài, ghét bỏ bị lưu lại Hải Tử ăn cơm trắng, hài Tử không đầy ba tháng đã bị Chu Gia qua tay bán. Cái gì? Nghe được này, Vu Phản phản khí không khỏi một cái tắt thật mạnh chụp ở trên bàn, chọc đến bên cạnh Diệp Ca Nhi cùng Đông Thăng đều đều run lên, liên tục đau lòng. Tỷ tỷ chớ co tức giận, Tiểu Tâm tức điên thân mình. Mâu thân, đừng tức giận. Dương Cẩn thấy thế, đầu rũ càng thấp, vội liền thỉnh tội nói: Quận chúa bất giận, là ty chức thất trách. Ty chức được tin tức này sau, lúc ấy liền cùng Lâm Bình thâm nhập điều tra nghe ngóng, tìm được rồi lúc trước đỡ để chất thiếu gia bà đỡ, cũng tìm được rồi chất thiếu gia bị bán sau người mua, bởi vì chất thiếu gia trong lúc bị chẳng trọc nhiều lần, trước mắt tạm thời còn không có chất thiếu gia tin tức. Bất quá quận chúa xin yên tâm, ty chức đã ở trong đội ngũ chọn lựa mấy cái thân thủ tốt nhất, làm người nhất khôn khéo cẩn thận huynh đệ thân phó. Linh Châu đi dò xét, nói vậy nếu không bao lâu là có thể có chất thiếu ra tin tức, còn Chúa Ngài chớ có động khí. Được đến kết quả này, tâm nói tốt xấu cuối cùng là còn có đường tử có thể tiếp tục tuần tra, Vũ phạn phạn chỉ phải áp xuống nội tâm lo lắng. Trước mắt quan trọng nhất chính là tìm được chất nhi rơi xuống, đến nỗi thời điểm giúp đỡ chất nhi thảo công đạo sự tình, vẫn là đợi khi tìm được người bàn lại. Thôi, các ngươi đều đứng lên đi, nắm chặt thời gian làm, không cần vùng tha một chút ít khả năng, một khi có tin tức. Nhất định phải trước tiên cho ta biết. Nhạ, hai người đồng thời hẳn là. Biết trước mặt hai người cũng vất vả, biển người mê mang, muốn tìm nhiều năm trước đã bị buôn bán một cái hài tử, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, trước mắt còn phải trông cậy vào bọn họ giúp chính mình tiếp tục tìm. Vu phản phản vội liền trấn an bọn họ. Được rồi, các ngươi lúc này bàn sai cũng vất vả, ta bên này tạm thời không có việc gì, các ngươi chạy nhanh đi xuống dùng cơm, thuận đường hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức, ta chất nhi bên kia sự tình còn phải làm ơn nhị vị tận tâm. Lâm Dương hai người vội không người liền nói không dám nhận, Vũ Phạn Phạn lại xua tay, mau đi đi, lại không đi, đợi lát nữa các ngươi chính là cái gì đều không vớt được. Chính mình mang đến người đều an trí tại đây trong đại viện, một đám cùng làng giống nhau có thể ăn thực, này hai cái đi đã muộn thật khả năng gì đều không vớt được. Biết Vũ Phạn Phạn là người, Dương Lâm hai người cũng không làm ra vẻ, không mình hành lệ sau, trải qua lần đầu hợp tác đã lẫn nhau có nhất định hiểu biết. Hình thành bước đầu ăn ý hai người song song cáo lui, tương hiệp đồng thời đi tiền viện, đến đằng trước chủ tử cho bọn hắn an bài hạ phòng bếp lớn dùng bữa đi. Trước 111 tiện loại cũng xứng sở bản tính. Ở vào Kim Thành lấy đông 200 giảm ngoại Linh Châu Thành. Giờ phút này Thái Dương treo cao, Linh Châu Thành thành nam, một nhà đơn sơ khách điếm nội, một cái thân hình nhỏ gầy, làn da ngăm đen, và áo cổ tay áo đều trồng mụn vá nam đồng, một bên quét rác, một bên âm thầm quan sát trưởng quay động tĩnh nhìn thấy trưởng quầy lại lần nữa rời đi quầy tiễn khách người ra cửa tiểu gia hỏa ánh mắt không tự chủ được lại lần nữa rơi xuống quầy thượng trong mắt đều là khát vọng có lẽ là nội tâm quá mức chờ mong gây yếu tiểu hài tử cuối cùng là chịu không nổi dụ hoặc, một bên quét rác một bên một chút tới gần quầy mắt thấy quầy gần trong gan tức tiểu gia hỏa do dự mà muốn duỗi tay là lúc cửa tiễn khách trưởng quầy trùng hợp lúc này trở về tiểu gia hỏa dọa lập tức xúc khởi cổ bắt lấy trong tay cái trổi nỗ lực trang thực nghiêm túc ở quét khởi một bên quét Một bên trong lòng còn thịch thịch thịch, cảm giác chính mình trái tim nhỏ đều phải từ trong lòng ngực ngảy ra, khẩn trương đến không được. Bất quá cũng may, trưởng quầy sau khi trở về vẫn chưa phát hiện chính mình khắc thường, chỉ nhìn mắt quầy, đem vừa rồi thu được tiền đồng tử thu vào quầy nội dương nhỏ, rồi sau đó một phen khóa khóa lại cái dương, chìa khóa hướng trong tay háo một thao, xoay người xuất quý đài, liên tiếp đón đang ở trong đại sảnh sát cái bàn điếm tiểu nhị. Thiết chứng, chạy nhanh, thừa dịp này một chút trong tiệm không khách. Ngươi đi hậu viện nhiều phách điểm xài đưa bếp đi xuống. Nghe được cái này kêu thiết chứng tiểu nhị ca ai ai theo tiếng, nhìn người thành thật lĩnh mệnh đi, mập mạp trưởng quầy lúc này mới hướng tới như cũ vùi đầu quét rác tiểu hài nhi phỉ nổ, phân phó hắn hảo hảo quét rác, nhân tiện xem trọng cửa hàng sau, chính mình lúc này mới đôi tay sao ở tay áo, trong miệng hùng hùng hổ hổ tới phía sau đi. Một cái hai cái đều là ăn không trả tiền no, cũng không biết chết bà nương một hai phải mua như vậy cái không dùng được vật nhỏ ra tới làm chi việc đều làm không được nhiều, bạch bạch lãng phí tiền cấp dưỡng, thử. Tưởng tượng đến nhà mình chết bà nương mềm lòng, mấy tháng trước mua trở về này trói buộc ăn không trả tiền no, béo trưởng quay trong lòng liền có nói không nên lời nghẹn khuất nén giận. Vốn dĩ trong tiệm liền có hắn lao tử nương, cùng với bọn họ phu thê, cộng thêm một nhi một nữ giúp đỡ bận việc, hơn nữa bà nương nàng nhà mẹ để đường chất nhi thiết chứng ở, hoàn toàn liền đủ dùng, kết quả. Ai? Không được, tức giận. Vẫn là đến đi phía sau cùng xui xẻo bà nương lý luận lý luận đi Nhìn thấy trưởng quay lại hùng hùng hổ, hổ hổ hùng hổ đi rồi Nghe được đi xa tiếng bước chân Tiểu hài nhi đại đại hư ra một hơi Hai chỉ gây yếu móng nuốt nhỏ khẩn túm trong tay điều trổi Nhón mũi chân, đầu nhỏ thăm dò nhìn xung quanh Tin tưởng trưởng quẩy chính là thật rời đi sau Tiểu ra hỏa trong mắt phát ra ra vui sướng Vội vàng liền hướng tới quẩy phương hướng chạy như điên Chạy ra hai bước, khả năng lại ý thức được chính mình Chính mình động quá lớn Vạn nhất đưa tới sau bếp bận rộn người, hoặc là vừa mới rời đi trưởng quầy trở về xem xét liền không hảo, tiểu gia hỏa vội lại phóng nhẹ bước chân. Động tác tận khả năng nhẹ đi vào trước quầy, chậm rãi đem trong tay điều trổi bung nhẹ nhàng dựa vào quầy một bên, tiểu hài nhi lúc này mới vào quầy, lặng lẽ sờ đem quầy hạ chủ nhân thiếu ra ngày thường dẫm băng ghế mang sang tới ở quầy nội sườn bay biện hảo, tiểu hài nhi một chân bước lên băng ghế, rồi sau đó vươn hắn kia che kín vết chai tiểu hát tay, run rẩy mang theo thành kính sờ lên quẩy phía trên kia đem bản tính thượng. Tinh tế sở qua bao tương lóe sáng từng viên bản tính hạt châu, tiểu gia Hỏa Nội tâm thịch thịch thịch kinh hoàng, một đôi mắt sáng long lanh, đây là kích động hưng phấn. Hắn tưởng, nếu là chính mình cũng có thể học được gậy bản tính, có phải hay không tương lai có thể có một ngày, hắn cũng có thể trở thành phòng thu chi, cũng có thể kiếm tiền sống tạm, không bao giờ sẽ như đã từng như vậy, lang bạt kỳ hồ, ăn bữa hôm lo bữa mai, ăn không đủ no lạm. Người cái nhai danh hạ tiện phôi đê tiện loại cư nhiên dám to gan lớn mật tiến quầy, còn dám sở lao tử bản tính, ngươi sợ không phải muốn chết? liền ở tiểu hài nhi tay nhỏ vớt ve một đám sáng bóng sáng bóng bản tính hạt châu thời điểm, đốm nhiên một đạo bạo nộ thanh âm đột nhiên từ môn tính chuyển biến chỗ truyền đến, ngáy mắt đánh ghê tiểu hài tử tốt đẹp ảo tưởng cùng chờ mong, cơ hồ là thanh âm truyền đến kia trong ngáy mắt, tiểu gia hỏa đột nhiên một cái giật mình, lập tức cổ lạnh lùng, tay co rụt lại, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, dưới chân một cái không xong Loảng xoảng một tiếng té ngã, bẹp một chút nho nhỏ thân hình thật mạnh nện ở trên mặt đất Chơi thấy con thương, tiểu hài nhi lại căn bản không rảnh lo thân thể kịch liệt đau đớn Nhìn vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, đã tùy tay thao khởi chổi lông gà liền hướng tới chính mình vọt tới mập mạp thân ảnh Tiểu hai tử không tự chủ được co rúm lại một chút, xuất phát từ theo bản năng bản năng phản ứng Hắn bò dậy liền hướng quầy ngoại chạy, ý đồ tránh thoát sắp đã đến vô tận trách đánh Nhưng mà, nổi giận đùng đùng béo Nhìn thấy Tiểu Hải Tử cư nhiên làm chuyện sai lầm còn dám trốn, nội tâm lửa giận càng thêm thiêu tràn đầy, hét lớn một tiếng, tiện hạt giống cư nhiên còn dám chạy. Cấp lao tử đứng lại, lại không đứng lại, lao tử đánh gãy ngươi chân chó. Lời vừa nói ra, vừa chạy ra quẩy, theo bản năng tưởng hướng hậu viện hướng, đi tìm trưởng quầy tức phụ tiểu hài nhi bông dưng dừng lại bước chân, liền đứng ở đường trường đột nhiên ôm đầu ngồi sụp xuống, run rẩy tiểu thân mình đau khổ không nơi nương tựa chờ đợi đau đớn đã đến. Rốt cuộc so với đánh gãy chân tới nói, Một đốn trách đánh trừng phạt nhẹ rất nhiều rất nhiều, tuy rằng rất đau, có thể so này khởi không có chân, thân thể đau xót, hắn tưởng hắn có thể nhẫn lại, Ôm đầu xúc thành đoàn tiểu gia hòa đặc biệt hối hận, hối hận vừa rồi chính mình không nên chạy, thật sự. Ai, cũng không biết lúc này bị đánh sau, chính mình đến dưỡng bao lâu mới có thể tái khởi tới làm sống. Cũng không biết, lần này thương chính mình đến dưỡng bao lâu mới có thể hảo. Càng không biết, bị đánh bị phạt về sau. Hắn còn có thể hay không ăn đến mỗi ngày hai cơm hắc bánh bao xứng soát nổi thủy. Hào hối hận, ở gắt gao ôm đầu, nỗ lực đem đầu xúc tiến ngược chờ đợi thống khổ nháy mắt, Tiểu hài nhi trong lòng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, nhiều đến hắn thật lâu chờ đau đớn, nhưng mong muốn đau đớn lại thật lâu không có đã đến, Tiểu hài nhi liền nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là trưởng quầy khai ân, đột nhiên không đánh hắn lại? Tiểu hài tử nghi hoặc, chậm rãi, chậm rãi ngẩng đầu, y đổ xem một chút đau đớn chậm chạp không tới nguyên nhân. Kết quả hảo sao, vừa nhấc đầu hắn liền thấy được, chính mình suốt cuộc đời cũng vô pháp quên được một màn. Chính mình bên người, chính rơi lên cao trổi lông gà béo trưởng quài, bị một vị đưa lưng về phía khách điếm đại môn, an mặc phú quý, cảm giác ôn nhu, lại thấy không rõ bộ mặt nữ nhân. Nga không, là, là tiên nữ. Không, cũng không đúng, không phải tiên nữ. Đó là, đối, là nữ Bồ Tát, tuyệt đối là nữ Bồ Tát. Khẳng định là đầu phố lao khất cái trong miệng thường nói nữ Bồ Tát. Bởi vì chỉ có nữ Bồ Tát mới có thể cứu khổ cứu nạn, mới có thể cứu hắn như vậy để tiện người ra cực khổ. Chỉ thấy béo trưởng quầy cao cao dơ lên cánh tay, bị vị này ôn nhu nữ Bồ Tát gắt gao kiểm trụ, mặc cho hắn như thế nào dễ rủa cũng vô pháp tránh thoát, chính mình nội tâm đặc biệt kiêng kỵ chổi lông gà nó chậm chạp không có rơi xuống, tiểu hài nhi thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Hắn nhìn này nói phản quang mở mị thân ảnh, run rẩy trong thanh âm đều là chờ mong, ngài, ngài là nữ bồ tát sao? là hạ phàm tới độ chính mình ra khổ hải nữ Bồ Tát sao? Trong lúc nguy cấp vừa lúc đổi tới, kịp thời kiểm chế trụ béo trưởng quầy cánh tay vu phạn phạn, nhìn trước mắt cái này trong mắt lóe cứu rồi vui sướng hài tử, nghĩ vừa mới chính mình vọt vào môn khi trùng hợp nhìn đến, đưa lưng về phía chính mình ôm đầu co rún lại đứa nhỏ này lộ ra tới nhị sau bớt, vu phạn phạn trong lòng lại toan lại xác. Nàng hung hăng một phen đẩy ra béo trưởng quầy, không đi xem bị chính mình đẩy ra đi thiếu chút nữa lão đảo té ngã tên mập chết tiệt như thế nào. Vu phạn phạn duỗi tay nâng dậy Tiểu Hải Nhi, nhẹ nhàng cho hắn vô vô trên đầu gối bụi đất, giơ tay xoa xoa hắn phát chất khô vàng hấp tấp đỉnh đầu, nỗ lực lộ ra ôn hòa tươi cười. Nàng tường nói, hảo hài tử ta không phải nữ bồ tát, ta là người cô cô thời điểm. Bên kia may mắn đỡ lấy đại sảnh bảy biện ghế dựa, miên cường đứng vững thân mình tên mập chết tiệt lại trước không vui, mới đứng vững thân hình đứng yên, thứ này liền gấp không chờ nổi đi lên biểu hiện tồn tại cảm, bước chân một mại, tay vừa nhấc, Thái, nơi nào tới tiện phụ cư nhiên dám ở ra ra khai khách điếm ra vẻ ta đây, sợ không phải muốn tìm cái chết. Vũ phạn phạn vừa nghe nổi giận, tức giận cùng tên mập chết tiệt đương trường rằng co lên, bởi vì trước mặt tiểu hài nhi, nàng khẩu khí cũng thực hướng. Người người này hảo sinh không đạo lý, không biết xấu hổ, như vậy tiểu một cái hài tử, người lớn như vậy một người, cư nhiên không biết thương tiếc lao hấu, lại là muốn ra tay tàn nhận trách đánh hắn. Này vẫn là cái trai trai hài tử. Tên mập chết tiệt vừa nghe chính mình bị không thể hiểu được người mắng càng thêm khó lường, trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhặt lên vừa mới rơi xuống trên mặt đất trổi lông gà, cư nhiên không quan tâm liền hướng tới vu phản phản vọt lại đây, lại là một bộ muốn nhân tiện liền vu phản phản cùng nhau đánh bộ dáng một bên chạy, thứ này trong miệng còn một bên kêu gào hô to. Phần 129 Lao tử nương à, chết bà nương, thiết trứng, mong đệ, đại hổ tử, các ngươi mau tới, có người tới cửa tạp bãi lạc. vu phản phản lại không rảnh lo đối phương kêu việt quân. Mắt thấy tên mập chết tiệt cư nhiên không quan tâm xuống lên, nàng sợ bị thương hài tử, chạy nhanh đem trước mặt tiểu hài tử hướng phía sau lôi kéo, cấp gắt gao bảo vệ. Bên cạnh chính là muốn đi theo chính mình tới đón chất nhi, không tiếp chậm lại nhập doanh thời gian đông thăng thấy thế, một cái lắc mình lại đây, trong khoảnh khắc chắn vu phản phản trước mặt, trong mắt đều là sắc bén ám mang. Mà phía sau đi theo mà đến tiểu nhi nhi cùng đại muội, tuổi không lớn, lại bởi vì cùng vu phản phản thấy không ít việc đời, hay là gan cũng không nhỏ. Song song bày ra phòng ngự tư thế, ngay cả trong tay còn phụng một bao, nghe nói phải cho tiểu biểu ca một đạo chia sẻ an vật nhi diệp ca nhi, cũng bị tam mao năm mau cùng đối đại hổ huynh đệ đồng thời bảo vệ. Canh giữ ở khách điếm bên ngoài dương cẩn lâm bình đám người càng là không cần phải nói, tên mập chết tiệt báo nổi vọt tới kia trong nháy mắt, bọn họ trước tiên đồng thời sờ lên eo sườn bộ đao. Nếu không phải vu phạm phản, phản phản ứng ngại bén, chạy nhanh ánh mắt ý bảo đại gia không thể hành động thiếu suy nghĩ. Dương Cẩn Lâm Bình đều phải mang theo các huynh đệ đề đao vọt vào tới bảo hộ. Chỉ tiếc nào đó tên mập chết tiệt đối này đó lại hoàn toàn không biết, không nghĩ bại lộ thân phận, cũng không nghĩ đổ gây chuyện đoan, chỉ nghĩ kẽ không tiếng động đem Chất Nhi giải cứu về nhà Vu Phản Phạn. Áp lực tức giận, tận khả năng cùng trước mắt tên mập chết tiệt giảng đạo lý, rốt cuộc thứ này còn đắn đo Chất Nhi thân khế, cũng sợ đối phương cá chết lưới rách, vì thế nàng nhẫn lại, tâm nói tốt nhất là dùng nhỏ nhất đại giới tới hòa bình giải quyết. Nàng ý tưởng là tốt cũng kịp thời ngăn trở Dương Cẩn Lâm bình đám người, kết quả lại đã quên che ở nàng trước người đệ đệ không phải thiện tra. Tên mập chết tiệt hướng hung tàn lỗ mãng, Đông Thăng hộ tỉ sốt ruột theo bản năng đó nữa, tự vệ một chân nhẹ đá mà ra, trực tiếp lại làm tên mập chết tiệt thất tha thất thểu lui ra phía sau vài bước mới ngừng thế. Tên mập chết tiệt xoa bụng liên tục ho khan, bản lĩnh tự tin không đủ, do dự quan vọng, kết quả nhìn thấy chính mình kêu người, cử chay cán bột cử chay cán bột, chảo dao phay chảo dao phay, đề dịu đề dịu khiêng thùng nước khiêng thùng nước. Trong chấp mắt liền từ hậu viện, nhà bếp trờ mà bay nhanh chạy vội tới chính mình bên người khi, mập mạp nháy mắt liền cổ đủ tự tin, vẻ mặt hung ác trừng mắt vu phản phản đám người, tiêu ngạo tái khởi. Các ngươi này đàn ác khách, tới rồi ra ra địa bàn còn tưởng giáo hấn ra ra. Ha, cho cười lớn nhất thiên hạ. Ra ra ta giáo hấn nhà mình nô tải, dùng đến ngươi một ngoại nhân tới khoa tay múa chân. Hử, ngươi một phụ nhân, không hảo hảo ở nhà thêu hoa tạo cơm, chạy ra ra địa bàn tới dương oai. Ngươi cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, là ngươi cái phụ nhân có thể kêu gào thể hiện mà. Không sợ nói thật cho ngươi biết, bổn khách điếm tại đây Linh Châu bên trong thành cũng coi như được với hào, ra ra cùng thủ thành quân gia còn nhiều có giao tình, ở ra ra địa bàn dương ai, à. Tên mập chết tiệt cười lạnh một tiếng, khinh miệt mắt lẽ nhìn về phía vu phạn phạn một hàng. Liên ngươi, đều nói ngươi liền kẻ hèn một nữ tác nhân ra, vừa không là bộ khoái cũng không phải quân gia, mặc dù là... Ra ra ở chính mình địa bàn đánh vào nhà mình nô tài, ngươi quản được sao ngươi? Bắt chó đi cày. Vũ phạn phạn. Ngươi, tiểu ni nhi cùng đại mội quyền đầu cứng. Vu phạn phạn khẩn lôi kéo bên người run rẩy tiểu Hải nhi, ý bảo phía sau táo bảo tiểu ni nhi cùng đại mội đừng kích động, càng là ngăn cản giận chừng mắt khí thế kiêu ngạo tên mập chết thiệt, muốn đi lên giữ gìn mẹ ruột diệp ca nhi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nàng nhìn trước mặt kiêu ngạo mập mạp không khách khí hồi dôi, nô tài như thế nào làm, nô tài cũng là người. Nô Tài cũng là một cái mệnh. Hơn nữa đứa nhỏ này còn như vậy tiểu, như vậy gây yếu, hắn rốt cuộc là phạm phải cái gì thiên nội nhân đoán sai lầm, trưởng quay thế nhưng muốn như thế kêu đánh kêu giết. Tâm thế nhưng là như thế ngạnh như thiết, chẳng lẽ ngươi liền không có hài như sao? Tên mập chết tiệt bị một ngoại nhân, vẫn là một cái nữ tác nhân ra như thế chỉ trích, chẳng sợ biết rõ trước mắt người rất có thể là tới cửa khách nhân, béo trưởng quay trong lòng cũng khí không được, không chút nghĩ ngợi dội lại đây. À... Hắn một cái hạ tiện hạt giống cẩu nô tài, cư nhiên dám can đảm trộm sở tiến ra ra phóng tiền bạc, quay không tính, lại vẫn dám động ra ra tổ truyền bản tính, này tội lỗi còn không tính lại. A, ta thân là chủ gia, nga, liền phạt một cái tiểu nô tài đều không thành lập. Hắn bất quá là ra ra ra hoa một sâu tiền mua cẩu nô tài, sinh tử đều từ ra ra làm chủ, bạn không nói ra ra chỉ là muốn giáo huấn một chút hắn, làm hắn phát triển trí nhớ đánh hắn một đốn thôi, đó là ra ra đương trưởng liền phải hắn mệnh cũng không chấp nhận được ngươi cái người ngoài tới khoa tay múa chân. hư, ra ra khuyên ngươi, ngươi cái nữ tác nhân ra, vẫn là chạy nhanh về nhà hầu hạ nam nhân đi thôi, chớ có ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. tức giận nga, hảo muốn đánh chết hắn cái tên mập chết tiệt, đáng tiếc không thể, trước mắt chất nhi an nguy thân khế quan trọng. vừa lúc tên mập chết tiệt vừa rồi khoan khoái miệng, vu phản phạm lập tức bắt lấy thời cơ tật nôn lại dối. tiêu tiền mua tới nô tài như thế nào lạ, kia cũng là một cái mệnh. nếu này mệnh ngươi không quý trọng. Ngươi không cần, ta đây muốn, ta quý trọng. Ừ, không phải một sâu tiền mua tới sao, nếu ngươi đều bỏ được đánh chết, không bằng đem hắn bán dư ta, cô nãi nãi ra gấp 10 lần giá cả mua hắn, ngươi bán là không bán. Không, đang ở nổi nóng tên mập chết thiệt, cảnh cổ không chút nghĩ ngợi liền phải nhảy ra không bán hai chữ tới, kết quả không đợi hắn nói xong, hắn bên người vây quanh một vòng người phản ứng lại so với hắn mau. Hắn kia thượng tuổi lão tử nương, một phen rỗi tay che lại nhi tử hạt bức lại nhảy miệng. Bên cạnh dơ thùng gỗ, nhìn dáng vẻ là lão bản nương cường tráng phụ nhân, một phen ném xuống trong tay thùng nước, dối tay đem trượng phu hướng phía sau lôi kéo, trong miệng còn bạo giống, không, cái gì không, người cấp lao nương cầm miệng, biên ngốc đi. Giống song trượng phu, cường tráng phụ nhân lập tức xoay người đối với vu phản phản cười ân cần, trong miệng thậm chí còn mang theo lấy lòng, Ai u, vị này khách quý nương tử cũng thật thật tinh mắt, thảo căn đứa nhỏ này cơ linh, làm việc cũng ma lưu, lúc trước im là xem hắn đáng thương. Trên người cũng chưa một khối hảo thịt, nhỏ nhỏ gầy gầy liền cơm đều đoạt bất quá những người khác, còn vẫn luôn bị mẹ mìn trách đánh. tiêm lúc này mới mềm lòng từ người nha trong tay mua hắn, hiện giờ đến ngài xem chung cũng là hắn phúc phận, tiêm đem hắn nhường cho ngài. Ngài yên tâm, ngài mua thảo căn ra đi tuyệt đối không lỗ, hắn nhưng nghe lời. Nhưng nghe lời lạ nàng là trăm triệu không nghĩ tới, chính mình nhất thời thiệt tâm, kỳ thật chỉ dùng nửa giấy cầu an từ mẹ mìn trong tay mua tới tiểu phá hài. Cứ nhiên còn có thể phiên bội bán nhiều như vậy tiền bạc đi, chính mình này đem tránh quá độ. Ngài xem, tiêm này liền đi cho ngài lấy thảo căn thân khế đi thành không, sợ vu phản phản cái này đại khách hàng sửa chú ý, cường tráng phụ nhân ân cần sốt ruột không được. Bên cạnh bị tức phụ chủ bay, bị lao tử nương che miệng lại, bị một đôi nhi nữ ôm lấy tay chân vòng eo tên mập chết tiệt, này một chút rốt cuộc tỉnh qua thần tới, trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ, may mắn chính mình các thân nhân phản ứng kịp thời, bằng không, hắn sợ là muốn hối đã chết. Sinh khí quả thực không được, người ở nổi nóng, liền đầu góc đều không đủ dùng, chính mình vừa rồi thiếu chút nữa liền cự tuyệt mười quan tiền tiên trướng, chẳng sợ khấu trừ ra tiền vốn, cũng có thể tịnh kiếm 9 quán A, mà 9 quán đồng tiền cơ hồ chính là bọn họ khách điếm một tháng thu vào. May mắn may mắn. Nghĩ đến này, trưởng quay rất là phối hợp, cũng không dãy rua, mặc cho người trong nhà đem chính mình khống chế gắt gao, ý đồ giữ được chính mình tôn nghiêm cùng mặt trong mặt ngoài. Vu phạn phạn này một chút thả không rảnh lo hắn đâu. Nhà mình chất nhi quan trọng, vội cơ bất khả thất, thời bất tái lai gật đầu, thành a, vị này phu nhân lấy thân khế tới, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao tỉnh, nói xong, vu phản phản nhìn về phía đã thối lui đến bên người đệ đệ, Đông Thăng, cho bọn hắn lấy bạc. Sớm có chuẩn bị Đông Thăng dơ tay ý bảo bên ngoài chính mình người hầu cận Tam Mao, Tam Mao thấy thế chạy nhanh chạy tiến khách điểm tới, cho chính mình hầu hạ chủ tử đệ thượng túi tiền. Đông Thăng tiếp nhận, trực tiếp mở ra túi tiền hướng chính mình lòng bàn tay một đảo. Hai viên lóe sáng năm lượng nén bạc xuất hiện ở phía trên, xem tên mập chết tiệt người một nhà đôi mắt đều thẳng, tầm mắt 33 tỏa sáng, căn bản vô pháp từ đông thăng lòng bàn tay dịch khai. Đây chính là bạc A, không thể tưởng được người này cư nhiên là dùng bạc theo chân bọn họ giao dịch mua người. Phải biết rằng, đại tề trên thị trường lưu thông cơ bản là đồng tử đồng tiền lớn, bạc thiếu, vàng liền càng thiếu, mà đồng tiền đổi bạc, nói là 10 điếu một quan tiền một ngàn cái đổi một hai, nhưng kỳ thật đâu, bởi vì bạc lưu thông thiếu. Bình thường dưới tình huống, một lượng bạc tử nhưng đổi 1000 vừa đến 1200 cái không đợi, kém cỏi nhất thời điểm cũng có thể đổi đến 1000 suốt đầu. Nói cách khác, bọn họ kiếm không chỉ có riêng là gấp 10 lần nha. Thiên gia ai? Cương Tráng phụ nhân một bộ sợ vu phạn phạn sẽ sửa chủ ý bộ dáng, trong miệng liên tục hô, "Khách quý ngài thả từ từ, nô gia này liền đi lấy thân khế, ngài từ từ đừng đi a." Cương Tráng phụ nhân dùng cuộc đời chưa bao giờ từng có tốc độ như gió thổi qua. Không bao lâu tiện tay cầm hai trương ố vàng thân khế quát trở về, vội vàng một phen đem hai trương thân khế đều tách Vu Phạn Phạn trong tay. Cường Tráng phụ nhân thở hổn hển, khách quý nương tử ngài nghiệm xem nghiệm xem, đối đối thủ ấn, nhìn xem nô gia có hay không lấy sai. Vu Phạn Phạn tự nhiên là một phen tiểu tâm nghiệm xem, phút cuối cùng còn làm bên người đệ đệ nghiệm xem một phen, so đúng rồi Tiểu Hải Nhi ký tên giấu tay, tỷ đệ hai đều xác nhận không có lầm sao? Vu Phạn Phạn mới hướng tới Đông Thăng gật đầu. Đông Thăng mới đem hai cái nén bạc phóng tới bên người bàn thượng, cường tráng phụ nhân cơ hồn là một phen bổ nhào vào trước bàn, duỗi tay liền thao khởi nén bạc phóng tới trong miệng cắn ba cắn ba, xác định bạc là thật sự sau, nàng trên mặt đều cười nở hoa, chỉ hướng tới Vu Phản Phản liên tục xua tay. Khách quý nương tử, thảo căn đứa nhỏ này từ nay về sau chính là ngài, chỉ lo đem hắn mang đi. Bất quá khách quý nương tử, nếu là có thể nói, còn thỉnh ngài đối xử tử tế hắn, đối với hai tử hảo điểm, đứa nhỏ này cũng không dễ dàng. Mặc kệ nói như thế nào, lúc trước mua hắn tới ra, chính mình cũng là xuất phát từ mềm lòng đồng tình, tâm nói nhà mình khai khách điếm, như thế nào tích cũng có thể có khẩu cơm cho hắn ăn, làm hắn mạng sống. Cũng đúng là bởi vì trưởng quậy nương tử cuối cùng những lời này, làm buồn còn tưởng trả thù tên mập chết tiệt vu phạn phạn cùng đông thăng đều ngừng ý niệm, mặc kệ như thế nào, người này tóm lại là giúp nhà mình chất nhi một phen, không đến mức làm hắn tiếp tục ở kia bọn họ cha được ngoan độc mẹ mình thuộc hạ chịu khổ. Cho nên chẳng sợ tên mập chết tiệt tính tình hư ác độc chút, trưởng quay nương tử tham tài con buôn chút, tốt xấu làm chất nhi còn sống không phải. Chả thu gì đó, liền thôi bỏ đi. Bất quá mang theo hài tử trước khi rời đi, Vũ Phạn phạn ánh mắt lược quá ôm nén bạc vui dạo dục trưởng quay nương tử, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía như cũ bị che miệng mà mạp. Trưởng quay, giúp mọi người làm điều tốt đạo lý ngươi không hiểu, làm người lưu một đường, chớ khinh thiếu niên nghèo đạo lý, ngươi sợ là lại càng không biết, ngươi làm người như vậy tàn nhẫn đối đại hải tử cũng chưa một chút thiện tâm, à tiểu tâm gặp báo ứng, ngô ngô ngô, thần con mẹ nó báo ứng. nghe được vu phạn phạn cư nhiên như vậy nguyền rủa chính mình, vừa mới bởi vì bạc mà biến mất hỏa khí, nháy mắt lại dâng lên dựng lên, tên mập chết tiệt dãy rủa, trong miệng ác độc nói không tự chủ được liền xung ra, nhảy chân liền tưởng nhảy nhót đi lên, một bộ phải hảo hảo lại giao huấn giao huấn vu phạm phạn bộ dáng, nếu không phải hắn bên người hắn lao tử nương phản ứng lại đây, vội vàng một phen giữ chặt tạc mau tên mập chết tiệt. Bên cạnh điểm bạc trưởng quậy bà nương cũng tỉnh quá thần tới, một phen tốn chặt tên mập chết tiệt, còn hung tợn trừng mắt cảnh cáo hắn đừng đắc tội với người, liền hắn hai hải tử đều lần thứ hai dùng sức ôm chặt lấy hắn cái này đương cha, này tên mập chết tiệt tất nhiên sẽ không thiện bãi Cam Hưu. Bất quá này đều không quan trọng, Vu Phạn Phạn cẩn thận cẩn thận thu hảo chất nhi thân khế, một tay kéo một hải tử, làm lơ phía sau ô ô ô ô kêu gào, xoay người liền ra này áp lực khách điểm. Kia một khắc, là Thảo căn cả đời cả đời khó quên thời khắc. Hắn bị một con ôn nhu tay nắm, vẫn luôn bước ra sám xịt thế giới, chỉ cảm thấy bên ngoài thiên là lam, huyết là nhiệt, thân thể là ấm. Trước 112 nhân có ra tân sinh không sợ. Lãnh hải tử ra cửa, vũ phạn phạn tự mình đem tiểu hài nhi bế lên xe ngựa, này nhất cử động chọc đến tiểu hài tử có chút sợ hãi, nội tâm thấp thỏm bất an cực kỳ, như tiểu thú vội liền biểu trung thành. Vũ phạn phạn buông tay, mới quay người chuẩn bị đi ôm nhãi con lên xe đâu, ở vào thùng xe cửa tiểu hài nhi bẹp một quỳ. Hướng tới vũ phạn phạn dập đầu liền bái. Chủ tử hảo, chủ tử chủ nhân, nô tài thảo căn này mệnh chính là chủ tử chủ nhân ngài, nô tài về sau nhất định hảo hảo làm việc hầu hạ hảo chủ tử chủ nhân, nô tài. Vũ phạn phạn thở dài, cắm ở diệp ca nhi dưới nách đôi tay thu hồi, tiêu một tiếng đi theo phía sau đông thăng, đem diệp ca nhi giao cho đệ đệ, vũ phạn phạn vội vàng xoay người lên xe, kéo không ngừng dập đầu tiểu hài nhi liền vào thùng xe. Một tay chặt chẽ cố định trụ lo âu bất an thảo căn không cho hắn lại bái. Vũ phạn phạn một tay vướt ve thượng Thảo Căn đỉnh đầu. Hảo hai tử, ngươi không phải nô tài, ta cũng không phải chủ tử chủ nhân. Không phải chủ tử chủ nhân, Thảo Căn nghi hoặc nỉ non, ngay sau đó không biết nghĩ tới cái gì, hắn khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập lo âu cùng khủng hoảng, dưới chân mềm nũn, lại là dây rùa lại muốn nạp đầu liền bái, không, không. Ngài chính là nô tài chủ tử, chủ tử, cầu xin chủ tử chủ nhân khai ân, ngài đừng bán nô tài, nô tài có khả năng, cái gì sống đều có thể làm, ăn còn rất ít. Chủ tử. Thấy thảo căn như vậy bộ dáng, vu phản phản nơi nào không biết, tiểu gia hỏa là hiểu lầm chính mình lời nói mới rồi, nội tâm cực độ bất an cho rằng chính mình đây là không cần hắn lạc. Vì chấn an tiểu gia hỏa, cũng sợ hắn bị thương chính mình, vu phản phản chạy nhanh lại một phen giữ chặt sợ hai tiểu nhi, trong miệng liên thanh ăn ủi ngoan, hảo hài tử đừng sợ. Ngươi không phải nô tài, ta cũng không phải ngươi chủ nhân, hảo hài tử, ta là ngươi cô cô nhà, là ngươi thân nhân. Thân nhân. Cô cô. Thảo Căn không thể tin tưởng ngẩn đầu nhìn Vu Phạn Phạn. Vu Phạn Phạn đối thượng hài tử hai mắt, liên tục gật đầu xác nhận. Đúng vậy, thân nhân, cô cô. Ta là ngươi cô cô. Thân cô cô. Thân cô cô. Đúng vậy, thân cô cô. Thảo Căn lại hãy còn mang không tin. Tuy rằng hắn rất muốn, cũng thực chờ mong, trước mặt giải cứu chính mình nữ Bồ Tát chính là chính mình thân nhân, là chính mình cô cô, nhưng như thế nào sẽ đâu. Trường đến bây giờ... Chính mình không phải không có chờ mong quá cái gọi là thân nhân xuất hiện, chính là vô luận chính mình như thế nào chờ đợi, Vận may trước nay liền không thuộc về hắn, thuộc về hắn cái này nhất đê tiện tiện nô tài. Rõ ràng rất muốn gật đầu liền ứng, rất muốn rất muốn chính mình chính là nữ Bồ Tát thân nhân, nhưng lời nói đến bên miệng, thảo căn một mở miệng lại biến thành là, chủ tử chủ nhân, ngài có thể hay không nhận sai người. Nô, nô tài như thế nào sẽ là chủ nhân ngài thân nhân, nô tài không cái này phúc phận. Chủ tử chủ nhân ngài vẫn là cẩn thận điều tra nghe ngóng điều tra nghe ngóng, ngài có lẽ thật tìm sai rồi, nô tài không phải. Thảo Căn Jun giọng nói, sợ là chính mình đều không có phát giác, trước mắt hắn xuất khẩu thanh âm là như vậy chờ mong lại mất mát, như vậy vui sướng lại chua sót. Đúng vậy, nữ Bồ Tát như vậy người tốt, sao có thể là chính mình như vậy đề tiện nô tài thân nhân đâu. Ngọc Tưởng Hao Huyền đều không phải làm như vậy. Đứa nhỏ này thành thục hiểu chuyện, thật cẩn thận kỳ cục. Vụ phạn phạn nghe Hải Tử trong miệng thổn thức tang thương nhắc nhở, nàng nước mắt đều thiếu chút nữa rớt xuống dưới, nỗ lực hút hút cái mũi, đem trong lòng ngực tiểu gia hỏa ôm càng khẩn chút, trong miệng kiên định lại chua xót. Đứa nhỏ đốc, sẽ không sai, cô cô như thế nào sẽ nhận sai nhà mình chất nhi đâu? Sẽ không sai, khẳng định sẽ không làm lỗi. Cô cô chẳng những tìm được rồi lúc trước đỡ đẻ ngươi bà đỡ, hỏi rõ ràng trên người của ngươi đặc thú bớt, càng là thỉnh đáng tin cậy người, dọc theo manh mối một đường truy tra đến ngươi rơi xuống. Lúc này mới tìm được ngươi, cho nên hải tử, sẽ không sai, tất nhiên sẽ không sai. Đương Vũ phạn phạm nghiễm định nói ra sẽ không sai, chính mình chính là nàng chất nhi sao, thảo căn nội tâm nháy mắt bị mừng như điên bao phủ, thì đến cả người đều ở không tự chủ được run rẩy, người nói lắp còn hãy còn mang không tin, hắn như chấn kinh ốc sen dạng thấp thỏm lộ ra dâu. kia, kia, đó chính là nói, nô tài thật là nữ Bồ Tát ngài chất nhi. Vũ phạn phạn lắp đầu, không, hải tử, ngươi không phải nô tài. Vũ Phản phạn thanh âm kiên định, đồng thời dơ tay bẻ chính thảo căn đầu cùng chính mình bốn mắt nhìn nhau, gàn từng chữ một, đặc biệt chính trọng, ngươi là ta vũ Phản phạn, dư phồn phan, thân chất nhi, tích tích thân chất nhi. Hai tử, sự tình là cái dạng này. Chất nhi so nhà mình nhãi con đại bốn tuổi, trước mắt bất quá mười tuổi có thừa, vừa vặn điều lại so với diệp ca nhi còn muốn gầy yếu, đối chiếu lúc trước chính mình vừa mới nhặt được đông thăng khi cũng sắp xỉ. Người khác tuy nhìn nhỏ gầy, người lại kiên cường. Chỉ xem nhìn thấy hài tử sau tiểu ra hỏa một loạt hành động, vu phạn phạn cũng không cảm thấy, chính mình gạt hắn thân thế mới là cái gọi là đối hắn hảo. hai tử có quyền lợi biết, hắn này mười năm tới cực khổ đều là như thế nào tới. Vì thế nàng cũng không che lấp dấu dếm, ôm cái này nhỏ nhỏ gầy gầy thối hoắc mất mà tìm lại, đem dư ra đã từng bao gồm ra huynh bọn họ như thế nào chết trận chính mình phụ thân, cũng chính là tiểu hài nhi ra ra như thế nào làm ra ăn bài, lúc ấy hắn mẹ ruột nơi đi. Rồi sau đó chính mình ở kinh đô lại là như thế nào cái tình huống, thậm chí mặt sau chính mình một đường đi theo lưu đầy, rồi sau đó lại trở lại Tây Bắc lại là như thế nào tìm kiếm hắn quá trình từ từ. trừ bỏ suy xét đến hài tử thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, dấu đi hắn là bị mẹ ruột vứt bỏ, bị thân cứu một nhà bán đi nội tình ngoại, mặt khác, vu phạn phạn không có một kia giữ lại, tất cả đều lý tính mà lại không hỗn loạn một kia bất công nói cho hài tử nghe. Khởi điểm con hảo, tiểu hài nhi nghe thực cẩn thận, cũng thực nghiêm túc thẳng đến cuối cùng nghe xong sở hữu thảo căn trong lòng sớm đã mất ngôn ngữ không biết như thế nào biểu đạt chỉ không được giơ tay neo chính mình vừa mới bị điểm ra có bớt hai trái lặp lại xoa nắn nhị sau rộng vị trí trong lòng nào tưởng cô cô trong miệng kia lớn lên giống phi thoi bớt rốt cuộc gì dạng đồng thời còn liều mạng áp lực nội tâm sóng gió mãnh liệt hoặc mắt nước mắt cũng ở cực lực nhịn xuống không cho nó rơi xuống số dưới hắn nhẫn a nhẫn a thẳng đến trước mặt nữ bồ tát nga không là cô cô thẳng đến cô cô ôn nhu ôm hắn Cuối cùng nói với hắn. Phần 130. Cho nên hảo hải tử, ngươi không phải nô tài, từ đầu đến cuối đều không phải, ngươi là bảo vệ quốc gia anh liệt lúc sau, ngươi họ dư, danh tân sinh, đối, đã kêu tân sinh, dư tân sinh, làm lại từ đầu mới tinh nhân sinh. Kêu một khắc, đương cô cô nói chính mình kêu dư tân sinh, là làm lại từ đầu mới tinh nhân sinh tân sinh khi, hắn nội tâm sớm đã áp lực hồi lâu bàng hoàng bất lực, ủy khuất, vui sướng, tất cả đều dâng lên mà ra. Thảo Can, Nga không, là tân sinh, ngao mánh một giọng nói gào gào khóc lớn lên, thanh âm bi thường, liền phản phất muốn đem 10 năm tới bị khuất, 10 năm tới chua suất cùng gian nan một sớm khóc tận giống nhau. Rõ ràng không có một câu. Rõ ràng chỉ là hài đồng khóc thét. Ở đây mọi người, bao gồm xe ngựa ngoại, mặc kệ là đánh xe xa phu, vẫn là xa phu bên người ngồi tiểu ni nhi cùng đại muội, cũng hoặc là che chở xe ngựa đi trước tùy tùng, cũng hoặc là ở đội ngũ trước sau áp giải bảo hộ dương cẩn lâm bình đám người. Bọn họ nghe bên trong xe ngựa chuyển gia này nói hãy còn ấu thú khóc thét, đều không khỏi đỏ hốc mắt. Bên ngoài liền dương cẩn bọn họ đều là như thế, càng đừng nói trong xe ngựa vu phạn phạn cùng đông thăng còn có Diệp Ca Nhi. vu phạn phạn ôm sát ấu thú bảng Hoàng Tân Sinh, đầy người xin lỗi, thực xin lỗi Tân Sinh, là cô cô đến trưởng, làm ngươi chịu ủy khuất, thực xin lỗi, thực xin lỗi, khóc đi, dùng sức khóc đi, chỉ có đem ủy khuất qua đi toàn bộ khóc tẫn, mới có thể chân chính Tân Sinh. Vũ phạn phạn nhẹ nhàng chụp đánh chân an trong lòng ngược hải tử, tân sinh nhưng vẫn lắc đầu, ô ô ô Hắn tưởng nói, không, này hết thể đều không liên quan cô cô sự, ngược lại là hắn đến cảm tạ cô cô có thể tới tìm chính mình, tìm được chính mình. Nhưng khóc quá hung quá cấp, tân sinh căn bản nói không nên lời lời nói, chỉ có thể một bên gào, một bên mánh liệt rơi lệ, một bên vội vàng lắc đầu, lại bởi vì động tác kịch liệt, khóc thét tân sinh không có gì bất ngờ xảy ra bị ngẹn họng, càng làm một bên mánh liệt rất nước mắt, một bên mánh liệt đánh khóc cách. Một màn này xem vu phản phản đau lòng nha, vội vàng vũ hải tử giữa lưng cấp thuật khí, đừng nóng nội, đừng nóng nội, tới đi theo cô cô hít sâu sao, ngoan á tân sinh, là cô cô sai rồi, cô cô không nên như vậy muộn mới đến tìm chúng ta ra tân sinh, là cô cô sai rồi. Tân sinh nghe vậy càng cấp, trời cao ban cho thân nhân, hắn sợ quá lại mất đi, sợ quá chính mình làm không hảo cô cô ghét bỏ, chưa từng có được quá còn hảo, có được qua đi lại mất đi, hắn sợ chính mình sẽ điên, sẽ chết. Cho nên vội vàng bắt lấy cô cô tay, không rảnh lo xuyến không bội khí, lần nữa lắc đầu, cảm xúc kịch liệt phập phồng, không, không trách, ô ô ô, không trách cô, cô. Bên cạnh Diệp ca nhi thấy thế cũng nóng nảy, đảo không phải ăn trước mắt cái này tiểu hài tử dấm. rốt cuộc từ trong nhà xuất phát thời điểm, mâu thân cùng tiểu cứu cứu liền cùng chính mình nói nguyên do, chính mình càng là biết chuyến này mục đích, chính là muốn tới tiếp chính mình tích tích thân biểu ca. Hơn nữa lúc trước lại thân thấy nhà mình thân biểu ca bị đáng chết mập mạp ngược đãi bộ ráng, sau lại lại nghe xong mẫu thân tự thuật chuyện cũ, Diệp ca nhi nơi nào sẽ cùng cái này tao khổ gặp. Nạn biểu ca so đo. Không chỉ có không so đo, nhìn đến biểu ca như thế, hắn trong lòng đều khó chịu hỏng rồi. Ngay thường mẫu thân không phải tổng nói, bạn cùng lứa tuổi chi gian mới có tiếng nói chung sao. Cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng đại Diệp ca nhi lập tức động thân mà ra, bất quá cũng may trong lòng còn nhớ mẫu thân dặn dò quá chính mình nói Biểu ca là chính mình thân nhân, mặc kệ gặp được cái gì, hắn yêu cầu không phải đồng tình, mà là thân nhân ấm áp. Trước mắt nhìn đến biểu ca khóc thảm như vậy, Mẫu thân cũng đi theo khổ sở, thề đương đại tướng quân tiểu nam tử hắn nóng nảy, chạy nhanh móc ra chính mình xuất phát trước đặc đặc dùng chân quý vốn riêng mua an vật nhi, một tay phủng dịch đến mẹ ruột trước mặt, không một bàn tay trực tiếp anh em tốt, đem còn ở liên tục đánh khóc cách Tân Sinh hướng chính mình trước mặt một ôm. Biểu ca, biểu ca, ta Mẫu thân thấy ngươi quá vui mừng, đều quên cho chúng ta làm giới thiệu Ta cùng ngươi nói Úc, ta là ngươi tích tích thân tiểu biểu đệ, ta kêu tạ hưng, diệp, năm nay 6 tuổi lạp, tự giới thiệu xong, chạy nhanh lại đem trong tay an vật hướng tân sinh trong tay một tác, thứ này hiến vật quý nói, nhạ nhạ, biểu ca, này đó trái cây chính là trải qua biểu đệ ta tự mình nghiệp chứng, cảm thấy mùi vị nhất tốt, ngươi chạy nhanh nếm thử, mau. Tân sinh một bước, trong tay phủ một bao an vật nhì, nhìn trước mắt so với chính mình cao, so với chính mình bạch. Cho tới nay đều là chính mình hâm mộ đối tượng tiểu béo hài vẫn luôn đắc đắc đắc cái không ngừng, hắn trợn tròn mắt. Tình huống như vậy, hắn chưa bao giờ gặp được quá nha. Tân sinh không khỏi quên mất khóc thút thít, chỉ không ngừng đánh khóc cách, quay đầu đi xem chính mình tân đến cô cô. Bên cạnh Diệp ca nhi thấy thế, vội lại dùng chính mình tiểu béo tay lấy thác tân sinh gầy chảo chảo, trong miệng thúc giục Biểu ca ngươi mau nếm thử xem ăn ngon không loa ta cùng ngươi nói úc, vì mua này đó an vật nhi cùng ta đích ruột thịt biểu ca ngươi chia sẻ. Đệ đệ ta tổn tiền tiểu vại vại chính là phá sản nha. À, tân sinh nơi nào có thể đoán trước đến, Diệp Ca Nhi vì cùng hắn nhanh chóng kéo gần quan hệ, như thế ra sức chơi bảo. Càng thêm không biết làm sao. Vẫn là Vu Phạn phạn thấy thế, chạy nhanh đi lên giải vây, duỗi tay đi lên, hai cái đầu nhỏ thượng đều xoa xoa, cười mắng, câu nhà mình nhãi con tiểu tử thối, rồi sau đó mới cho nhìn về phía chính mình đẩy mặt xin giúp đỡ tân sinh cười giới thiệu. Tân sinh oan, ngươi đừng nghe ngươi đệ đệ kêu kêu quắt quát, tới Cô cô cho ngươi giới thiệu, tên tiểu tử thúi này nói không sai, hắn là cô cô nhi tử, diệp ca nhi, là ngươi đệ đệ, năm nay 6 tuổi, ngày thường ra thực. Bất quá về sau sẽ không sợ, về sau có chúng ta tân sinh ở, hảo hai tử, ngươi nhưng nhất định phải giúp cô cô quản hắn a, đặc biệt là an Vật phương diện này, hắn chính là cái không số, về sau ngươi giúp cô cô nhìn chầm chầm hắn. Tân sinh ngơ ngốc biên nghe biên gật đầu, cuối cùng bị cô cô bị lấy trọng trách, tiểu gia hỏa không cần suy nghĩ liền thật mạnh gật đầu. Kỳ thật là căn bản không nghe rõ Vu Phạn Phạn đang nói cái gì. Sở dĩ như vậy, hoàn toàn là bởi vì Tiểu Hải Nhi bị trước mắt đột nhiên xuất hiện thân nhân, đột nhiên cảm nhận được ôn nhu sở mê hoặc, đầu óc trực tiếp đáng cơ, chỉ cảm thấy gật đầu chính là đối. Nếu không phải bên cạnh Diệp Ca Nhi nghe xong, cố ý chơi bảo dậm chân nói không làm, ôn áo mẹ ruột bất công vân vân, rồi sau đó ra vẻ đáng thương vô cùng lôi kéo tân sinh anh em tốt thảo giao tình, tân sinh căn bản nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Nhìn lôi kéo chính mình vẻ mặt xin tha cầu hắn không cần bị đại nhân dụ hoặc tiểu biểu đệ đang xem xem trong tay tình yêu an vật nhi rõ ràng trong mắt còn có nước mắt rõ ràng còn không dừng đánh khóc cách tân sinh lại cảm thấy chính mình trong lòng là ấm áp khỏe môi vẫn luôn ở không tự giác cao cao nhất lên như thế nào áp đều áp không được vu phạn phạn thấy tân sinh tiểu biểu tình trong lòng đi theo nhẹ nhàng thở ra đối mặt nhà mình nhãi con lén lút chiều chính mình dơ dơ lên tiểu cảm nàng cũng không keo kiệt cho đứa con trai so cái làm tốt lắm biểu tình lấy kỳ khen ngợi bất quá giới thiệu còn chưa xong, chờ hai tiểu gia hỏa thân thơm một hồi, thấy chất nhi cảm xúc cũng ổn định, Vu Phạn Phạn lại lôi kéo Tân Sinh tay, điểm bên cạnh trên mặt cũng đồng dạng mang cười đồng thăng. Tân Sinh Oan, ngươi xem, đây là ngươi tiểu thúc, chính là cô cô lúc trước cùng ngươi nói vị kia, ngươi tiểu thúc cũng là cái hảo hải tử, cùng chúng ta Tân Sinh giống nhau, tuy rằng hắn không lưu chúng ta dư gia huyết, lại là chúng ta tích tích thân dư người nhà, Tân Sinh, về sau hắn chính là ngươi tiểu thúc được chưa? Nơi nào có cái gì không được? Trước kia chính mình mong cha mong nương mong thân nhân, đợi 10 năm, mong 10 năm, tuy rằng không có thể mong tới cha mẹ, nhưng hắn mong tới cô cô cùng biểu đệ, trước mắt còn có tiểu thúc. Thân nhân, chính mình chỉ có chê ít không có ngại nhiều phân. Không phải dư ra huyết mạch như thế nào lạc, cô cô nhận đồng người, chính là hắn nhận đồng người. Tiểu ra hỏa đầu góc đều bất quá một chút, không nói hai lời nhìn đông thăng liền kêu người, tiểu thúc. Ngăn, đông thăng học nhà mình tỉ tỉ bộ dáng, giơ tay xoa xoa tân sinh phát đỉnh bên môi độ cùng càng thêm sán lạ, hắn không có nói nhiều, liền vô cùng đơn giản một cái ngon tự, chính là nhận hạ cái này cùng chính mình cùng mệnh tương liên, vận mệnh cực kỳ tương tự cháu trai. Thứ nay về sau, hắn cũng là có thân nhân, có gia hải tử. Cảm thụ được đỉnh đầu ấm áp, nhìn trước mắt ba cái thân nhân, tân sinh một lòng à, liền cùng ngâm mình ở nước gấm giống nhau ấm áp thoải mái, thoải mái hắn không khỏi nheo lại đôi mắt. Thẳng đến bên người cô cô thanh ấm vang liền. Tân sinh mới ý thức được chính mình cư nhiên đem nội tâm ý tưởng buộc miệng thoát ra, tân sinh không khỏi thẹn thùng túi đầu. Vẫn là vu phạn phạn xem bất quá đi, nâng lên tân sinh thấp hèn đầu, chân trọng trịnh trọng nói. Tân sinh, hảo hai tử, đừng khóc cũng đừng sợ, không cần thật cẩn thận, cũng không cần lo lắng cho mình sẽ nói sai làm sai, chúng ta đều là ngươi thân nhân, thân nhân chi gian không cần giả dối, càng không cần cố tình lấy lòng. Từ nay về sau ngươi muốn lưỡng ngực làm người, phải nhớ đến ngươi là dư tân sinh, là dư gia nam tử Hán. Ngươi về nhà sẽ không có nữa người dám bắn ngươi, khinh nhục ngươi đánh ngươi. Nếu là lấy sau bị ủy khuất cũng đừng sợ. Hải tử, ngươi có gia, có cô cô, có tiểu thúc, còn có tiểu biểu đệ, chúng ta đều là ngươi thân nhân, ngươi dựa vào, cho nên Hải tử đừng sợ, không bao giờ dùng sợ. Tân sinh trong mắt lóe quang, nắm tay nắm chặt, gật đầu, hảo, ta không sợ, cô cô, tiểu thúc, biểu đệ, Tân sinh không sợ, bởi vì có gia, thân khế đều nơi tay, Hải tử cũng tại bên người. Sự tình lại không phải toàn bộ kết thúc. Muốn làm chất nhi đường đường chính chính là người, bọn họ còn phải đem kế tiếp công việc cấp giải quyết hảo. Bởi vì hai tử là ở Linh Châu bị mua bán rồi sau đó thượng tịch, bọn họ đến đi trước Linh Châu huyện nhà đem chất nhi nô tịch tiêu rớt, rồi sau đó đem tân sinh hộ tịch trước treo ở chính mình hộ tịch hạ, chờ trở về Kim Thành tìm được dư ra đã từng nguyên quán mới có thể cấp chất nhi lập hộ. Đương nhiên, vì không cho chất nhi lại nhập quân tịch, vu phản phản tính toán trở về khơi thông hạ quan hệ. Cuối cùng trực tiếp từ chính mình tài khoản tiết kiệm phân ra đi, chẳng sợ trước đường cái nông hộ, cũng so quân hộ cường, có tiền bạc khai đạo, linh châu nha môn một chuyến chạy thực thuận lợi. Chính mình tuy là quận chúa, có từng kinh hộ tịch còn ở, hoa điểm tiền bạc khai đạo, sự tình thực mau liền làm thỏa đáng. Thỏa về sau bọn họ cũng không lập tức chạy về kim thành, rốt cuộc linh châu cách kim thành nhưng có vài trăm dặm mà, thả bên này là biên quan, dọc theo đường đi cũng không yên ổn, vu Phạn Phạn càng là lo lắng chất nhi thân thể liền phân phó bên ngoài dương cẩn lãnh đại gia đến Linh Châu thành tốt nhất khách điếm đặt chân. Khách điếm thượng phòng chung, vu Phạn Phạn trước cấp đã nhanh chóng cùng Diệp Ca Nhi hảo thành một người chất nhi bắt mạch xem bệnh, bởi vì không yên tâm, nàng còn phân phó lâm bình lại đi trong thành thỉnh cái ý, ý thuật tốt đại phu trở về, nghiệp chứng hạ chính mình kiểm tra kết quả hay không chính xác, quan tâm sẽ bị loạn sao. Chờ đợi đại phu tới trong khoảng thời gian này, vu Phạn Phạn làm đông thăng lãnh tiểu hài tử đi rửa mặt, còn dặn dò đệ đệ nhất định phải đem tiểu hài nhi từ đầu đến chân rửa sạch sẽ, chính mình còn lại là lãnh tiểu nhi nhi cùng đại muội một đạo chạy nhanh đem cô y cấp tân sinh chuẩn bị xem y lý cấp lấy ra tới sửa chữa sửa chữa. nói thật tới phía trước phân phó tú nương làm chất nhi xem y lý thời điểm nàng liền có nghĩ tới hải tử khả năng quá không tốt, an đại đau khổ, thân thể không lắm cường kiện, cái đầu khả năng cũng không cao, bởi vậy xem y lý đặc đặc liền làm so bạn cùng lứa tuổi nhỏ không ít, rõ ràng sớm cô đoán trước. Vô Phạn Phạn lại như thế nào cũng không thể tưởng được, thực tế tình huống so với chính mình đoán trước còn muốn không xong. Chất Nhi vóc người cư nhiên đều so bất quá 6 tuổi nhi tử đi, Vu Phạn Phạn cấp đau lòng hỏng, rồi, một bên làm Tiểu Nhi Nhi cùng đại muội thừa dịp hải tử ở giữa mặt chạy nhanh sửa chữa, một bên trong lòng âm thầm bắt đầu kế hoạch, chính mình nên như thế nào mau chóng cấp hải tử dưỡng hảo thân mình. Đương nhiên, này đó đều đến trở về kim thành trong nhà về sau mới có thể chậm rãi thực thi. Trước mắt ở Linh Châu, cấp hải tử rửa mặt sạch sẽ, thay đổi bên người tân y hồi phục làm đại phu đem quá mạch được phương thuốc an bài hài tử dùng bữa thực bắt đầu dùng tới thích hợp điều trị hắn thân mình bổ dưỡng chén thuốc linh châu thành dừng lại hai ngày vu phạn phạn liền lãnh người nhà trở về kim thành một hồi tới vu phạn phạn liền an bài thượng nàng một tay một cái lôi kéo hai tiểu hài tử tân sinh diệp nhi hai cái ngoan bảo à, có chuyện này cùng các ngươi thương lượng hạ hạ hai tiểu hài tử đồng thời ngẩng đầu xem nàng mẫu thân chuyện gì cô câu ngươi nói Vũ phạn phạn cụ cụ nhìn trước mặt một cái ngoan ngoãn, một cái nhuyễn manh hai hải tử, nàng ngồi xổm xuống thân cười tủm tìm nói. Hai người các ngươi xem à, nhà chúng ta sân tuy rằng nhiều, nhưng này không phải bởi vì chúng ta tân sinh mới đến sau, cho nên à, vũ phạn phạn nhìn về phía tân sinh, tân sinh, cô cô sợ ngươi không thói quen, cho nên làm ngươi trước cùng biểu đệ trụ một cái sân được không. Chờ quay đầu lại chúng ta tân sinh trụ thói quen, thân thể chấp định. Đến lúc đó cô cô bên phải gần nhất cái kia sân khiến cho tân sinh trụ hảo không. Rốt cuộc có thân nhân, chỉ cần cùng thân nhân ở bên nhau, tân sinh vô có không ứng, liên tục gật đầu, Vu phạn phạn nói cái gì chính là cái gì. Thấy chất nhi đặc biệt hiểu chuyện, Vu phạn phạn lại nhìn về phía nhi tử, mới tưởng nói làm hắn hỗ trợ chiếu cố biểu ca, làm cho bọn họ hai một cái việc tới, kết quả tiểu gia hỏa căn bản không cần nàng lên tiếng, trực tiếp dùng hành động xem thường chính mình cái này đương nương một hồi. Chỉ thấy thứ này anh em tốt một phen câu lấy so với hắn còn lùn tân biểu ca cổ, rồi sau đó đô miệng nhìn chính mình oán giận nói, mẫu thân à, ở ngài trong mắt Nhi tử chính là như vậy không bất việc nhãi con sao. Nhân ra đều lớn lên lạc, đều là phải làm đại tướng quân người lạc, ngài như thế nào rộng lấy. Bộ dáng này, này rộng, vũ phản phản không khỏi đỡ chán, quả thực không mắt thấy, câm miệng, không được học ngươi đại cứu cứu. Biểu diễn dục đặc biệt tràn đầy dịp ca Nhi cứng đờ, thầm hực đúng vai. Rồi sau đó tiểu bả vai đâm đâm bên người suy suy nhẫn cười tiểu biểu ca hai hạ, miệng nhỏ lầu bầu lầu bầu, cuối cùng là thành thành thật thật không lại cùng hắn mẹ ruột vô cớ gây rối Chính mình tinh quái nhi tử, chính mình không chịu cũng đến chịu. Nhìn chăm trầm tân sinh đem tân ngao tốt bổ canh uống lên, hai tiểu tể tử trong miệng một người tắc một viên mức hoa quả, phân biệt cho hai hóa mông nhỏ một người một cái tác, vu phản phản trực tiếp đuổi người, được rồi, chạy nhanh đi chơi. Nhìn theo hai tiểu ra hỏa ai một tiếng liền tay nhỏ bắt tay đắc đắc đắc chạy xa bóng dáng, vui phạn phạn lại nhìn về phía bên người dơ tay niết mức hoa quả ăn đệ đệ thúc dục Đông thăng, trong nhà cũng không gì sự tình, ngươi không sai biệt lắm nên dọn dẹp một chút đi trình bá bá bên kia đưa tin đi. Đông thăng nghe vậy đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu ngắm nhà mình tỉ tỉ liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, rồi sau đó hư không điểm điểm tiểu ca hai rời đi phương hướng nói, không nội, tỉ ngươi không phải phải cho hai tiểu nhân thỉnh văn võ tiên sinh còn phải cho tân sinh tìm người hầu sao. Ta thân là tiểu thúc tiểu cứu, tự nhiên muốn đích thân hỏi đến nghiệm xem nghiệm xem mới thành. Đến, này lấy cớ hoàn mỹ. Cũng may cái này đệ đệ từ trước đến nay có chủ ý, cũng không phải hàm chơi trốn tránh người, vu phạn phạn cũng liền không thúc dục vẫy tay kêu tới Dương Cẩn Lâm Bình tiểu ni nhi đại muội đem trong nhà sự tình phân công đi xuống, đặc biệt dặn dò công đạo đối đai chất nhi sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ các mặt đều suy xét tới rồi. Đặc biệt còn tinh tế suy xét tới rồi hài tử tâm lý khỏe mạnh mà an bài công việc, công đạo xong này đó, nàng mới lánh đệ đệ lại ra cửa. Hộ tịch, Thiên Sinh cùng người hầu sự tình, nàng đến tự mình làm. Chương 113 Thương nghiệp cự tử nảy sinh. Sáng sớm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Tân Sinh không khỏi sờ sờ dưới thân mềm mại giường, trên người ấm áp bị chạm vào bên người đánh tiểu khò khè ấm áp thân hình, Tân Sinh chậm rãi thở ra trong lồng ngực buồn bực, mới đem đáy lòng kia một mặt không chân thật cảm cấp xoa tan. Trở lại cô cô ra đã ba ngày, ba ngày xuống dưới chính mình đều còn không có thói quen, sợ trước mắt có được hết thể trong chớp mắt biến mất không thấy, sợ là một giấc mộng, bất quá còn hảo, cũng không phải mộng. Sợ quay rời bên cạnh tiểu biểu đệ hảo miên, tân sinh nhẹ nhàng vạch chuẩn bị gión ra gión dén bò lên giường, hắn phải làm một cái nghe lời hiểu chuyện hảo hài tử, cô cô an bài hắn học tập bản lĩnh, chính mình giống nhau cũng không nghĩ rơi xuống, chính mình biểu hiện hảo, cô cô nhất định liền sẽ thích chính mình đúng hay không. Thừa dịp này một chút biểu đệ còn ở ngủ, hắn đến chạy nhanh trước lên luyện một luyện công phu, rốt cuộc liền tiểu biểu đệ đều như vậy lợi hại, chính mình tổng nên người chậm cần bắt đầu sớm mới không đến nỗi bị rơi xuống quá nhiều. Tân sinh động tác lại nhẹ, tích tích tác tác tiếng vang vẫn là đánh thức ổ chăn trung diệp ca nhi. Nghe được động tĩnh, diệp ca nhi mở mắt ra, quay đầu mê mê hoặc hoặc nhìn liếc mắt một cái trước giường bận rộn mặc quần áo bóng người, diệp ca nhi đánh ngáp ngồi dậy tới lẩm bẩm. "Biểu ca, canh giờ còn sớm đâu." Luyện công còn có một hồi mới bắt đầu, hơn nữa hôm qua chúng ta làm tiền sinh bố trí tác nghiệp đến như vậy vẫn mới ngủ, biểu ca ai, ngươi sáng sớm như vậy tích cực làm cái gì, còn có để ngươi thân thân biểu đệ sống lạc. Đối mặt như thế tích cực biểu ca, Diệp ca nhi cũng là say say đát, trời biết, hắn vẫn là cái bảo bảo. Tân sinh đối với nhà mình biểu đệ toái toái niệm chỉ là cười cười, không nói chuyện, túi đầu lại vội vàng mặc đi, Diệp ca nhi thấy thế vô ngữ, chỉ có thể nhận mệnh bò ra ổ chăn một đạo hành động. Hai tiểu tự phát tự giác luyện sớm công, lại trở về phòng rửa mặt một phen sau, mới tương hiệp đi vu phản phản nơi chủ viện. Tuy rằng trong nhà đông thăng đi quân chân rất ít về nhà, vu phản phản quy củ lại không thay đổi, người một nhà phải cùng nhau ăn cơm. Hai tiểu tới thời điểm, vu phản phản đang theo tiểu ni nhi đại muội các nàng thu xếp bãi cơm, trên bàn đều là bọn nhỏ thích ăn. Đương nhiên, tân sinh khổ nhật tử qua quán, cơ hồ cái gì đều thích ăn, đối mặt như vậy cái cái gì đều buồn ở trong lòng không nói hai tử. Vũ Phạn Phạn chỉ có thể mỗi khi dùng cơm khi lưu tâm quan sát, thấy hài tử chiếc đua đối này đó động nhiều nhất, nàng mỗi lần liền ký lục xuống dưới, lần sau liền sẽ lại cấp nhiều chuẩn bị chút. Hoành Thánh, bánh bao, cháo loãng, tiểu thái, bữa sáng thực phong phú, một nhà ba người ngồi vây quanh một bàn hòa thuận vui vẻ, nương tam ăn không sai biệt lắm thời điểm, dương cần bước chân vội vàng bị đại muội dẫn vào nội viện, xem bộ dáng Vũ Phạn Phạn liền biết đối phương có việc muốn bẩm báo, Vu Phạn Phạn liền vội vàng tông cổ hai tiểu nhân rời đi. Tân Sinh, Diệp Nhi, các ngươi ăn không sai biệt lắm đi. Nếu là ăn được liền đi thôi, đi tiền viện tìm tiên sinh đọc sách đi. Ngoan ngoãn, không được ra à? Hai tiểu hai mặt tương quy, Tân Sinh trầm ổn quý trọng cầm chén cuối cùng hai viên hoành thánh quát trong miệng, ngược lại tún tún bên cạnh như cũ ở gần bánh bao biểu đệ. Diệp Ca Nhi thấy thế bất đắc dĩ, đem trong tay cuối cùng một chút bánh bao tắt trong miệng, cùng sóc con dạng lẩm bẩm cái miệng nhỏ, tay nhỏ một mạt, kéo Tân Sinh mơ hồ không rõ lẩm bẩm câu, nương tân, ngẫu nhiên nhóm đi lạc lôi kéo người liền biến mất ở cửa phòng khẩu. Thấy hai tiểu gia hỏa hăng hái bóng dáng, Vu Phạn Phạn không khỏi cười măng câu tiểu tử túi, quay đầu lại nhìn Dương Cẩn liền hỏi, "Dương hộ vệ, vội vàng tiến đến, có chuyện gì nói thẳng đi." Phần 131. Vu Phạn Phạn cùng Dương Cẩn nói chuyện chính sự, lại nào biết đâu rằng, hai tiểu chỉ vẫn chưa thành thật rời đi. Diệp Ca Nhi lôi kéo tân sinh ra cửa liền vội vàng hướng một bên trốn, biểu hiện phá lệ kỳ quái, tân sinh còn buồn bực tới, biểu đệ. Mở ra muốn hỏi Người lại bị cổ linh tinh quái biểu đệ một phen bưng kín miệng, nhìn biểu đệ liên tục hướng tới chính mình so hư thanh bộ dáng, Tân Sinh tuy rằng trong lòng sợ hãi cảm thấy bất an, nhưng tay lại bị tiểu biểu đệ kéo gắt đau. Đồng thời trong phòng cô cô thanh âm đã là văng lên, không có biện pháp, Tân Sinh liền chỉ có thể đem trong miệng nghi hoặc khuyên bảo nói hết thể nuốt xuống, bị tiểu biểu đệ kéo túm, hai người đồng thời xúc ở cửa sổ căn nghe trong phòng truyền đến đối thoại. Khởi bẩm quân chúa, chúng ta phải ở tần gia ngoại nằm vùng huynh đệ vừa mới đưa tin tức trở về nói là lúc trước vì tìm hiểu chất nhi rơi xuống, không khỏi rút dây động rừng, vu phản phản vẫn chưa đối tần ra, còn có chất nhi mẹ ruột sau gả nhà chồng có điều động tác. Hiện giờ chất nhi thành công tìm về, dựa theo nàng vu phản phản tính tình, lấy ơn báo đoán đó là không có khả năng tích, vì thế liền an bài người nằm vùng hai nhà ngoài cửa, trong lòng thậm chí còn lén lút kế hoạch chuẩn bị trước thăm dò rõ ràng hai nhà hướng đi sau, chính mình nên như thế nào thiết bộ cấp chất nhi thảo cái công đạo tới. Nay không mới thủ ba ngày. Bên kia liền có tin tức chuyển đến, chẳng lẽ là... Vũ Phạn Phạn cũng để bụng, vội vàng liền hỏi, cụ thể chuyện gì, ngươi cấp nói nói xem. Dương Cẩn vội bẩm báo chi tiết, trong phòng Vũ Phạn Phạn nghe nhập thần, lại không biết, bên ngoài cửa sổ căn hạ hai tiểu nhân châu đầu ghẹt hai. Tân sinh còn lo lắng chính mình không nghe lời, đợi lát nữa cô cô phát hiện sẽ sinh khí, chạy nhanh liền lôi kéo nghe hưng thú bừng bừng tiểu biểu đệ phải đi. Biểu đệ, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi, cô cô làm chúng ta đi tiền viện đọc sách một hồi tiên sinh nên sốt ruột chờ ai nha tiên sinh tuổi đại thả không như vậy sớm đến thư phòng đâu biểu ca đừng nội, Diệp ca nhi đẩy ra biểu ca quay rối tay miệng đầy có lệ Tân sinh càng thêm sốt ruột dốc lòng đương bé ngoan không chọc cô cô ghét bỏ hắn cấp vò đầu bức hai thật sự là không trải qua chuyện xấu nha trước mắt cấp tiểu thân mình đều run rẩy lại còn lo lắng chính mình thanh em quá lớn đưa tới người chỉ phải hạ giọng động thượng tay nhỏ lôi kéo khuyên biểu đệ chúng ta vẫn là đi thôi đi thôi thành không Ai hù, Diệp ca nhi phiền không được, cảm thấy lần này biểu ca đặc nhắc gan, đặc khó mang, căn bản không thể cùng đã từng thôn trang tiểu hài nhi so, bất quá suy xét đến mẫu thân giao cho chính mình nhiệm vụ, tiểu gia hỏa lấm la lấm lét trong mắt vừa chuyển, chật trở tay giữ chặt bên người tác loạn gầy chảo chảo nói, biểu ca, ta nương cùng Dương Thúc chính nói về chuyện của ngươi, thân là chính chủ, ngươi chẳng lẽ không quan tâm sao? Về chuyện của ta, tân sinh nháy mắt dại ra, không đầu không đuôi, sự tình gì? Này ngốc dạng Diệp Ca Nhi quả thực không mắt thấy, vì thế dứt khoát cũng không né, lôi kéo ngu ngốc biểu ca hoắc một chút đứng dậy, không đợi bên người người ta nói cái gì. Diệp Ca Nhi tún tân sinh tay, lộc cục liền chạy về nhà ở, vào cửa liền một tiếng giống. Mẫu thân, sự tình quan tân sinh biểu ca, như thế nào quyết định lấy hay bỏ, ngài chẳng lẽ không nên hỏi một chút đương sự ý kiến sao? Rõ ràng ngài chính mình đã từng nói quá đát, thân là nam tử Hán, chính mình sự tình làm chính mình, còn phải có quyết đoán. Bở lạ bở lạ. Diệp ca nhi trong lòng tính toán nhiều tích thực, ngoài miệng đem mẹ ruột rẻ dô nói đông một đúa tây một cây gậy, nội tâm chân thật vô cùng ý tưởng là, báo thủ rửa hận cây sao kích thích sự tình, như thế nào rộng lấy không có hắn một phần tham dự đâu. Hắn đều là phải làm đại tướng quân người. Đương tướng quân giả, tự nhiên là đến từ bảo hộ nhỏ yếu biểu ca bắt đầu hoa. Kết quả là, vũ phạn phạn nhìn vội vàng chạy vào hai tiểu nhân, nàng bụng chán đau đầu. Hung hăng trừng mắt nhìn mắt càng lớn càng tinh quái nhi tử nhưng thật ra không thể lại đưa bọn họ tùy ý tống cổ rời đi. Tiểu thí hài khác nói khả năng đều không đúng, có một chút lại là đối, sự tình quan tân sinh, hắn là người bị hại, hắn có quyền lợi biết cùng lựa chọn. Vu phạn phạn liền vây tay làm hai tiểu tiến lên, chính mình lôi kéo tân sinh tay, đem chính mình an bài tính toán, cùng với lúc trước dấu giếm hắn một bộ phận chân tướng, cũng chính là hắn là bị mẹ ruột vứt bỏ, bị cứu ra lược bán sự tình nói cho Hải tử nghe. Suy xét đến Hải tử nội tâm thừa nhận năng lực. Vũ Phạn Phạn ngôn ngữ vẫn là thư quyền chuyển, sau khi nói xong còn nhỏ tâm nhìn nhà mình chất nhi. Tân sinh à, sự tình chính là bộ dáng này, tuy rằng cô cô biết, cô cô làm như vậy không đúng, không nên gặp người, nhưng... Vũ Phạn Phạn tưởng giải thích, tân sinh lại hiểu chuyện căn bản không cần nàng giải thích, không chút nghĩ ngợi liền đánh gây. Vũ Phạn Phạn xin lỗi trả lời nói, cô cô, ngài không sai, ta biết ngài là vì ta hảo. Vô cùng đơn giản một câu, thẳng chọc Vũ Phạn Phạn uy hiếp, như vậy hiểu chuyện hài tử chính mình có thể nào không thích? cảm khái vạn ngàn vu phản phản càng thêm đau lòng đứa nhỏ này, xoa tân sinh đầu không khỏi cười vui mừng, hảo hảo hảo, chúng ta tân sinh nhất ngoan nhất hiểu chuyện. cảm khái gian, thấy bên cạnh nhà mình nhi tử đô miệng không vui tiểu bộ dáng, vu phản phản buồn cười cũng xoa xoa nhà mình nhãi con lông sù sù đầu dưa, đổi đến nhãi con nết miệng ngây ngô cười sau, vu phản phản nhìn lại chất nhi, tiền căn hậu quả, hiện giờ chúng ta tân sinh cũng rõ ràng sáng tỏ, kia cô cô hỏi trước hỏi chúng ta tân sinh. Về ngươi cứu ra còn có ngươi mẹ ruột bên kia. Tân sinh ngẩng đầu nhìn vu phản phạn, không giống vu phản phạn do dự, hài tử trong mắt đều là tín nhiệm, hắn nói dứt khoát. Cô cô, ngài nói qua, nhân sinh như vậy trường, ta có rất nhiều rất nhiều bản lĩnh muốn học, có rất nhiều rất nhiều việc cần hoàn thành, ta thời gian thực thẩn, không rảnh lo hận, ta cũng không nghĩ hận. Hơn nữa ngài không phải nói sao, kia chỉ là cứu ra, chỉ là mà thôi. Thế gian này không phải tất cả mọi người như cô cô giống nhau, liền mẹ ruột đều có thể vứt bỏ ta, Chúng chi chỉ là cứu gia. Bọn họ không có dưỡng ta nghĩa vụ, cho nên vứt bỏ ta lược bán chúng ta chi thường tình, ta không hận. Bởi vì những người đó cùng ta không quan hệ. Đến nỗi ta thân. Sinh ta người kia, cô cô, ngài không nên vì tân sinh ố về tay. Cô cô, ta muốn học bản lĩnh, ta tưởng lưu chữ nàng, chờ đến ta học giỏi bản lĩnh, ta tự mình động thủ. Ngươi, vũ phạn phạn cứng họng, tưởng khuyên, vừa vận trước hải tử lại cực kỳ kiên trì, cô cô, cầu ngài. ai? thiên ngôn văn ngữ trong lòng sở hữu nói đều biến thành một tiếng thở dài nàng tận khả năng thả chậm ngữ khí con ít con nuôi người không lớn tâm không nhỏ bất quá tính nếu là ngươi kiên trì cô cô liền y liền ngươi hiện tại ngươi cùng cô cô nói nói ngươi muốn học cái gì bản lĩnh tần sinh nghe vậy đôi mắt nhỏ nháy mắt sáng ngời cái miệng nhỏ vỡ ra lộ ra một hàm răng trắng thanh âm thanh thúy lại to lớn vang dội cô cô ta muốn học bản tính Vũ phạn phạn kinh ngạc học học bản tính trăm triệu không nghĩ tới Nhà mình chất nhi sẽ đưa ra như vậy cái yêu cầu. Nhưng nhìn hài tử vẻ mặt chờ mong, hai mắt tất lý tất lý tỏa sáng tinh thần bộ dáng, mặc Danh, nàng trong đầu dần hiện ra ánh mắt đầu tiên nhìn đến hài tử khi, đứa nhỏ này bị tên mập chết tiệt trách đánh nguyên nhân. Trong phút chốc, vu phản phản dường như cái gì đều minh bạch. vu phản phản chua xót đau lòng lại bất đắc dĩ, rùa tay ôm lấy cái này trong lòng cất giấu mộng tưởng hài tử, nhịn không được nhéo nhéo hắn gầy tinh tinh tiểu hắc mặt, "Hành, muốn học đi học." Cô cô nay cái sẽ dạy ngươi, tự mình giáo. Khác chính mình khả năng giáo không tốt, nhưng bản tính thứ này, đời trước chính mình chính là đánh thực lưu. Kia khẩu quyết sao đối tới, nga đối, vừa lên một, nhị thượng nhị, tam thượng tam, bốn thượng bốn, năm thượng năm, tam hạ năm đi nhị. Trừ cái này ra, hắc hắc, khi còn nhỏ bị lao cha lấp đẩy châu tính nhầm huấn luyện doanh học kia cái gì heo tính nhầm A, dương tính nhầm A, mã tính nhầm, hắc hắc hắc. Hóa A, ngươi cũng cùng nhau học đi, đừng lãng phí lạc. Lúc này Vu phạn phạn trăm triệu không nghĩ tới, nàng mãn cho rằng chỉ là thích gậy bản tính tính sổ tiểu hài nhi, ở không lâu tương lai, sẽ cho nàng mang đến như vậy kinh hỷ, sẽ bằng vào như vậy viên nho nhỏ đầu, nho nhỏ mộng đẹp, tạo thành ra như vậy kinh người thương nghiệp đế quốc, trở thành một người tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thương nghiệp cự tử. chương 114 không phải kinh hỷ là kinh hoách. Hai năm sau Kim Thành, dư ra, tiên viện phòng thu chi nội, bản tính Hạt Châu đã đôm đốt đôm đốt vang lên cả ngày, trước mắt đều không thấy ngừng lại cùng với bản tính hạt châu thanh âm vang lên, còn có không ngừng đối chướng thanh truyền đến. năm nay chúng ta tân tăng điển trang ba cái, đồng ruộng 42 mươi quinh, trong đó đông ớt cây năm nay thu hoạch không tồi, chính là lương thực vẫn là thiếu điểm, ta khang khang. ân, mẫu thân, lương thực nói, đâu, lê, mạnh, túc tổng cộng thêm lên, năm nay cũng mới cộng thu tam vạn nhiều gánh, như thế tính ra, mẫu thân à, nhà chúng ta trong đất loại lương thực còn không bằng trung đông ớt cây có lời đâu, đó là loại trái cây cũng cường à. Ít nhất làm thành quả làm vận đi ra ngoài còn có thể đến phiên bội tiền bạc, không giống này lương thực, sản lượng thấp, hầu hạ còn mệt, còn loại không được cao sản gạo, bợ lạ bợ lạ. Nhìn đối diện trên bàn nghiêm túc lay sổ sách bàn tính nhà mình nhi tử, vu phạn phạn điểm điểm nhi tử buồn cười không thôi. Người đây là nói chi vậy, tây bắc gió cát đại, trái cây tuy hảo, đông ớt cây tuy rượu, lại không thể đường cơm ăn, nơi này là biên quan, cửa ải ngoại nhưng đều là hổ lang, chúng ta chính mình không loại điểm lương thực tích góp lên. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ngươi tưởng đói chết? Được rồi, hảo hảo tính sổ, đừng oán giận, cấp đương lại tính tính sưởng bên kia. Năm nay trướng ngục như thế nào? Bị mẹ ruột vấn Lâm thời bị bắt lính Diệp Ca Nhi bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi nhún nhúm bay, trong miệng lẩm bẩm câu vu phạn phạn căn bản không nghe do nói, tiểu biểu tình người hoài, cuối cùng là không đem trong lòng oán giận hô lên thanh tới, chỉ nhún nhúm bay, sờ sờ mũi, quay đầu lại tiếp tục mở ra bên cạnh cảng hậu cơ bản sổ sách, bắt đầu rồi tân một vòng phân đấu. Nương, năm nay đầu năm, chúng ta ở năm trước cơ sở thượng Tân Tăng Quả Khâu phường, dệt vải phường cùng áo đông cụ, thêm chi thản nhiên khách điểm năm trước 6 tháng cuối năm liền bắt đầu lợi nhuận, ta tính tính, trong tay bản tính châu một lây sổ sách thượng sổ cái mục, Diệp Ca nhi cười, Nương lặc Mẫu thân, chúng ta sổ cái cư nhiên còn lại một vạn 3286 lượng bạc. Ha ha ha, chúng ta kiếm tiền nương. Đối với cái này đáp án Vu Phạn Phạn tạm thời là vừa lòng, tuy rằng không có đạt tới chính mình mong muốn, lại cũng không tồi. Rốt cuộc tân đến một chỗ, các hạng mục xây dựng đều yêu cầu tuyệt bút đầu nhập, chính mình thuộc hạ còn dưỡng như vậy nhiều người, cho nên đem tiền vốn vứt đã trở lại về sau còn có một vạn nhiều hai còn lại, còn có lương thực đông ớt tay chờ chữ hàng, vu phạn phạn tỏ vẻ thực vừa lòng. Dơ tay chấp bút, ở chính mình trước mặt sổ sách thượng nhớ kỹ một bút, cũng đối này một năm tiến hành rồi tổng kết. Thức hảo! Ngoài con à, năm nay chúng ta cuối cùng không có bạch bật việc, chờ quay đầu lại ngươi biểu ca từ Tây Nam trở về chúng ta còn có một bước tiến nhanh chóng thu hoạch vụ thu trước Ao đệ để lãnh bọn họ miêu cương chính mình tổ kiến một chi thương đội đến tây bắc cho chính mình mang đến vương phụ cùng mẹ nhớ mong ngoại còn cùng nhau cho nàng mang đến chính mình chờ mong đã lâu hẳn giống dược liệu, lá trà các màu đồ hộ, cùng với chính mình hai đời đều nhớ mãi không quên tây nam độc hữu đồ sấy ước chừng ba mươi mấy xe rất là phong phú hạ chính mình tồn kho theo tây bắc chính mình sản nghiệp được mua qua đi nhìn thiên một ngày ngày lạnh sương dưới Vội vã chạy trở về A.O. lại mang theo chính mình cấp chuẩn bị ra lông, vài đồng, tương ớt, quả làm từ từ ba mươi mấy xe tràn đầy hàng hóa rời đi. Cùng lúc đó, cái kia ở chính mình bên người học hai năm bản lĩnh chất nhi, cũng ôm hắn bản tính nhỏ kiên định tỏ vẻ, muốn đi theo A.O. cái này đại cứu cứu đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới. Hai tử tuy rằng còn không có lớn lên, cũng đã cánh ngạnh muốn phi, nghĩ A.O. là đáng tin cậy, đi theo mang đến lại đều là miêu cương hảo thủ, vu phản phản liền vui vẻ đáp ứng chất nhi yêu cầu. Trước đó vài ngày chất nhi liền đóng gói hành lễ đi theo A ôm một đạo rời đi. Nói lên trong nhà phòng thu chi rời đi việc này, Diệp ca nhi liền không vui, trước kia hắn nơi nào nhọc lòng này những. Chính mình ghét nhất số học nói. Hiện giờ bị lâm thời trảo bao gánh trách nhiệm phòng thu chi gãy bản tính, Diệp ca nhi trong lòng thả không dễ chịu đâu. Hai tay ôm lấy chính mình cái hốt về phía sau ngưỡng đảo, mông phía dưới ghế dựa, liền phía sau hai chân lẻ loi chống đỡ, bị hắn mông nhỏ lắc lư liên tục phát ra kéo kẹt kéo kẹt kháng nghị thành âm Tiểu tử thúi còn đoán giận, nói lên cái này, mẫu thân, nhi liền phải kháng nghị kháng nghị, rõ ràng nói phải làm đại trưởng quầy, phải làm sinh ý chính là biểu ca không phải ta, kết quả khép ngược, hắn nhưng thật ra đi theo đại cứu cứu tung tăng chạy về tây nam hưởng phúc đi. Lưu ta xuống dưới không nói, ngài còn bắt ta này, tương lai đại tướng quân giúp ngài tính sổ, nương, tướng quân là muốn khiêng trường một thương thượng chiến trường đánh giặc đát, không phải bị ngài chảo bao gánh trách. nhiệm đảm đương phòng thu chi, nhìn nhi tử ván giận đôi mắt nhỏ. Vô Phạn phạn lại tức vừa buồn cười, nhịn không được liền hồi dội nhi tử. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, là ta không chuẩn ngươi một đạo đi sao? Rõ ràng ngươi đại cứu còn hỏi ngươi, lúc này muốn hay không theo chân bọn họ một đạo hồi, dọc theo đường đi cũng thuận tiện được thêm kiến thức, khi đó là cái nào đánh chết cũng không chịu, còn lời thề son sắt nói chính mình muốn lưu lại thực tiễn đại tướng quân nha. Nga, này một chút, ngươi đại cứu cùng ngươi biểu ca lãnh thương đội không chừng đều qua được hả? Ngươi nhưng thật ra hoán giận khởi mẫu thân tới rồi. Ngài con, ngươi như vậy thiện biến cần phải không được, như thế bộ dáng, đều nói đại tướng quân, sợ là đương cái tiểu binh nhân ra đều không cần ngươi. Nương, bị nhà mình mẹ ruột chế nhạo, còn mang bỏ đá xuống giếng, Diệp ca nhi lập tức không làm. Hơn nữa lúc ấy quyết định của chính mình cũng không sai à, Tây Bắc thường xuyên có hồ địch nhau biên, đại chiến không có, tiểu xung đột cọ sát lại không ngừng, đây là hiện giờ an ổn Tây Nam sở không có rèn luyện cơ hội, chính mình lại không nốc. Phóng hảo hảo có thể rèn luyện bản lĩnh địa phương không nốc, đi theo đại cứu cùng ngốc biểu ca đi Tây Nam. Đó là lại tưởng ngoại tổ bọn họ cũng không thành A. Chính mình chính là dốc lòng phải làm siêu cấp đại tướng con người. Nhìn nhi tử còn vẻ mặt không phục, vũ phạn phạn khí cười, hai tay một quán quan côn ném nổi. Cho nên là, nhãi con A, nếu làm lựa chọn, ngươi liền không cần đoán giận mâu thân bắt ngươi tráng đinh A. Ngươi lớn như vậy cũng là muốn ăn cơm mặc quần áo, hiện giờ ngươi tiểu cứu ở cửa ải thủ vệ biên quan Ngươi biểu ca cũng đi theo đại cứu học làm buôn bán đi, cuối năm, mẫu thân như vậy vội, ngươi thân là nhi tử, vì mẫu thân, chẳng lẽ không nên có việc nhi tử làm thay sao? Diệp ca nhi, hành, hán phục, mẹ ruột miệng pháo từ trước đến nay lợi hại, chính mình nói bất quá nàng, hán nhận thua. Diệp ca nhi trực tiếp chịu phục xin tha, lập tức thay đổi tâm tình, trở nên chân chó lại chi kỷ, hành hành hành, trời đất bao la, mẫu thân lớn nhất, nhi mẹ ruột à, ngài còn có cái gì phân phó? Nhi cùng nhau giúp ngài làm thỏa đáng thỏa. Vu Phạn Phạn nhìn cho nhật dạng càng lớn càng tinh quái, Nhi Tử thở dài, bất đắc dĩ giơ tay điểm điểm xú nhãi con, mở ra trước mắt chứa ngục buồn, nhìn chính mình vẽ ra chứa ngục, vội lại hỏi Nhi Tử, nhãi con à, nói chính sự, đằng trước nương làm ngươi cho ngươi tiểu cữu đưa vài thứ kia người tặng không? Chuyện gì? Mẫu thân là nói, ngài cho ta tiểu cứu cùng với hắn thuộc hạ kia mấy trăm hào người chuẩn bị áo đông, dây bông, tương ớt, đồ hộ, ân, đối chính là những cái đó vật tư người đưa đi không nhà mình đệ đệ đông thăng thông qua trình bá bá trợ giúp cùng với hai năm tới chính hắn không ngừng nỗ lực chẳng sợ không dựa nàng cái này tỷ tỷ không dựa hoàng đế cái này thân cha chỉ bằng chính hắn nỗ lực thiếu niên cũng bằng vào chính mình bản lĩnh xông ra một mảnh thiên địa hiện giờ sớm không phải lúc trước cái kia không nơi nương tựa dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng như ngọc thiếu niên hắn ứng trưởng thành vì một người đủ tư cách tướng lãnh ra quân chư lãnh chính quân lục phẩm uy vũ gia quý Liên trấn thủ đóng quân ở Kim Thành lấy Bắc 300 hơn dặm chỗ một chỗ mấu chốt cửa ải, thuộc hạ có 7, 800 hảo quá mệnh sinh tử huynh đệ. Triều đình mỗi năm chi ngân sách quân lương lại đủ, một tầng tầng quát xuống dưới tới rồi phía dưới, tầng dưới chốt tướng sĩ không nhất định có thể được đến bọn họ ứng có đánh ngộ, hơn nữa lúc này trong quân phe phái san sát, có thể nói, chẳng sợ có hoàng đế binh phù nơi tay, này đó quân sĩ đánh đáy lòng đều chỉ nhận quân tướng, tục xưng mổ mổ mổ ra quân, thật thật chính là đoan ai chén nghe ai hiệu lệnh. Nhà mình đệ đệ đi bước một hướng lên trên bò, muốn cuối cùng nắm giữ Tây Bắc toàn quân, phải đi lộ còn rất dài rất dài, tâm phúc, trung thành huynh đệ, sống chết có nhau đồng chí, mọi thứ đều không thể thiếu. Chính mình cái này tỉ tỉ khác không giúp được, giúp đỡ đệ đệ lung lạc trụ chính mình thuộc hạ một phím người lại là có thể, thuận đường, nàng còn liên quan đệ đệ cùng doanh đồng chí đồng liêu cũng cùng nhau chiếu cố tới rồi, cửa ải trên dưới 3.000 hào quan binh, nàng chính là hạ đại tiền vốn. Một người xứng một bộ áo đông quần đông thêm dày đông làm cho bọn họ chống đỡ trời đông giá rét không nói, kia quý người chết tương ớt nẳng cũng không keo kiệt, còn thường thường đưa đi heo dê cấp 2. Chai, này đãi ngộ, tuyệt đối so với đi qua đại tướng quân Phát đi xuống triều đình lệ thường hảo quá nhiều quá nhiều, quân không thấy, trước mắt Tây Bắc trong quân, thật nhiều chính quân mùa đông áo đông, bên trong như đều là hoa lao đầu. Diệp Ca Nhi nghe được mẫu thân hỏi về nhà mình tiểu cứu tiếp viện đại sự, hắn lập tức thu cả nhà không mang theo một chút hàm hồ đem chính mình cái tiểu độ ngực chụp bạch bạch rung động Mẫu thân ngài chỉ lo an tâm, sự tình quan ta tiểu cứu, như đó là đã quên mặc quần áo ăn cơm, cũng không dám đã quên ta cho ta tiểu cứu tặng đồ nha. Nói giỡn, nếu là liền cấp tướng sĩ Khao đều có thể quên, hắn còn đương cái gì đổ bỏ đại tướng quân. Đại cứu mang theo biểu ca rời đi ngày kế, mẫu thân ngài không phải đi sưởng dệt đông tuần tra đi sao. Ngày ấy ta liền cùng dương thúc còn có đô thúc bọn họ một đạo. Tự mình đem đồ vật cho ta tiểu cứu đưa đi, Nhi làm việc, ngài an tâm nha. Thấy Nhi tử thần sắc nghiêm túc, Vũ Phạn Phạn gật đầu, Nga, kia thành, kia nàng liền an tâm, bất quá. Ngay sau đó vu Phạn Phạn lại nghĩ đến cái gì, vội lại nhìn về phía Nhi tử, cũng không đúng à, ngươi tự mình đưa đi. Lấy ngươi tiểu cứu là người, hắn chẳng lẽ không có làm ngươi mang nói cái gì trở về cho ta. Như thế nào không nghe ngươi để, này nhưng không giống này hai cậu cháu là người. Đừng nhìn đệ đệ vội. Nhi tử cà lơ phất phơ, nhưng này hai lại vội, nhìn lại cà lơ phất phơ chơi kẻ dở hơi, chính mình ở bọn họ trong lòng địa vị, không phải chính mình khoác lác, kia tuyệt đối là có tầm ảnh hưởng lớn, kết quả này đi, đệ đệ cư nhiên không lời nói mang cho chính mình. Thấy mẹ ruột nghi hoặc, biết mẹ ruột tưởng gì đó diệp ca nhi vội đứng đắn nghiêm túc lên, cũng không ghế bập bên tử, nửa cái thân mình đều bỏ trên bàn hướng tới mẹ ruột thăm dò lại đây nghiêm túc nói, nưng ngài thật muốn nhiều, không phải nhi không mang theo lời nói, thật sự là nhi đi thời điểm không khéo ta tiểu cứu người căn bản không ở cửa ải, sau lại ta nghe tiểu cứu huynh đệ kim giáo vi nói, ta tiểu cứu lánh người ra cửa ải tuần biên đi, cho nên là như thế này nha, vũ phạn phạn gật đầu tỏ vẻ minh bạch, ngay sau đó ở sách vợ thượng vẽ cái móc, rồi sau đó bắt bên cạnh một cái sổ sách mở ra, bút đầu dính dính mặc, điểm đến mặt trên đánh dấu tồn kho thượng viết ra hóa, một bên làm trướng một bên nhỉ non, năm nay cũng không biết như thế nào làm, ta chính là cảm thấy so năm trước lánh rất nhiều, ngại con à, người tiểu cứu tuần biên vất vả. Như vậy, nương lại gạt ra chút người đại cứu mang đến thì thuộc cũng tương ớt ra tới, làm phiền ngươi. Lại vất vả đi một chuyến cửa ải, cho ngươi tiểu cứu đưa đi, thuận tiện nhìn nhìn lại ngươi tiểu cứu đã trở lại không. Nghe được là yêu cầu này, từ trước đến nay cùng tiểu cứu cảm tình tốt diệp ca nhi không chút nghĩ ngợi gật đầu ứng, hơn nữa đi, có lấy cớ này, ngạch không, là cái này trọng đại nhiệm vụ, chính mình vừa lúc có thể từ này nặng nề cuối năm thanh trướng chung giải thoát rút ra nha. Kết quả là... Diệp ca nhi ánh mắt nháy mắt biến tinh lượng, tiểu kê mút Mễ liên tục gật đầu đứng thừa. hành A, mẫu thân, ngài viết tờ giấy, nhi hiện tại liền đi nhà kho điểm hóa, thật nhanh mã thêm tiên cho ta tiểu cứu đưa đi. Nàng xem như nhìn ra đến tử ra nhãi con tưởng ném nổi nhanh nhẹn kính, đảo cũng không cần như vậy tích cực, ta còn phải chuẩn bị điểm than hỏa. Đệ đệ ở cửa ải điều kiện khổ đâu, lại còn có càng muốn cùng phía dưới tướng sĩ có nạn cùng chịu, có khổ cùng ăn, vì đệ đệ nhật tử hảo quá điểm. Nàng duy nhất có thể làm chính là tận khả năng cấp lén bổ khuyết chút. Thấy mẹ ruột như vậy nói, sợ mẹ ruột sửa chủ ý diệp ca nhi nóng nảy, vội văng nói, đường giới a, nương, mẹ ruột. Binh quý thần tốc, than hỏa thần mã, nhi đi mua a. Nhi đều là đại nhân lạc. Đến, nhìn hắn gấp gáp tiểu bộ dáng, sẽ nói như vậy, có thể thấy được như cũng là tiểu hài tử a. vu phạn phạn biết rõ nhi từ đây là sợ chính mình lại lôi kéo hắn tính sổ, tưởng chạy nhanh tìm cơ hội lưu đi. Tính tính. Ngày thường hắn bên người đi theo không ít người, đố đại hổ cùng dương cẩn người lại có thể dựa, tiểu gia hỏa nháo không ra cái gì chuyện xấu, quan trọng nhất chính là chướng mục đều lý không sai biệt lắm, liền tùy hắn đi thôi, vu phản phản liền vui vẻ đáp ứng. Phần 132 Hành đi, ngươi đi chướng thượng lấy 100 lượng bạc, nếu muốn mua liền nhiều mua điểm, cho ngươi tiểu cứu đưa hai xe, chúng ta nhà mình cũng nhiều lưu điểm, năm nay hôm nay nhìn không đối đâu. Diệp ca nhi được mẹ ruột phê chuẩn, như được đại xá, ai ai ứng. Vui sướng nhảy lên liền phải chạy, nơi nào còn chú ý mẹ ruột trong miệng cuối cùng tựa nhỉ non cảm khái. Chỉ vội vàng ném xuống câu, mẫu thân yên tâm, lúc này đi nhi nhất định cấp tiểu cứu nhiều hơn tạng chút đồ hộp thịt, tương ớt, bảo quản không cho ta tiểu cứu ngược đến chính mình. Thanh âm xa xa truyền đến, nhìn nhà mình ngãi con kia chịu điều tiểu thân thể nhanh chóng đi xa, Vũ Phạn Phạn không khỏi buồn cười. Liên này hầu tinh bộ dáng còn muốn làm đại tướng quân, thả xa đâu. Cảm khái lắc đầu bật cười, tầm mắt trở xuống đến trước mắt sổ sách thượng. Vũ phạn phạn dơ tay chấp bút, cảm thụ được cán bút chuyển đến băng lánh lánh độ ấm, làm nàng không khỏi buông tiếng thở dài. Lúc này mới bắt đầu mùa đông bao lâu, thiên liền lanh thành như vậy dạng lạc. Nhìn thực sự có chút không đúng a. Không thành, Diệp Nhi tính tình khiêu thoát, vẫn là làm tiểu ni nhi cũng nhiều hơn chuẩn bị chút tháng tuổi, tuổi lửa chờ vật đi, lương thực cũng đến nhiều chuẩn bị điểm. Vu phạn phạn không khỏi lầm bẩm, nhìn thấy sổ sách thượng tiểu phương một liệt, Vu phạn phạn nhíu nhíu mày, mở miệng hô, người tới gian ngoài thính đường bận việc đại muội nghe vậy chạy nhanh sốc mảnh tiến vào chủ nhân có việc vũ phạn phạn gật đầu phân phó nói đại muội ngươi mau đi tiêu lâm quản sự tới ta có lời hỏi hắn đại muội lĩnh mệnh vội vàng rời đi không nhiều lắm sẽ lâm bình liền đến lâm bình gần nhất vũ phạn phạn đi thẳng vào vấn đề liền hỏi hắn có quan hệ với tiểu phường sự tình thân là đến lợi đại quản sự lâm bình vội một năm một mười hồi bẩm tiến độ hồi chủ nhân nói tiểu phường là năm nay mùa hè mới tân kiến thu hạ thời điểm Tiểu nhân tôn chủ nhân ngài phân phó, thừa dịp lương giới thấp, chữ hàng một số lớn lương thực, các màu đều có, chỉ tiếp thiêu ra tới rượu số độ đều không quá cao, căn bản không đặt tới ngài nói độ cao rượu yêu cầu, thả ngài làm tiểu nhân đi đặt làm trưng cất đồ đựng, tiểu nhân hỏi biến kim thành đều vô thợ thủ công có thể làm, tiểu nhân vô pháp, liền nghĩ làm đáng tin cậy huynh đệ mang theo bản vẽ đi thần đều, bên kia thợ thủ công tài nghệ so kim thành cao siêu, có lẽ có thể làm, bởi vì vu phạn phản mạng sống, chị chân kéo rút, dịu dắt tri ân, lâm bình đối với phản phản trung thành không được. Hơn nữa bản thân võ công không yếu, sau lại còn tới ở lớp học ban đêm trầm hạ tâm đọc sách biết chữ, năng lực đại đại tăng lên. Tự nhiên mà vậy, vu phản phản liền đối hắn liên tiếp ủy lấy trọng trách. Tỷ như trước mắt ở đại tề nhất có thể kiếm tiền tử phường, thậm chí chính mình muốn lấy ra cồn cơ mật công việc, vu phản phản đều giao dư hắn tới làm. Năm nay tây bắc lãnh dị thường, phỏng chừng là cái trời đông giá rét, mà một khi trời đông giá rét. Tây Bắc này mà sợ là liền không an bình a. Trong lòng mạc danh có chút không tốt Vu Phạn Phạn. Trong lòng lửa xém lông mày muốn đem cồn làm ra tới. Được Lâm Bình bẩm báo tiến độ, Vu Phạn Phạn nghĩ nghĩ, dứt khoát bản tay vung lên làm hạ quyết định. Lâm Bình, sự tình quan cơ mật như vậy, ta cho ngươi hai ngàn lượng bạc, ngươi mang lên nhân mã tự mình đi thân đều, trừ bỏ mau chóng định chế một đám đủ tư cách đồ đựng trở về ngoại, ngươi lại mua sắm một đám lương thực cùng mối ăn trở về, càng nhiều càng tốt. Chủ nhân, ngài đây là. Vụ Phạn Phạn nhìn ngoài cửa sổ, chỉ vào đã là chủi lủi một mảnh trong viện cây cối, Lâm Bình, năm nay mùa màng sợ là nếu không hảo a, Thiên lãnh, đại tuyết nghiêm phong cửa, mà nơi này là tây bắc, là biên quan, chúng ta vẫn là muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy mới thành. Nhìn nhà mình chủ nhân nghiêm túc khuôn mặt, Lâm Bình đột nhiên nghe hiểu nhà mình chủ nhân ẩn ở sau lưng nói, hắn cũng đi theo khẩn trương trịnh trọng lên, ôm quyền không mình hành lễ, chủ nhân yên tâm, tiểu nhân hôm nay liền xuất phát. Hảo, ngươi đi nhanh về nhanh. Chú ý an toàn, mặt khác tiểu phường bên kia cũng không thể lơi lỏng, cấp phía dưới công nhân thêm phúc lợi tiền công, cho dù là thấp độ rượu, chúng ta cũng đến tăng ca thêm giờ nhiều nhưỡng chút ra tới. Không vì cái gì khác, nếu nay đông thật là ngày đông giá rét, kia này đó rượu chính là cứu mạng thứ tốt, ít nhất cấp nhà mình đệ đệ đưa đi, hắn lệnh các tướng sĩ ra cửa hải tuần biên thời điểm, mỗi người trên người có thể mang một hồ hộ rượu, thời khắc mấu chốt cũng có thể ấm thân mình, cứu mạng không phải. Bởi vì đáy lòng kia mặt bất an, Nàng đến làm nhất hư tính toán. Liên ở nhà mình nhi tử tặng đồ vật từ cửa ải trở về, tiểu nhi nhi nghe theo phân phó, cùng Diệp Ca Nhi từng nhóm đặt hàng mùa đông chuẩn bị rất nhiều sưởi ấm vật tư, đem chính mình ở kim thành tòa nhà, còn có năm thứ nhất liền mở lên thản nhiên khách điếm nhà kho đều chứa đầy, liền dệt dệt đông cùng miên phục cục đều được chính mình mệnh lệnh ở tăng ca thêm giờ thời điểm. Một cái không tưởng được người, cư nhiên đi theo đi thần đều đặt hàng Lâm Bình đội ngũ, đuổi ở thi rất một hồi tuyết phía trước về tới kim thành. Kia một ngày, Được đến thần đều bố câu đưa thư vu phản phản thực vui vẻ, biết lâm bình mang theo chính mình tâm tâm nghiệm nghiệm thứ tốt đã trở lại, nàng cao hưng đếm nhật tử, tự mình ra cửa đến cửa thành nên đón, kết quả lại trở tới. Ai tới nói cho nàng, vì sao chính mình phải ra đi đội ngũ, trở về thời điểm cư nhiên tăng nhiều gấp đôi nhân mã. thả đội ngũ phía trước nhất, kia cưới ở thượng cấp con ngựa trắng thượng đầu tàu gương mẫu vào thành tới, trong khoảnh khắc phóng ngựa vọt tới chính mình trước mặt người, thân ảnh vì sao lại như vậy quen thuộc chớp mắt nhìn kia quen thuộc béo thân ảnh ở chính mình trước mặt xoay người xuống ngựa nhìn cái này nhanh nhẹn ngập mạp vu phạn phạn ngây ngẩn cả người rất là kinh ngạc tiểu vương gia ngại như thế nào tới đi đến tâm tâm niệm niệm người trước mặt Lý Văn Hành đem trong tay roi ngựa hướng phía sau theo sát đi lên tiểu sơn tử trên người một ném cười xem với phạn ngựa khí treo gẻo trùng tràn ngập tưởng niệm càng là áp lực một mặt kiều biệt gặp lại kích động hắn trong mắt đựng đầy tinh quang như thế nào phạn phạn ngươi đây là không chào đó ta Ha ha! Như thế nào sẽ? Vu phản phản vội thu trên mặt kinh ngạc, nỗ lực nhật tình mỉm cười, tiểu vương gia đại gia quang lâm, thân là bằng hưu tất nhiên là vô ý vui mừng, hoan nên chi đến. Lý văn hành ngay vậy, mới mặc kệ trước mặt người là thật vui mừng vẫn là giả vui mừng đâu, dù sao hắn cho rằng là thật sự là được. Vừa rồi vẻ mặt thấy cô nhân treo gẹo, ở nghe được Vu phản phản nghĩ một đằng nói một nẻo sau, lập tức biến thành tiểu hài tử được đến trái cây vui sướng, thiếu chút nữa không kích động giữ chặt Vu phản phản đôi tay hỏi. Thật vậy chăng? Kia phạn phạn, nhìn thấy ta ngươi kinh hỉ vui vẻ sao? Vu phạn phạn, kinh hỉ vui vẻ? Không tồn tại, kinh hách khiếp sợ còn kém không nhiều lắm. Đối mặt trước mắt người, trong lòng chẳng sợ đã từng cảm kích quá, chột dạ quá, cảm động quá, rung động quá, nhưng ở hắn có như vậy một cái mẹ ruột thời điểm, Vu phạn phạn quyết đoán phong bế chính mình tâm. Đó là tâm lại thành, người lại thật, lại như thế nào? Bọn họ không thích hợp. Tiểu Vương gia này tới Kim Thành có việc gì sao a? Bởi vì không thích hợp không thành liền càng không thể treo trọng càng không thể ước át bẩn thịu, vu phạn phạn thực dứt khoát nói sang chuyện khác, lại lần nữa lảng tránh người nào đó một khang chân thành. Phạn phạn là không chào đón ta tới xem người sao, nhìn thấy tâm hỉ người như vậy thái độ, người nào đó nội tâm thực bị thương. Chơi biết, vì có thể tới bên người nàng tới, chính mình mấy năm nay tới là như thế nào ở mẹ ruột dám sát hạ, kiên trì tiến bổ rèn luyện thân thể. Ngạnh sinh sinh đem lúc trước kia thật vất vả gầy xuống dưới thân thể lại cấp béo trở về không nói, còn lao lực sức của chín châu hai hổ, hắn mới đào thoát mẹ ruột ma chảo, tránh thoát phụ vương thai mắt, trải qua ngàn khó vạn hiểm, kỳ thật là chạy thiên sơn vạn thủy, lúc này mới đi tới nàng trước mặt. Kết quả? Phạn phạn ngươi ghét bỏ ta đúng không? Ngươi chính là ghét bỏ ta xấu, chê ta lớn lên béo. Chính là phạn phạn, ta. Hắn tưởng nói, chính mình gầy quá, gầy xuống dưới cũng là cái mỹ nam tử. Lớn lên cũng không so với kia đồ bỏ tạ chán ghét kém. Hắn tưởng nói, phạn phạn đừng lại đợi, cái kia đồ bỏ tạ chán ghét ở Vân Quảng làm hào đâu, thăng quan phát tài, làm không hảo đều đã đã quên nàng. Hắn tưởng nói, vì nàng chính mình có thể lại giảm méo, hắn có thành công ví dụ ở, trước mắt một thân mập mạc, bất quá là tạm thời nhất thời sơ suốt thôi. Hắn tưởng nói có rất nhiều rất nhiều. Chỉ tiếc trước mặt người lại không chịu cho hắn nửa điểm cơ hội. Gặp mặt liền có lệ hắn, còn cho hắn nói sang chuyện khác càng là khách khách khí khí đem chính mình đương người ngoài chiêu đãi. Cái gì đều, Tiểu Vương ra đường xa mà đến, một thân phong trần mệt mỏi vất vả, tiểu Vương gia thỉnh đi trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tốt ta cấp tiểu Vương gia đón gió tẩy trần, nhất định làm đông thăng hảo hảo chiêu đãi ngài. Tức giận nga. Hắn ngàn dặm xa xôi tìm tới, vì chính là nàng một câu hảo hảo chiêu đãi. Vẫn là để cho người khác tới. Vu Phạn Phạn cũng mặc kệ trước mặt người hoán nghiệm, phái Dương cẩn cùng Lâm Bình chiêu đãi người tốt. Quay đầu liền phái đối đại hổ đối nhị hổ hai anh em đi cửa hải thỉnh đệ đệ về nhà. Nàng khiến cho hai hổ mang theo một câu, vô luận như thế nào, cũng muốn thỉnh đệ đệ điều chỉnh nghỉ tắm gội thời gian, cho dù là xin nghỉ, cũng đến về trước tới giúp chính mình tiếp đại vị này không thỉnh tự đến, chính mình tránh còn không kịp tiểu vương ra. chương 115 biên quan báo Nguy Kim Thành Huy. Đầy trời phong tuyết chung, một đội 600 người kỵ binh tiểu đội chính bạo phong tuyết một đường Tây Tiến cầm đầu cao trang trên ngựa đen ngồi chính là vị vai hùng tuấn tiếu phi phàng ngọc diện tiểu lang quân tuy lớn lên tuấn tú văn nhã bất quá quanh thân khí chất lại lạnh lẽo không nói cẩu cười bộ dáng thêm chi trong bất chi bất giác lộ ra tới thiết huyết khí chất nhưng thật ra sẽ không làm người coi thường đi mắt thấy canh giờ không còn sớm bọn họ hôm nay tuần biên cũng đi rồi hơn phân nửa ngày mắt thấy tối nay lâm thời đặt chân ngói bảo liền ở trước mắt trung tướng sĩ không khỏi nhẹ nhàng thở ra cũng có tâm tình nói chuyện phiếm đánh thí thả lỏng thả lỏng Đi theo Ngọc Diện Tiếu lang Quân cũng chính là đông thăng phía sau một người cao tráng ngũ trưởng khi hít, hít hắn đông cứng cái mũi, không cấm run lập cập trà sắt tay, khủy tay không khỏi thọc thọc bên người cùng chính mình chạy song song với người. Ai u này quỷ thiên, đông chết cá nhân, tê ai ai, huynh đệ, ca ca uống rượu hết, người kia còn có không. Cấp ca ca tới một ngụm. Bị thọc tam mau, nhìn bên người lì lợm la liếm cười hì hì cùng chính mình thảo uống rượu người cũng là hết chỗ nói rồi không tự chủ được che khẩn chính mình yên ngựa phía trước treo tiểu hồ lô vẻ mặt cự tuyệt không được xuất phát trước đại nhân liền cấp chúng ta mỗi người đã phát một hồ lô rượu ấm thân dùng này tuần biên nhiệm vụ mới quá một nửa đại gia trong tay đều còn có liền ngươi túi nước chống trơn lưu ngũ trưởng ngươi sợ thật không phải đồng lưu đêm này rượu đường thủy cấp lưu uống đi bị tam mau dỗi lưu ngũ trưởng cũng không giận ra giày thực hắc hắc cười không ngừng dỗi tay liền phải tới đoạt tam mau tiểu hồ lô trong miệng còn vẫn luôn vô lại thảm ớn. Ta mau hảo huynh đệ, ca ca ta này không phải liền thích như vậy sao, ngươi yên tâm, về sau ca ca khẳng định chú ý, bảo quản không lập tức uống xong, trước mắt sao, mau mau, cấp ca ca uống một ngụm, liền một ngụm thành không. Không thành, không thành. Ngươi cái tiểu quỷ đừng đoạt ta hồ lô, ta còn phải cấp đại nhân lưu trữ. Sợ thứ này không quan tâm đoạt đi, ta mau cấp liên thủ dây cưng đều không rảnh lo kéo, một tay gắt gao bảo vệ tiểu hồ lô, một bên còn không dừng đồn đẩy bên người nghiêng người lại đây tiểu quỷ móc đuốt. Hai người liền ở trên ngựa ngươi tới ta đi, phạm vào rượu nghiện như ngũ trưởng là lại thèm lại lãnh, ra chiêu càng lúc càng nhanh, khoa tay muối chân động thủ khoảng cách, còn không quên ngoài miệng quấy rời. Ta mau huynh đệ đừng lừa dối ca ca, giáo huy đại nhân chính mình có tiểu hồ lô, nơi nào sẽ uống ngươi, nói phảng phất là muốn nóng lòng chứng minh, còn cợt nhả hướng phía trước phương dẫn đầu đông thăng hô to, đầu, ngươi nói ta lão ngưu nói đúng không? Ta mau bị thứ này vô lại dạng cấp làm hết trô nói rồi, Đằng trước phóng ngửa kỵ hành đông thăng lại không thèm để ý phía sau đùa giỡn, đều là nhà mình huynh đệ, khai nói giỡn mà thôi, không thể coi là thật, hắn liền cũng không quay đầu lại, không lắm để ý dơ tay bãi bãi, ý bảo chính mình mặc kệ. Như ngũ trưởng thấy thế, lập tức cười nở hoa, cổ dương lên, hướng tới Tam Mao khoe khoang nói, Mao à, ngươi nhìn, đầu đều mặc kệ, ngươi còn không chạy nhanh đem tiểu hồ lô lấy tới. Nói chuyện, thừa dịp Tam Mao dương mắt nhìn phía đằng trước nhà mình chủ tử ngây người hết sức. Giảo hoạt như ngũ trưởng nắm lấy cơ hội quyết đoán đánh lén, dơ tay liền đem Tam Mao che trở tiểu hồ lô cấp câu qua đi. Thứ này câu đi qua không nói, hồ lô tới tay, hắn còn đắc y giảo giạt hướng về phía Tam Mao rêu a hắc, Tam Mao huynh đệ à, ca ca cảm ơn người liệt. Tam Mao, thấy người nào đó rút cái nắp ngửa đầu liền rót gấp gáp bộ dáng, Tam Mao thật là vô ngữ, không khỏi cảnh cáo, ngươi nhà cho ta chờ chút, tuần biên mới đến một nửa đầu. Ngươi đừng cho ta tạo quang lâu. Năm nay thiên phá lệ lãnh, bọn họ ngày mùa đông mạo phong tuyết còn cưỡi ngựa ra tới tuần Biên, nếu là không có chủ nhân thiện tâm tự xuất tiền túi đưa tới thứ tốt, ta Mao không khỏi rụt rụt cổ, quả thực không dám tưởng tượng bọn họ sẽ có bao nhiêu bi kịch. Kia Xương như Ngũ trưởng tuy rằng là mâm mỹ, tuy rằng rượu hiện đại, miệng thèm, bất quá thân là một người đủ tư cách lao binh, nhưng cũng biết này trong đó lợi hại. Đừng nhìn trên mặt đắc thủ khoe khoang thực, trong lòng vẫn là rất có đúng mực, tàn nhận rót hai khẩu rượu nhập bụng sau liền ngừng tay, một mặt miệng Dơ tay đắp lên hồ lô cái nắp đem hồ lô ném về đến tam mau trong lòng ngực, thứ này tạp đi chép miệng không khỏi cảm khái. Nói đến vẫn là chúng ta số một, đầu nhi đại tỷ có khả năng, nếu không có đại tỷ nương tử thiện tâm, chúng ta huynh đệ năm nay nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm. Ai, ai nói không phải đâu. Kim giáo hủy bên kia tuần biên đội, nhật tử có thể so chúng ta huynh đệ khổ nhiều. Như ngũ trưởng cảm khái cùng nhau, bên cạnh phóng ngửa kỵ hành các huynh đệ không khỏi đi theo phụ họa, thả càng phụ họa người càng nhiều càng nhiều còn càng hăng hái. Có tướng sĩ liền lại đi theo sát miệng, trong giọng nói còn có áp lực không được khoe khoan kính. Đúng đúng đúng, lúc trước chúng ta phân đội từ cửa ải xuất phát tuần biên thời điểm, lão Kim bên kia huynh đệ thấy chúng ta một đám xuyên giăng chắc, trên chân còn đặng hậu đế minh linh dày, rượu trắng cùng tương ớt đồ hộp tùy thân mang thời điểm, bọn họ lao hâm mộ chúng ta tới, ha ha ha, qua ngấm lại bọn họ kia hâm mộ ghen tị hận hùng dạng, lao tử liền muốn cười. Ai ư ngươi nhưng câm miệng đi. Lão Kim kia lão tiểu tử nhiều khôn khéo a. Làm không hảo lần này trở về liền phải tìm chúng ta đầu nhi đại tỷ tống tiền đi. Chính là chính là, kia hóa quan ái chiếm chúng ta đầu nhi tiền nghi. Lời nói không phải nói như vậy, kỳ thật lao kim người nọ còn có thể, hắn như vậy cũng là có khổ chung, cũng là muốn cho phía dưới các huynh đệ nhật tử hảo quá điểm, bằng không làm sao bây giờ đâu. Trông vậy vào phía trên. Ai, đại gia nhật tử đều không hảo quá a nay đông gian năn a Ai ai, nói lên phát lương vật tư sự tình, các huynh đệ, các người rắc bất rắc không đúng. Trước kia đi, tuy rằng triều đình phát xuống dưới quần áo mùa đông lương hướng tuy có sở kéo dài, nhưng tốt xấu tóm lại cấp, năm nay cũng không biết sao hồi sự, đến bây giờ quần áo mùa đông bóng dáng đều không có, nếu không phải chúng ta đầu nhi của cải gián chắc, đầu nhi A tỷ lại hào sảng đại khí, vẫn luôn lén trợ cấp chúng ta, đại gia hỏa lúc này nhưng đến tao tội lớn. Ai, lão đệ ngươi lời này nói có lý, nếu không phải chúng ta đầu nhi lợi hại, đầu nhi đại tỷ phúc hậu, này đáng chết quỷ thời tiết, Lão tử thà rằng đi thủ tường thành cũng sẽ không ra cửa tuần biên. Ca mấy cái lời nói không phải nói như vậy, nói vậy triều đình cũng không phải cố ý cắt xén chúng ta, này không phải năm nay mùa đông tới so dị vãng đều sớm đều lợi hại sao, có lẽ là trì hoãn. Trì hoãn gì nha, ta xem nha. Bỡ lạ bỡ bở lạ. Bởi vì lập tức liền phải đến nghỉ ngơi địa, mọi người thực thả lỏng, nói cũng thực hăng say, một đám đi ở phong tuyết, cầm lòng không đậu liền nói cười treo gẻo khổ chung mua vui lên, thẳng đến. Đi tuốt đàng trước phương Đông Thăng bởi vì công phu không tồi, ngũ cảm nhạy bén duyên cớ, tuy rằng cũng phân tâm nghe phía sau bọn thuộc hạ treo gẹo, nhưng càng nhiều tâm thần lại đặt ở cảnh giới thượng, tự nhiên cũng liền trước hết phát hiện phía trước không thích hợp. Liền ở sau người các huynh đệ liêu chính hang say thời điểm, hắn nhạy bén nghe được trong gió truyền đến không giống nhau thanh âm. Nghiêm hai cẩn thận lắng nghe phân biệt, những cái đó dường như là kêu khóc tiếng động trung hốn loạn binh khí giao qua và chạm tiếng động. Phần 133 Này không đúng! Đông thăng lập tức lạc khẩn dây cương, nâng lên tay phải đánh cái toàn quân tạm dừng động tác, trong miệng hét lớn, toàn thể đều có, dừng lại. Thình linh xảy ra hiệu lệnh đánh gãy phía sau cười đùa nói chuyện, đều là sắt trong sân tên rào hoạt, thấy vậy tình cảnh, mọi người bông dưng thu trên mặt nhẹ nhàng thần sắc thay ngưng trọng. Đông thăng phía sau tam mau cùng như ngũ trưởng không khỏi truy vấn, đại nhân, đầu, như thế nào làm? Chính là có địch tình. Đông thăng cũng không quay đầu lại, nhíu mày nhìn phía trước gần ở phong tuyết trung nói bảo. Suy tư một lát phân phó nói, "Thám báo doanh, tốc phái tiểu đội thám báo tiến đến ngói bảo tìm hiểu, những người khác, tại chỗ đợi mệnh." Ra lệnh một tiếng, vừa mới còn tức giận nhẹ nhàng đội ngũ lập tức biến thiết huyết, quát tới gió lạnh chung đều mang theo một tiếng ngưng trọng cùng trầm mặc. Mọi người lạc khẩn trong tay dây cương, nhìn năm tên thám báo bay nhanh rời đi đội ngũ, hướng tới phía trước ngói bảo bí ẩn cấp tốc chạy trốn, không biết vì sao đại gia hỏa trong lòng đều có một cổ mạc danh nguy cơ ở quanh quẩn, thẳng đến "Đại nhân, mau xem" Tam Mào trước hết phát hiện, phía trước ngói bảo phía trên không trùng, một bó màu đỏ pháo hoa ở ưu ám âm trầm không trung nổ vang. Đó là không tốt, đầu, ngói bảo có nguy hiểm, đây là rút lui tín hiệu, đầu đi mau, đồng dạng nhìn đến này mặt nổ tung pháo hoa như ngũ trưởng trong lòng lột buộc trầm xuống. Bọn họ này đó Tây Bắc Biên quân đều biết, thám báo trong tay ba loại pháo hoa, màu tím vì cầu cứu, màu vàng là tập kết, mà màu đỏ đại biểu lại là phía trước có cường địch tốc tốc lui lại ý tứ. Trước mắt đột nhiên toát ra màu đỏ mọi người tâm đều đi theo đi xuống trầm đông thăng tự nhiên biết tình huống nguy cấp lập tức quay đầu ngựa lại bay nhanh hạ lệnh một ngũ lưu lại phối hợp ta tiếp ứng thám báo tiểu đội những người khác từ như ngũ trưởng mang đội tốc độ cao nhất rút lui hồi cửa ải đầu nhi gia úy đại nhân ngài không thể thân phạm hiểm vẫn là thuộc hạ lưu lại tiếp ứng đông thăng lại không cho đại gia trì hoan cơ hội biểu tình nghiêm túc một ngụm phủ quyết đây là mệnh lệnh thân là tướng lãnh Mỗi một cái huynh đệ đều như thủ túc, hắn không có khả năng dễ dàng vứt bỏ. Hạ Lệnh Gian, phong tuyết trung truyền đến một đạo dồn dập tiếng vó ngựa, cùng với tiếng vó ngựa mà đến, là vừa rồi tiến đến xem xét thám báo trung một vị. Chỉ thấy vị này thám báo tiểu binh sau lưng trung mũi tên, cả người nhíu huyết, lại một khắc cũng không dám đỉnh, bởi vì hắn mệnh là bốn vị đồng chí hy sinh chính mình đổi lấy, cho nên mặc dù là chết, hắn cũng đến em vừa mới chính mình tìm được tin tức cấp đưa ra đi. Con ngựa a, ngươi nhanh lên, nhanh lên lại nhanh lên a tiểu binh chịu đựng đau nhức không ngừng giáp công bụng ngựa nỗ lực sử dụng dưới thân con ngựa chạy như bay chính là dựa vào tinh vi thuật cưỡi ngựa may mắn né qua phía sau truy kích mắt thấy phía trước phong tuyết trung quen thuộc một chuối hắc ảnh tiểu binh không kịp lộ ra vui sướng chi sắc cùng với ầm ầm ầm tiếng võ ngựa truyền đến là kia vèo vèo vèo dậy đặc tiếng xé gió tiểu binh tả lóe liễu trốn chỉ tiếc phía sau truy binh mũi tên nhọn đã đến một tiếng tiêu diên giữa lưng lại chung một mũi tên tiểu binh khoẹt miệng dứt huyết. Trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng, hắn biết, chính mình là trở về không được, rốt cuộc vô pháp trở lại các huynh đệ bên người đi. Bất quá không quan hệ, 18 năm sau chính mình lại sẽ là một cái hảo hán, trước đó, hắn đến đem chính mình nhìn đến, hy sinh các huynh đệ gửi gắm phó chính mình, chuyển đạt cấp nơi xa các huynh đệ nghe, hắn đến nói cho đồng chí nhóm, trốn, chạy nhanh trốn. Vì thế, tiểu binh không tiếc dùng hết toàn thân cuối cùng lực lượng, cách phong tuyết, dùng hết nội lực lên tiếng hô to. Báo Hồ địch đại quân bí mật tiếp cận, đánh lén ngoái bảo, các huynh đệ tốc hồi cửa ải báo tin. Cuối cùng ho hét cũng chưa có thể tới kịp kêu xong, tiểu binh liền như một con cắt đứt quan hệ diều giống nhau té ngửa ngã xuống. Hết thể phát sinh quá nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt công phu, phản ứng lại đây đại gia chỉ có thể chớm mắt nhìn phía chân trời biên kia đạo quen thuộc hắc ảnh rơi xuống đất, nghe trong gió truyền đến tuyệt hưởng gào giống. Mọi người là gan muốn nứt ra, nội tâm cự đau, đau thương không thôi, nhưng cũng biết hiện thực không chấp nhận được bọn họ thống khổ không chấp nhận được bọn họ chỉ hoan dừng lại. Trong lúc nguy cấp, như ngũ trưởng cũng mặc kệ cái gì mệnh lệnh không mệnh lệnh, một tiếng gào giống, điểm ra bọn họ toàn ngũ trăm hào nhân mã, sấn người chưa chuẩn bị, một thương tắm vào đông thăng ngồi xuống ngông ngựa thượng, ở con ngựa chấn kinh chạy như bay mà ra hết sức như ngũ trưởng cái này tiểu quỷ lên tiếng hô to, đầu nhi huynh đệ đi trước một bước đi chặt lại, ngài mang theo đại gia tốc hồi cửa ải báo tin.